Vũ văn tự di hít sâu một hơi, rồi sau đó phun ra một ngụm chọc khí, đạo, mở ra đi. Vừa nói, Vũ văn tự di giơ tay lên, trực tiếp chính là một ít túi nguyên tinh xuất thủ, rơi vào chủ quán trô gian hàng bên trong trong trận pháp. Ồ, 10 triệu vũ sư nguyên tinh lại nhỏ như vậy. Một người tu sĩ nghi ngờ nói. Người ngốc đi Vũ văn tự di lấy ra là Vũ vương nguyên tinh, kia một túi chính là một ngàn khối Vũ vương nguyên tinh một người tu sĩ khác cho hắn phổ cấp đạo. Một khối Vũ Vương nguyên tinh nhưng là có thể đổi một vạn tệ Vũ sư nguyên tinh, Một ngàn này khối Vũ Vương nguyên tinh đúng lúc là cùng 10 triệu nhanh Vũ sư nguyên tinh giá trị giống nhau. Có tiền quá có tiền. Thấy Vũ Văn Tự Di hoàn thành giao dịch, kia chủ quán trong nháy mắt đem kia truyền đạo bảo hạp thượng phong ấn tẩy ra, sau một khắc, bảo hạp giao cho Vũ Văn Tự Di trên tay. Vũ Văn Tự Di liếc mắt nhìn vừa mới đóng 300,000,000 Vũ sư nguyên tinh mua nhất phương truyền đạo bảo hạ lý mục, ánh mắt thâm hận. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem truyền đạo bảo hạp nắp mở ra. Vâng. một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ tu sĩ cũng sẽ khiếp sợ nhìn về phía vũ văn tự di trên tay, phía kia truyền đạo bảo hạp trên lại là vương xuống vô tận thần quang. sau một khắc, một cây trùy thủ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, vô căn cứ hiện lên, phía trên nạm một đỏ một xanh hai khỏa bảo thạch, rất là chói mắt. đoạt bảo khí, giá trị ít nhất ngàn vạn. phượng tuấn minh nhìn cây trùy thủ, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. vũ văn tự di càng là cười ha ha. Quả nhiên bảo trong hộp có trọng bảo. Một ngàn này vạn nguyên tinh không tính là sài hồn. Trưng 234, giống vậy trùy thủ. Thiên vũ văn tự di vận khí nhộn nhịp tha lại mở ra một thanh giá trị ngàn vạn vũ sư nguyên tinh trọng bảo. Thật là tốt số tới còn tưởng rằng hắn hoa 10 triệu, làm một người tiêu tiền như rác, làm mức không nghĩ tới hắn lại có thể mở ra một thanh giá trị ít nhất 10 triệu trọng bảo. Ai, chính là đáng tiếc, nếu như lấy mới bắt đầu 200 ngàn vũ sư nguyên tinh giá cả đồng ý lời nói. Vậy coi như là suốt kiếm 50 lần a Coi như như thế, kia Vũ Văn Tự Di cũng không thua thế ta. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nghị luận Vũ Văn Tự Di mở ra chuôi này trọng bảo truy thủ, nhưng là có tiếc cho, có kích động. Mà Trần Phong cùng Trương Cửu Linh ra cắt các giờ phút này nhưng là không có nhìn Vũ Văn Tự Di. Chỉ thấy ra cắt các nhìn Trần Phong, trên mặt đều là hoa cúc như thế đệ tử. Nhìn thấy Trần Phong để cho Vũ Văn Tự Di lại bỏ ra cao hơn giá mua 50 lần giá cả mới đến một cây truy thủ. Nhất thời là sảng khoái vô cùng, lão đại quá hạ giận ngươi quá trâu bỏ ra cắt cắt nhìn Trần Phong, mặt đầy sùng bái. Mà giờ khắc này nghe thấy Chung Quanh Tu sĩ một tràng tốt lên, Trần Phong trong lòng cười lạnh lên. Ngay một khắc này, Trần Phong trên tay động một cái, kia truyền đạo bảo hạ bữa trước lúc nhất thanh muộn hưởng vang lên, phía trên phong ấn trực tiếp bị hệ thống phá giải hết. Cái gì? Lại phá giải truyền đạo bảo hạ thượng phong ấn? Hàn mười vũ vương cảnh a toàn bộ tu sĩ kinh ngạc nói. Nhưng là ngay sau đó Trần Phong liền đem bảo hạp mở ra, trong lúc nhất thời lại cũng là một trận sáng mở phi hồng, tia sáng kỳ dị lưu quang tràn ngập toàn bộ quý nguyên các. Đây là, lại có trọng bảo bị lái ra một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng đạo, tiểu tử này vận lên thế nào tốt như vậy, hắn chạm qua truyền đạo bảo hạp thế nào cũng bên trong. Tu sĩ này cực kỳ cẩn thận, nhìn Trần Phong cho đến bây giờ tổng cộng, sờ qua hai cái truyền đạo bảo hạp, lại còn không có một bên trong là rác rưởi hoặc là không có vật gì. Thậm chí tất cả đều là trọng bảo, toàn bộ tu sĩ nhất thời trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn, chẳng lẽ tiểu tử này có nghịch thiên vận khí? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, mà sau một khắc, Trần Phong đã là đem cái thứ ba truyền đạo bảo hạt vẫy lên. Trong một sát na, chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển, thất thải phi dương, vô tận sáng mở tia sáng, kỳ dị giống như là băng lụa màu phổ thông bay lượn ở quý nguyên trong cát. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, phảng phất là nhìn thần linh phổ thông. Vận khí này. Cũng quá được rồi. Trọng bảo lại vừa là trọng bảo. Tay hắn sờ qua thế nào tất cả đều là như vậy. Sáng mở tia sáng kỳ dị, trọng bảo xuất thế triệu chứng A. Chẳng lẽ hắn vận khí thật nghịch tiên? Chân quân giờ phút này cũng là nhìn Trân Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Như vậy cảnh tượng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Liên tục cầm lên ba cái truyền đạo bảo hạp, lại từng cái đều là trọng bảo ở bên trong. Như vậy vận khí, thật sự là có chút nghịch tiên. Trần quân nghi ngờ nhìn Trần Phong lướt mắt, chỉ thấy Trần Phong truyền tay đạo bảo hạp thần hà tiêu tan, trong đó đồ vật trong nháy mắt ở trong mắt mọi người có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc lại là một cây trùy thủ. Trùy thủ này trên cùng vũ văn tự di trong tay cầm kia một cây trùy thủ giống nhau như lúc, khảm nạm bảo thạch đều là không kém chút nào. Đây là một bộ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trùy thủ trong tay, têu lên không chỉ. Trần Phong nhìn đến trùy thủ trong tay, biểu hiện trên mặt phù khoa đạo. Hoa lại cùng ngươi thanh kiệt như thế ôi trao thật là quá khéo đây. Vũ Văn Tự Di nhìn Trần Phong trùy thủ trong tay, trong nháy mắt chính là sắc mặt hết sức khó coi. Trưng 235, đánh cuộc. Nhìn Vũ Văn Tự Di khó khăn xem sắc mặt, nhất thời trung quanh các tu sĩ chính là bừng tỉnh đại ngộ. Vũ Văn Tự Di hoa ngàn vạn vũ sư nguyên tinh mở ra một món giá trị hơn 10 triệu vũ sư nguyên tinh trùy thủ, đây không thể nghi ngờ là lại không quá thích học chuyện. Nhưng là tiểu tử này lại hoa 300,000 lại mở ra một thanh cùng vũ văn tự di cây trùy thủ kia giống nhau như lúc ngoài ra một cây trùy thủ, đây không phải là nhặt thiên đại tiện nghi sao. Hơn nữa, hiển nhiên hai cây trùy thủ là một bộ, đặt chung một chỗ lời nói, chỉ sợ giá trị muốn bay lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nhưng là nếu là loại này tách ra, chỉ sợ giá trị sẽ giảm bất nhiều. Phòng chừng, bọn họ sẽ nhớ đến đem trong tay đối phương trùy thủ làm của riêng đi. Vậy cũng thật sự là một trận thú vị sự tình đây. Chân quân nhìn Trần Phong ánh mắt buộc phát hoài nghi. Sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ? Chân quân nhìn Trần Phong mở ra một cái cùng Vũ Văn Tự Di mở ra giống vậy trọng bảo truy thủ, lúc ấy cũng là khiếp sợ một chút, nhưng là trong nháy mắt chính là phản ứng qua. Hắn là thật bằng vào vận khí lựa chọn truyền đạo bảo hạp sao? Tại sao lại ở đây sao một cái trùng hợp thời gian, trùng hợp chọn trúng cây truy thủ? Đầu tiên là để cho Vũ Văn Tự Di tiêu phí 10 triệu mua truyền đạo bảo hạp. Rồi sau đó ở Vũ Văn Tự Di phản giận là vui thời điểm, lần nữa chọn chúng một cái trọng bảo, vẫn là cùng Vũ Văn Tự Di lái ra truy thủ đồng bộ truy thủ, cái này không thể nghi ngờ giống như là cố ý trừ ác tâm Vũ Văn Tự Di như thế. Chẳng lẽ hắn có thể đoán được những thứ này truyền đạo bảo trong hộp đồ vật? Trần Quân suy nghĩ một chút, nhìn Trần Phong trận to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Vũ Văn Tự Di bây giờ chỉ cảm giác mình vừa mới bay lên đám mây, nhưng bây giờ đột nhiên nặng nghề ngã xuống đất. Loại này trên lệch làm cho hắn tới đã tiêu tan tức giận lại lần nữa kéo lên, đem ánh mắt hắn đều là nung đỏ. Trong lòng của hắn không thăng bằng. Trần phong. Chính là cái này tiểu tử chọc giận hắn, để cho hắn đem giá cả miễn cưỡng để cao 50 lần. Cũng chính là cái này tiểu tử, tại hắn vừa mới cảm giác một tia thoải mái lúc, để cho hắn một lần nữa cảm nhận được khó chịu. Tại sao là hắn có thể đủ tiêu phí 300,000 vũ sư nguyên tinh mua được cây truy thủ, mà ta liền tiêu phí 10 triệu. Tại sao hắn có thể đủ mở ra một thanh giống như ta trọng bảo? Lại vừa là tại sao hắn có thể đủ bày ra này tấm tư thái, đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? Vũ văn tự di chính là cảm giác, hắn hết thể đều là nắm ở trần phong cổ trong lòng bàn tay. Từ đấu giá đoạt bảo giá cả, từ tự mua tới tay truyền đạo bảo hạp, lại từ lái ra đồ vật, hoàn toàn giống như là kế hoạch tốt phổ thông. Trước làm cho mình cung nộ, sau đó làm cho mình mừng như điên, cuối cùng lại để cho trong lòng mình xuất hiện cực lớn trên lệnh cảm giác. Thay đổi nhanh chóng. Trong chớp nhoáng này đánh tan Vũ Văn Tự Di lý trí. Vũ Văn Tự Di cuồng nộ không dứt, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy tàn bạo. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, ngươi thành công. Vũ Văn Tự Di nhìn Trần Phong, giận quá thành cười đạo, nhưng là bây giờ, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc, ngươi có dám tiếp hay không? Trần Phong mặt đầy không thèm để ý, "Đạo, có gì không dám?" Một bên ra cắt cắt nhìn Trần Phong đem Vũ Văn Tự Di chọc giận thành bộ dáng này, nhất thời là ở một bên vui lòa hoa. Mà hắn đã đoán được Vũ Văn Tự Di biết đánh cái dạng gì đánh cược, không khỏi cười lạnh lên. Lấy chủ thủ này làm tiền đặt cược, ta ngươi chiến một trận, phân ra cái thắng bại. Vũ Văn Tự Di mắt lạnh nhìn Trần Phong, lạnh giọng nói, "Ngươi có dám ứng chiến?" Chương 236, không hồi hộp chút nào. Vũ Văn Tự Di mắt lạnh nhìn Trần Phong, lạnh giọng nói, "Ngươi có dám ứng chiến?" Vũ Văn Tự Di lời nói để ở nơi có tu sĩ si, tu sĩ si khiếp sợ không thôi. Vũ Văn Tự Di là ai? Hắn chính là Hắc Sơn Thành Thiên Hà Tông tứ đại thiên kiêu một trong, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất cái nào, hắn một thân thực lực cũng sớm đã đạt tới vũ hoàng cảnh nhất trọng. Mà Trần Phong mới mạnh bao nhiêu? Vũ Vương cảnh bắt trọng. Toàn bộ tu sĩ bên trong không thiếu có Vũ Vương cảnh đại viên mãn, Trần Phong cảnh giới bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra. Vũ Vương cảnh bắt trọng, đối chiến vũ hoàng cảnh nhất trọng, như vậy chiến đấu không phải là không hồi hộp chút nào sao? Vũ Văn tự di lực lượng tuyệt đối là tính áp đạo chiến thắng Trấn Phong Tại chỗ có tu sĩ trong mắt, Vũ Văn Tự Di cái này thì có một chút khi dễ người. Đánh cuộc này, đối với Vũ Văn Tự Di có đại nhiều chỗ tốt. Mà Trần Phong, cũng có chút thua thiệt. Mà Trần Phong cũng là nhìn Vũ Văn Tự Di, khỏe miệng cười lạnh, đạo, ngươi thật đúng là một cái có uy tín danh dự nhân vật a như vậy cầu đánh cuộc ngươi cũng có thể nói ra. Ta mới Vũ Vương Cảnh bắt trọng, ngươi cũng Vũ Hoàng Cảnh, sao được nói ra những lời này? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, hài hước nhìn Vũ Văn tự di Mặc dù nói có chút giống thì không muốn nên chiến dáng vẻ, nhưng là trên người nhưng là phong khinh vân đạm, không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Vũ Văn Tự Di bị Trần Phong vừa nói như thế, trên mặt cũng có nhiều chút không nén giận được, nhưng là hắn đối với Trần Phong hận đã đạt tới không phát tiết một chút sẽ không thoải mái trình độ. Chỉ thấy Vũ Văn Tự Di mặt đầy cười lạnh, khinh bị nói, thế nào? Ngươi không dám ứng chiến. Mới vừa rồi ngươi không phải là thật phách lối sao. Hiện tại đến chân chính tỷ đấu liền kinh sợ. Tất cả mọi người giờ phút này đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt mang theo lo âu Trần quân cũng là nhìn Trần Phong, mi đầu đại chiếu. Nàng trước là nhìn thấy qua Trần Phong đem kia Vũ Hoàng hộ vệ đánh bại, cho nên hắn đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nghi ngờ Trần Phong tại sao có chút lui mà bất chiến ý tứ. Nàng ngược lại không phải là ủng hộ hai người đối chiến, nhưng mà trong lòng vẻ nghi hoặc mà thôi. ngươi là Vũ Hoàng A, ta là Vũ Vương ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này sẽ có huyền nhậm sao? Trần Phong đạo, dĩ nhiên biết. Vũ Văn Tự Di cười lạnh nói: Ta là Vũ Hoàng, ta có thể dễ dàng đưa ngươi bóc chết. Cuộc chiến đấu này thắng lợi đã không hồi hộp chút nào. Vừa nói, Vũ Văn Tự Di khinh thường nhìn Trần Phong lướt mắt, đạo: Cho nên ngươi bây giờ là thừa nhận ngươi không bằng ta sao? Vũ Văn Tự Di trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng, hắn mới vừa rồi bị Trần Phong ép trên đầu, để cho hắn tức giận thậm chí có nhiều chút không thở nổi, nhưng là bây giờ loại cảm giác này tiêu tan không còn một ngống. Ta không bằng ngươi. Lúc này Trần Phong khinh bỉ nói. Ngươi sợ là hiểu sai ta nói không hồi hộp chút nào ý tứ. Ta ý là, cuộc chiến đấu này người thắng sẽ là ta, cái kết quả này không hồi hộp chút nào. Trần Phong đứng ở trong sân, trên người tự tin cùng kiêu ngạo chấn động toàn trường. Tiểu tử này là đang nói gì mê sảng. Hắn có thể đủ không hồi hộp chút nào chiến thắng vũ hoàng cảnh cường giả? Đùa gì thế? Hắn cũng hắn tự tin đi chẳng lẽ hắn cho là chuyện gì cũng có thể bằng vào một lời tự tin liền có thể làm được không? Toàn bộ tu sĩ cũng là có chút tiếc nuối nhìn Trần Phong, bọn họ không nghĩ tới Trần Phong lại là một cái yêu nói mạnh miệng ra hỏa. Không dám ứng chiến, nói cái gì cũng là vô dụng, Trần Phong lời nói, chỉ có thể để cho toàn bộ tu sĩ trở thành hắn đang khoát lác. Nếu như hắn thật có thể chiến thắng Vũ Hoàng, vậy hắn tại sao lui mà bất chiến? Tại sao không trực tiếp ứng chiến? chương 237, tiếp nhận đánh cuộc. Toàn bộ tu sĩ đều tựa như đã thấy chàng này đấu tranh kết quả. Trần Phong lui mà bất chiến, đánh cuộc không được nhưng là Vũ Văn tự di mặt mũi nhưng là tìm đến, bởi vì Trần Phong lui mà bất chiến chính là dị chúng không bằng người không tự tin biểu hiện. Bất kể Trần Phong nói biết bao có tự tin, ngạo khí lăng vân, nhưng là Trần Phong cách làm nhưng là cùng tự tin kiêu ngạo ngược lại biểu hiện. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ cũng lắc đầu một cái, bọn họ đối với Trần Phong trước biểu hiện cũng có nhiều chút thất vọng. Xem ra tiểu tử này nhưng mà ngoài miệng thực lực mạnh một ít thôi. Thật là, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là châu người. Không nghĩ tới cũng là tên quỷ nhát gan thôi, chỉ có thể ngoài miệng nghẹn người thôi. Ta căm ghét nhất như vậy biết dùng người, miệng nói thật lợi hại, liền nghẹn người, nhưng là đến chân chính lúc mấu chốt lại tránh sau lưng người khác, rắc dưới. Toàn bộ tu sĩ đối với Trần Phong thái độ thoáng cái biến chuyển 180 độ. Trần quân cũng là nhìn Trần Phong, nghi ngờ không hiểu. Gia Cát cắt cùng trương cựu linh nhưng là nhìn Trần Phong, khỏe miệng khẽ nhết, bọn họ cùng với Trần Phong lâu như vậy, đã có nhiều chút thăm dò Trần Phong một ít thói quen. Trần Phong luôn là sẽ tự mình chế tạo trang bức điều kiện, để cho hắn trang bức hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Như vậy, mới có thể thỏa mãn cái kia thật to lòng hư vinh. Đời trước bình thường, để cho hắn đời này đặc biệt mong muốn lóe sáng qua cả đời. Cho nên Trần Phong mới có thể làm cho người ta một loại lui mà bất chiến cảm giác, nhưng là đây thật ra là hắn ở chế tạo trang bức điều kiện, một ít cần thiết điều kiện. Khi thấy ta toàn bộ tu sĩ trong mắt khinh thường, cùng nghe toàn bộ tu sĩ trong miệng nói ra lời, Trần Phong khỏe miệng gãy nhuyết trong ánh mắt càng là lóe lên một tia thời cơ đến tinh lượng ánh sáng. Tới ra cắt cắt cùng chương Cửu Linh hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cũng chẳng qua là một cái chỉ có thể động động miệng lưỡi cùng tiểu tính toán con kiến thôi thôi, ta lại còn đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt, thực sự là. Vũ Văn Tự Di tự rêu nói, nhưng là vẻ mặt nhưng là đối với Trần Phong nồng nặc khinh thị cùng khinh thường. Nhưng là liền tại sát na này giữa, ngay tại Vũ Văn Tự Di mặt đầy sung sướng lúc, Trần Phong đột nhiên bước ra một bước, Phong Khinh Vân đạm đạc Ngươi đã nghĩ như vậy đánh với ta một trận, ít như vậy ra liền bố thí ngươi một cái cơ hội. Bố thí. Vũ văn tự di nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là ngay sau đó cười lạnh, Đạo, ngươi đã đồng ý chàng này đánh cuộc, ta đây sẽ thấy cho ngươi xính một hồi miệng lưỡi chỉ có thể. Bởi vì, một hồi ngươi sẽ vinh viễn không nói ra lời. Vũ văn tự di trên người đột nhiên rung một cái, một cổ cường đại khí thế ở quý nguyên trong các buộc phát ra, đó thuộc về vũ hoàng cảnh cường giả khí thế ở trong mắt mọi người biểu dương không bỏ sót. Nhưng là đang lúc này, chân quân đột nhiên đứng ra, đứng ở trong hai người gian. Chân quân tiên tử, ngươi còn phải bên vực hắn. Vũ Văn tự di cười lạnh nói, vẻ mặt có chút hung ác. Vũ Văn tự di sau lưng ba người giờ phút này cũng là cười lạnh. Vũ tinh thần càng là đạo, là chính bản thân hắn đồng ý cùng Vũ Văn chiến đấu. Xin chân quân tiên tử không nên nhúng tay. Mời chân quân tiên tử không nên nhúng tay. Túc hành viễn cùng Phượng Tuấn Minh cũng là đạo. Chân quân nhìn ba người mặt đầy lạnh giá, ngay sau đó lãnh đạo mở miệng nói. Các ngươi ầm ĩ thế nào ta bất kể, nhưng là mời đi ra ngoài Quý Nguyên các lại gây náo, nếu không Quý Nguyên các quy củ các ngươi nhưng là biết. Trong một sát na, chỉ thấy Quý Nguyên các mỗi cái góc tối bên trong, một hai cái khí tức cường đại bóng người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Chương 238, Quý Nguyên các thực lực. Những thứ này bóng người đột nhiên xuất hiện ở Quý Nguyên các các ngõ ngách, trên người sắc khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quý Nguyên các. Ngay cả vũ văn tự di kia vũ hoàng cảnh cường giả khí thế đều là bị áp chế chỉ có thể ở quanh thân ba tấc bên trong phương viên thả ra. Mà nhiều chút bóng người giống như là ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó như thế, nhưng là lại là tất cả mọi người đều không có chú ý tới bọn họ. Dung nhập vào tự nhiên đây là vũ đế. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy từng đạo thân ảnh này trong nháy mắt, đều là khiếp sợ lên tiếng. Quý nguyên các đến tột cùng là có cường đại dương nào a lại có vũ đế cường giả thủ hội nhò nhỏ này quý nguyên các. Toàn bộ tu sĩ cũng đang kinh ngạc quý nguyên các năng lượng, cường đại như vậy, cũng chỉ có thượng đẳng tông môn mới có thể nắm giữ đi. Quý nguyên các sau lưng vẫn còn có thượng đẳng tông môn làm núi dựa. Trần Phong mặc dù biết quý nguyên các sau lưng có thượng đẳng tông môn coi như núi dựa, nhưng là đột nhiên nhìn thấy vũ đế xuất hiện, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hệ thống, bọn họ ngay từ đầu sẽ ở đó sao? Trần Phong ở trong lòng hỏi. Đáp, Từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Trần Phong ở ở trong lòng liếc một cái đạo. Đắp. Ký chủ ngươi không có hỏi. Dựa vào. Trần Phong rất là bất mãn. Nhưng là đang lúc này, Vũ Văn tự di nhìn Trần quân đạo, Trần quân tiên tử không cần như thế, chúng ta sẽ ở quý nguyên các bên ngoài giải quyết, sẽ không lại quý nguyên bên trong các càng rỡ, tiên tử yên tâm. Trong nháy mắt nhìn thấy quý nguyên bên trong các xuất hiện hơn 10 cái vũ đế cấp cường giả, coi như là Vũ Văn tự di bốn người đều là chấn động trong lòng không dứt, nhất thời không dám lại dương oai ngay cả vẻ mặt đều là đối với chân quân cung kính. Vậy thì đi ra ngoài đi, chân quân có chút gật đầu một cái, những thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện phổ thông. Tốt. Vũ Văn Tự Di tê, ngay sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Phong liếc mắt, "Đạo, ta chờ ngươi ở ngoài." Vừa nói, Vũ Văn Tự Di liền giống như đi ra bên ngoài. Quý Nguyên bên trong các có vũ đế cường giả thủ hộ, tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì. Nếu như hắn không nghĩ nên chiến Như vậy Quý Nguyên Các chính là một cái lớn nhất cảng tránh rõ, chỉ cần Trần Phong không đi ra, Vũ Văn tự di tiểu vô pháp đối với hắn thế nào. Liên ở trong lòng bọn họ suy đoán Trần Phong sẽ làm gì thời điểm, chỉ thấy Trần Phong thân ảnh nhất tiệm cũng đã biến mất ở Quý Nguyên bên trong các. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là từ Quý Nguyên Các cánh cửa nhìn thấy Trần Phong bóng người đột nhiên ra bên ngoài bây giờ hoàn toàn chống trải sân trên. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này rồi rít đi ra Quý Nguyên Các, muốn xem trận này đại nhiệt áo. Ngay tại Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở kia trống trải sân trên thời điểm, Vũ Văn Tự Di cũng là phát hiện Trần Phong bóng người. Cố làm ra vẻ huyền bí. Vũ Văn Tự Di đạo: "Không cần gấp như vậy chịu chết, bởi vì ta sẽ từ từ đưa ngươi đùa chơi chết." "Là ai đùa chơi chết hay, cũng còn chưa biết." Trần Phong vào giờ khắc này lại là rất ít nói chuyện, Phảng Phất mới vừa rồi miệng cường vương giả tư thái cũng không phải là hắn. "Hừ, sẽ để cho ngươi lại cuối cùng xính một lần miệng lưỡi khả năng đi." Vũ Văn Tự Di liên tục cười lạnh. Bây giờ Trần Phong đáp ứng hắn đánh cuộc, kia là hắn có thể từ từ chơi đùa, Trần Phong là không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Tiểu tử này thật là không biết sống chết, lại đáp ứng Vũ Văn đánh cuộc. Túc Hoành Viễn cười lạnh nói. Ngu hơn là, hắn lại đi ra quý nguyên Cát, nếu là hắn một mực ở quý nguyên trong cát, chúng ta thật đúng là không làm gì được hắn chút nào. Phượng Tuấn Minh nét miệng lên một tia cực đẹp mỉm cười, trên người khí âm nhu vây không đi. Trưng 239, Tân Tiến có thể ghét. Túc Hoành Viễn cùng Phượng Tuấn Minh hai người nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường một cố. Mà vũ tinh thần, nhưng là nhìn Trần Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào, tinh thần? Phượng Tuấn Minh nhìn vũ tinh thần, nghi ngờ nói. Không có gì, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào tiểu tử này. Vũ tinh thần nhìn Trần Phong, tao mày. Hắn luôn là cảm giác gặp qua ở nơi nào Trần Phong, nhưng là lại nhất thời không nhớ nổi. Phòng trưng tiểu tử này có thể là ở nơi nào đó cùng người gặp thoáng qua đi túc hoành viễn cười nói. Một người đi đường không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào rất bình thường. Phượng Tuấn Minh cũng là cười nói. Được rồi, Vũ Văn quá khứ, chúng ta ở nơi này hãy chờ xem. Vũ tinh thần dừng lại chân, hai người khác cũng là đứng ở một bên. Sau lưng tu sĩ nguyên muốn gần thêm nữa một ít, nhưng nhìn đến bọn họ đứng ở chỗ này, nhất thời dừng bước lại. Ở trong sân, Trần Phong cùng Vũ Văn tự di đứng đối diện nhau, giữa hai người cách nhau 10 mét, không xa không gần. Chỉ thấy Vũ Văn tự di cười lạnh, tầm mắt ở Trần Phong trên người quét nhìn, đạo gia quý nguyên cát, ngươi chính là một chỉ có thể tùy tiện giẫm đạp lên con kiến hôi, ta xem ngươi lần này, còn người nào ra che chở ngươi. Đem nghẹn thật lâu lời nói nói ra, Vũ Văn Tự Di chỉ cảm thấy trong lòng ngực một trận sảng khoái. Không biết sống chết cho má, ta nhưng là nhịn ngươi rất lâu. Vũ Văn Tự Di trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh loan đao, đao này cong như viên nguyệt, là hiếm thấy cho đao. Vũ Văn Tự Di vũ khí kỳ lạ như vậy, nhất thời đưa đến một trạng tốt lên. Trần Phong nhìn Vũ Văn Tự Di, Mặt đây không thèm để ý, đạo, hãy bất nói nhảm đi đi, nhanh lên một chút công tới, ta cũng không có thời gian dài như vậy ở trên thân thể ngươi lãng phí. Trần Phong hơi không kiên nhẫn phất tay một cái, hắn chính là còn chuẩn bị ở quý nguyên các đánh cược bảo đại hội tổ chức mấy ngày nay thật tốt vơ vét một chút, lợi dụng chính mình mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường, đem những thứ kia trọng bảo toàn bộ gom vào chính mình trong túi. Ồ, ta tiết lộ cái gì? Trần Phong trong tay nắm cây truy thủ, ngay sau đó đưa tay ra đàn một chút lưới đao. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang lên, tuyệt vời thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Keng, Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, phong hỏa chiến thiên đánh. Phong hỏa chiến thiên đánh, thăng tới mãn cấp, đem phong, hỏa hai loại thuộc tính cực hạn áp suốt, rồi sau đó thả ra, có thể chiến thiên đất. Phong hỏa chiến thiên đánh, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong không nghĩ tới ở loại tình huống này lấy được cái kỹ năng nhất thời khỏe miệng khẽ nhất. người cười cái gì? Vũ Văn Tự Di nhìn Trần Phong khỏe miệng đột nhiên xuất hiện quỷ dị mỉm cười. nhất thời cao mày hỏi. ta cười là bởi vì người thất bại nhanh hơn. Trần Phong trong tươi cười tràn đầy tự tin, nhưng là nụ cười này nhìn Vũ Văn Tự Di trong mắt chính là Trần Chuổi Khinh Thị khiêu khích. trong một sát na Vũ Văn Tự Di trên người Vũ Hoàng Cảnh khí thế biểu dương không bỏ sót, khí thế bàng bạc vô và ở chung quanh tu sĩ trên người thiếu chút nữa đưa bọn họ ven cái té ngã. Toàn bộ tu sĩ đều là thán phục Vũ Văn Tự Di cường đại, không hổ là Hắc Sơn thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu số 1. Hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi miệng túi, đánh đổi mạng sống giá. Vũ Văn Tự Di trong tay tròn đao trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, từng trận hỏa diễm ở tại thượng buộc phát ra, hỏa nhiệt năng lượng thiêu nướng không gian xung quanh, trong nháy mắt đem không gian xung quanh thiêu đốt một trận mơ hồ. Thiên hỏa tam thập lục trạm. Vũ Văn Tự Di ánh mắt lạnh giá, trên người nhưng là lửa nóng, khí thế kinh người. Chương 240: Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm. Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm. Vũ Văn Tự Di tốc độ phi khoái lướt qua 10 mét khoảng cách, trong một sát na, trong tay tròn dao ở trong chớp mắt buộc phát ra vô tận uy lực. Đệ nhất chém. Vũ Văn Tự Di tròn trên dao, cuồn bạo hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, cuồn bạo năng lượng để cho trung quanh tu sĩ đều là trận to hai mắt. Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm đây chính là Thiên Hạc Tông đỉnh cấp vũ khí một trong a. Ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói đây là Thiên Hạc Tông có địa cấp vũ khí bên trong. Mạnh nhất một, Không nghĩ tới thiên hạc tông như thế này mà coi trọng Vũ Văn Tự Di, lại đem bộ này Vũ Ký truyền cho hắn. Truyền thuyết bộ này Vũ Ký có thể liên tục không dứt thi triển ra 36 đao, hơn nữa nhất đao mạnh hơn nhất đao, cuối cùng mấy đao thậm chí có thể chém chết vượt qua tự thân một cảnh giới lớn Vũ Giả. Xem ra Vũ Văn Tự Di thật là tính áp đảo thắng lợi a, thắng bại kết quả không hồi hộp chút nào. Tại chỗ có tu sĩ trong lòng, Vũ Văn Tự Di bây giờ đã là người thắng lợi sau cùng. Trần Phong ngẫu nhiên trở thành Vũ Văn Tự Di dưới đao bại tướng, thậm chí có thể là vong hồn dưới đao. Không nghĩ tới Vũ Văn lại đi lên liền khiến cho dùng chiêu này, đây là muốn nhất kích tất sát Ra Phượng Tuấn Minh tiểu cười nói. Ai quái tiểu tử kia không có mắt, chọc giận Vũ Văn, đây hoàn toàn là hắn tự tìm. Nếu không Vũ Văn khả năng sẽ còn chờ cho hắn chút mặt mũi. Túc Hoành Viễn liên tục cười lạnh đạo. Vũ Tinh Thần không nói gì, nhìn hai người đối chiến, ánh mắt hiếp lại. Liên tại sát na này giữa, Vũ Văn Tự Di tròn đao chém xuống. Trong nháy mắt bộ phát ra vô tận uy thế, một đao kia thế đại lực trầm, đừng nói là 36 đao, chính là chỗ này nhất đao cũng có thể dễ dàng đem Vũ Vương cảnh tu sĩ chém chết thành hai nửa. Trần Phong đối mặt bổ xuống nhất đao, khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Mãn cấp kỹ năng đón đỡ phát động. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cho đao đệ nhất chém liền đã tới Trần Phong trước mặt, kia lửa nóng hỏa diễm thiêu nướng Trần Phong da thịt. Nếu là người bình thường coi như không có chịu được một kích này hoài, kia cũng phải bị hỏa diễm thiêu chín nhưng là Trần Phong lại là có mãn cấp nhiệt độ chống trả, coi như là hỏa diễm nhiệt độ nóng đi nữa thập bội, đều không cách nào thường tổn đến Trần Phong chút nào. Mãn cấp đón đỡ kỹ năng phát động, Trần Phong cánh tay nâng lên, trong tay kim sắc chủy thủ nhất thời nhất lên tới trước ngực, viên kia đao đường phải đi quá thượng. Keng, một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích chi tiếng vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là sửng sốt, ngay cả vũ tinh thần bọn họ đều là biến sắc, bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể tiếp vũ văn tự di một đòn, làm sao có thể? Vũ văn tự di trong mắt cũng là trận to, một kích này nhưng là hắn chút nào bất phóng thủy một đòn, coi như là một cái vũ vương cảnh đại viên mãn, thậm chí là vũ hoàng cảnh tam trọng tu sĩ cũng phải bị chém thành hai nửa, mà Trần Phong dĩ nhiên cũng làm nhẹ như vậy lung lay tiếp theo. Trong một sát na, vũ văn tự di thế công không giảm, trực tiếp nâng lên tròn đao, ở lòng bàn tay chuyển một cái, nhất thời lại vừa là một đòn chém xuống. Đao thứ hai, vũ văn tự di trong lòng quát lên một tiếng lớn, Chỉ thấy trên đao kia khí thế lại lần nữa tăng cường, cuốn bá lực lượng lại là trong nháy mắt so với trước một đòn tăng cường gấp đôi. Một kích này, ta xem ngươi như thế nào chém xuống Vũ Văn Tự Di ánh mắt lạnh giá, tàn bạo. Đón đỡ. Ken. Ở trong mắt mọi người, đã là chàn đầy khó tin thần sắc, cảnh tượng trước mắt thậm chí là để cho bọn họ khiếp sợ đến không thể thở nổi. Bởi vì Vũ Văn Tự Di công kích lại một lần nữa, bị Trần Phong thật sự tiếp theo. chương 241, liên tiếp 35 đào. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là chừng ngây mồm. Trời ạ, hắn lại tiếp Vũ Văn Tự Di Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm, hơn nữa còn là hai lần. Hắn kết quả là người nào kia hắn lại là dùng Võ Vương cảnh bắt trọng cảnh giới tiếp Vũ Văn Tự Di hai lần Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm đây chính là Vũ Hoàng cảnh cường giả phát ra công kích. Tiểu tử này kết quả là người nào hắn thật là một cái vũ Vương cảnh bắt trọng tu sĩ sao? Hắn chẳng lẽ không đúng Vũ Hoàng cảnh bắt trọng? Quá không tưởng tượng nổi. Trần Phong giờ phút này biểu hiện ra thực lực làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng cho là Trần Phong chính là một cái vũ vương cảnh chút thức ăn gà, mới vừa rồi còn cố ý lui mà bất chiến, nhưng là bây giờ đột nhiên bày ra thực lực, lại là để cho bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Thật là cường đại dương nào thực lực. Có thể chặn vũ hoàng cảnh cường giả một đòn, hay lại là hai lần. Như vậy thực lực, coi như là đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, cũng có thể cùng cảnh giới bên dưới không địch thủ. Vào giờ phút này, Những thứ này Vũ Vương cảnh tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời, liền ngay cả nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là có chút run rẩy. Nếu như mới vừa rồi bọn họ lời nói bị Trần Phong nghe, thậm chí là chọc giận Trần Phong lời nói, chỉ sợ bọn họ những thứ này cùng Trần Phong cùng cảnh giới tả hưu những người này, cũng muốn trở thành bại tướng dưới tay Trần Phong. Hắn lại tiếp Vũ Văn hai đánh. Phượng Tuấn Minh khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khiếp sợ. Túc Hành Viễn cũng là khiếp sợ trừng hai mắt, đạo, là Vũ Văn cố ý nhường. Muốn cùng tiểu tử này thật tốt vui đùa một chút sao? Không phải là, là tiểu tử này nhưng là thật tiếp Vũ Văn công kích. Vũ tinh thần nhìn Trần Phong, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nhìn Trần Phong đón đỡ, trong đầu phản phất là có một ít hình ảnh hiện ra. Ta đến tột cùng là đã gặp qua hắn ở nơi nào? Vũ tinh thần trong lòng rất là nghi ngờ. Đang lúc này, Vũ Văn tự di một tiếng quát lên, trong thanh âm tràn đầy khó tin. Không thể nào. ngươi con kiến hôi không thể nào tiếp ta công kích. Vũ Văn Tự Di căn không tin Trần Phong một cái như vậy nho nhỏ Vũ Vương có thể tiếp được hắn công kích, nhất thời cảm giác trên mặt khó coi, thậm chí là có chút tức giận. Tiếp theo đánh, ta nhất định giết ngươi. Vũ Văn Tự Di quát lên đạo, đao thứ ba. Trong một sát na, lại vừa là chém tới một đao, chỉ thấy kia loan đao như vẫn tình, trong nháy mắt nện xuống. Đó đỡ. Vào giờ phút này, toàn trường nha không tiếng động. ở một lần bị tiếp công kích, Vũ Văn Tự Di đã là lâm vào cự nộ. Thứ tư đao thứ năm đao đệ thập nhị đao thứ hai mươi bốn đao trong nháy mắt vũ văn tự di đã là ra ba mươi đao lúc này vũ văn tự di quanh thân đã là hỏa diễm cả ngày cự đại hỏa diễm long quyển tại hắn ác liệt bá đạo đao pháp bên dưới buộc phát ra lực lượng cuồng bạo coi như là một cái vũ hoàng cảnh thất trọng tu sĩ chém chết thành cho tàn đón đỡ đón đỡ đón đỡ trong nháy mắt lại vừa là năm đao chém xuống trần phong cười lạnh nói còn lại một đao cuối cùng toàn bộ tu sĩ bây giờ đã là chết lặng Bọn họ chơ mắt nhìn Trần Phong đem vũ văn tự di toàn bộ công kích tiếp, hơn nữa còn là vân đạm phong khinh, không phí nhiều sức. Làm sao có thể ngươi không thể nào tiếp ta thiên hỏa tam thập lục trạm? Vũ văn tự di có chút tan vỡ đạo. Thiên hỏa tam thập lục trạm, đây chính là một loại huyền bí vũ khí, Người thi triển có thể đem chính mình mỗi một đao công kích tiến hành chồng, đạt tới chiến lược tăng lên gấp bội hiệu quả. Mà Trần Phong lại một lần tiếp 35 đao. Trưng 242, Trần Phong khiêu khích. 35 đao nhưng là nhất đao mạnh hơn nhất đao, coi như là một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu sĩ chịu đựng 35 đao, chỉ sợ cánh tay cùng vũ khí đều phải gãy, bị chém chết phân thây. Nhưng là Trần Phong nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa trùy thủ trong tay bảo khí cũng là liền một tia băng liệt cũng không có, hiển nhiên là một món phẩm chất cực cao bảo khí. Trong một sát na, Trần Phong biểu hiện liền để cho toàn bộ tu sĩ khiếp sợ đến không nói, nhưng là rung động trong lòng, nhưng là toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. 35 đao suốt 35 đao A. Tiểu tử này kết quả là người nào ai có thể nói cho ta biết ta Trời ạ đây cũng quá cường đi cường giả như vậy thiếu niên xin cho ta tới một chục nhi. Đây chính là Hắc Sơn thành thiên hạc tông tứ đại thiên kiêu một trong A thực lực nhưng là cùng danh tiếng thành có quan hệ trực tiếp A. Tiểu tử này cứ như vậy phong khinh vân đạm chịu đựng vũ văn tự di thi triển thiên hạc tông tam đại mạnh nhất vũ kỳ một trong thiên hỏa tam thập lục trạm. Hơn nữa còn là liên tiếp 35 đao. Hắn là quái vật đi đây cũng quá cường hắn đi. Ngoan ngoán ba thu ta làm con gái nuôi đi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ căn chính là để cho bọn họ cũng sắp muốn điên. Loại này kinh thế hai tục sự tình lại phát sinh ở trước mặt bọn họ. Làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Vũ văn tự di thân phận cùng danh tiếng ở trong lòng bọn họ chính là xa không thể chạm thiên chi kiêu tử. Người bình thường căn không động tới, không sờ được tồn tại. Là bọn hắn những thứ này bình thường tu sĩ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Coi như là một ít thiên kiêu cũng không có cách nào đạt tới bọn họ trình độ có thể nói vũ văn tự di hắc sơn thành thiên Hạc tông tứ đại thiên kiêu bên trong thực lực người mạnh nhất chính là cùng trong cảnh giới mặt chút nào không địch thủ tồn tại nhưng là bây giờ vậy chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại đang lúc bọn hắn trước mặt an quả đáng trong một sát na toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác có một viên tân tình nhậm nhậm dâng lên thậm chí giờ khắc này sao tương hội so với vũ văn tự di giờ khắc này sao càng sáng ngời. chỉ thấy trong một sát na Tất cả mọi người ánh mắt chính là ở Trần Phong trên người tới lưu truyền, trong ánh mắt sớm đã là lưu truyền cùng lúc ban đầu nhìn thấy Trần Phong lúc khinh thị bất đồng vẻ mặt. Đó là một loại kinh sợ, cùng sùng bái. Mà ngay một khắc này, Vũ Văn tự di trong lòng khó tin đã đạt tới mức cực hạn. Ngươi không thể nào ngươi không thể nào giữ vương ta nhiều như vậy đau. Vũ Văn tự di trong hai mắt máu đỏ kia răng đầy, hắn căn không tin Trần Phong lại có thể chịu đựng hắn 35 đao mà bất tử. Phổ thông Vũ Vương cảnh Vũ giả. Coi như là vũ vương cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng đừng nói là chịu đựng hắn 35 đao, coi như là hắn nhất đao đều rất là cố hết sức. Mà Trần Phong, lại là chịu đựng hắn thiên hỏa tam thập lục chảm 35 chém mà bất tử, thậm chí là như cũ phong khinh vân đạo, sinh long hoa hổ, như vậy cảnh tượng để cho hắn thiên chi tiêu tử như rất có thể tiếp nhận. Nhất là đứng ở trước mặt hắn, hay là hắn tôi xem thường nhất, tôi tôi muốn giết chết con kiến hôi. Tại sát na này giữa, Trần Phong khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, đạo. Còn có cuối cùng chém một cái, nhanh thi triển ra đi." Vừa nói, Trần Phong chủy thủ trong tay chi trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt đem Vũ Văn Tự Di tròn đao sụp đổ. Chỉ thấy Trần Phong trên mặt mang một tia dễ dàng nụ cười, nhiều hứng thú nhìn Vũ Văn Tự Di, trong thanh âm tràn đầy bá đạo ý đạo, "Ngươi tốt nhất trông đợi ngươi cuối cùng này chém một cái có thể giết chết ta, nếu không, chết chính là ngươi." Chương 243, thứ 36 chém. Ngươi tốt nhất trong đợi ngươi cuối cùng này chém một cái có thể giết chết ta, nếu không, chết chính là ngươi. Trần Phong lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời một mảnh bình an. yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Vũ Văn Tự Di sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngay cả còn lại Tam Đại Thiên Kiêu đều là trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Bọn họ nhưng là cùng Vũ Văn Tự Di đồng khí liên trì, Vũ Văn Tự Di nhận được như vậy nhục nhã, bọn họ cũng là cảm giác giống vậy nhận được Trần Phong làm đủ. Nhưng là bây giờ ở trong sân cùng Trần Phong tỷ thí là Vũ Văn tự di, cho nên bọn họ chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng khẩu khí này. Vũ Văn, giết hắn đừng để cho hắn sống Phượng Tuấn Minh xinh đẹp trên mặt một trận văn mèo Không biết sống chết đổ vật bất quá một con run dế, giọng còn cuồng vọng như vậy ngươi coi như là kia căn thông tốc hoành viễn nhìn Trần Phong cũng là một trận sắc mặt tâm trầm, hận không được tự tay đem Lý Mục đưa vào địa ngục. Duy chỉ có Vũ tinh thần vào thời khắc này cho mày. Hắn càng phát ra cảm giác thật giống như từng đã gặp qua ở nơi nào trấn phong. Trong một sát na, chỉ thấy Vũ Văn tự di trên người buộc phát ra khí thế cường đại. Hắn công kích vẫn luôn ở trồng, một kích tối hậu ở trên tay hắn một lần nữa suốt lực đứng lên. Trong một sát na, chỉ thấy không gian đều là đang kịch liệt ba động, lực lượng cùng bạo tại trong hư không hội tụ, hội tụ tại hắn viên Nguyệt Loan đào trên. Ở nơi này trong khoảnh khắc, Vũ Văn tự di một tiếng bạo nổ giống, thanh âm phảng phất như là sư tử gầm hổ gầm, đinh tai nhức óc giống con kiến hôi ta đòi mạng ngươi vũ văn tự di lúc này cặp mắt đỏ bừng hắn mảnh liệt sát y ở quanh thân đều là thật giống như hóa thành thực chất một dạng lực lượng cường đại ở trên đao của hắn tập hợp ngay cả không gian xung quanh đều là bắt đầu vặn mèo sau một khắc chỉ thấy vũ văn tự di viên nguyệt loan đao gắng sức chém xuống vậy cường đại nhất đao ngay cả vũ văn tự di chém xuống đều có nhiều chút chật vật tốc độ nhìn như thập phân chậm chạp nhưng là lại nhanh như thiểm điện động như lôi đỉnh ở đó viên nguyệt loan đao mũi nơi tương đạo màu lửa đỏ lực lượng đều là hóa thành sền sệt nước đường một dạng ở viên nguyệt loan đao chém xuống lúc một chút xíu chất đống, một chút xíu gia tăng, đồng thời lực lượng cũng đang không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay tại giây phút này, toàn bộ tu sĩ đều là một lần nữa hoảng sợ. Vũ Văn Tự Di cùng Trần Phong cũng đang không ngừng soát tân hằn chúng ta đối với lực lượng nhận thức. Vũ Văn Tự Di vậy không đoạn trở nên cường lực đo, để cho bọn họ cảm nhận được kinh hồn bạt vía, ngay cả linh hồn vào giờ khắc này đều là kinh hãi rung động. Đi chết đi con kiến hôi. Một đao này chút xuống vũ văn tự di tất cả lực lượng, hơn nữa còn có thiên hỏa tam thập lục chạm 36 lần trọng lực, trên đó uy lực đã đạt tới mức cực hạn. Một đao này, có thể chém chuẩn vũ đế. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng nghĩ như vậy đạo, bởi vì này một đòn, ngay cả nửa bước vũ đế cách nhìn, cũng là muốn sắc mặt thay đổi. Ở trong đám người, Trương Kiểu Linh cùng ra cắt các sắc mặt đều là biến hóa, giờ phút này bọn họ trong ánh mắt đều là lóe lên lo âu ánh sáng. Ở Quý Nguyên bên trong các, Trân Quân cũng là đang chú ý cuộc chiến đấu này. Giờ phút này, coi như là nàng, đều là đang khiếp sợ Vũ Văn Tự Di bày ra thực lực. Vũ Văn Tự Di mặc dù tốt đánh cược, hơn nữa quần là áo lụa, nhưng là thực lực ở cùng lửa trong đồng lửa, lại là chân Chính đứng đầu hàng người. Mà trần Phong bày ra thực lực, nhưng là để cho Trân Quân càng khiếp sợ. Có thể tiếp Vũ Văn Tự Di 35 thứ chẳng kích, thậm chí lúc trước còn cầm thú đánh bại một cái tầm thường Vũ Hoàng hộ vệ, như vậy thực lực. Làm sao có thể để cho Trần Quân không kinh ngạc? Trưng 244, tiếp thứ 36 chém. Mà bây giờ, Vũ Văn tự di đất 36 lần chẳng kích, cũng là mạnh nhất một lần công kích đem phải rơi vào Trần Phong trên người, không biết Trần Phong lần này có thể hay không lại tiếp sau đó. Ngay cả Trần Quân đều là phán đoán không ra, Trần Phong kết quả có thể hay không tiếp một kích này. Toàn bộ chống trải sân trong lúc nhất thời chỉ có Vũ Văn tự di tiếng gào thét cùng công kích mang theo tiếng nổ. Toàn bộ tu sĩ si ánh mắt vào giờ khắc này toàn bộ đều tập trung ở trần phong trên người. Cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Văn tự di công kích đã tới trần phong trước mặt. Toàn bộ tu sĩ si đều là ngừng thở, trợn to hai mắt, tập trung tinh thần nhìn một kích này, trần phong kết quả có thể hay không giống hơn nữa trước như thế, phong khinh vân đạm tiếp. Liên tại sát na này giữa, Vũ Văn tự di công kích đã đến trần phong ngực. Chỉ thấy một mực phong khinh vân đạm trần phong động. Hay lại là như vậy bình thường không có gì lạ giơ tay lên. Trong đôi mắt ánh mắt vẫn là như vậy bình, giếng nước yên tĩnh. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Tự Di chỉ cảm thấy ngay cả thời gian đều là trở nên chậm lại. Nhìn chân phong trên mặt bình thản, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một tia không ổn. Liên tại sát na này giữa, Viên Nguyệt Loan đao cùng kim sắt chủy thủ rơi trùng một chỗ. Keng. Kim thiết giao kích chi tiếng vang lên, trong nháy mắt một cổ nổ lớn xuất hiện ở hai người quanh thân, hướng tu sĩ chung quanh môn đi. Cơ hồ ở nơi này một hơi thở giữa, Toàn bộ tu sĩ chính là bị vén bay ra ngoài, nằm trên đất lên tiếng gào thét bi thương. Mà chỉ có trương cửu linh cùng ra cắt gác, vũ tinh thần ba người, cộng thêm một ít tu vi tu sĩ cường đại còn đứng tại chỗ, không bị mới vừa rồi nổ mạnh liên lụy. Ở trần phong trong hai mắt, giờ phút này toát ra một tia hài hước vẻ mặt. Ngay cả khóe miệng, đều là câu khởi một tia nhiều hứng thú mỉm cười. Nụ cười này nhìn vũ văn tự di trong mắt, lại đó là để cho hắn trong nháy mắt dợn cả tóc gáy, lông tơ tạc lập làm sao có thể? Vũ Văn Tự Di thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt vang rội chân trời, nỗ mạnh phong dần dần tàn đi, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia đứng chung một chỗ, hai người bộ dáng kia là quen thuộc như vậy, cùng chi tiền tam thập năm lần như thế, vẫn là cái tư thế này, vẫn là cái biểu tình này, lại lại tiếp lấy, toàn bộ tu sĩ vô luận là đứng hay lại là nằm, giờ phút này cũng ai trợn to hai mắt, những thứ kia nằm xuống thậm chí là bất chấp trên thân thể đau đớn, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong cùng Vũ Văn Tự Di, ánh mắt trợn thật lớn. Đây chính là địa cấp vũ kỹ thượng phẩm thiên hỏa tam thập lục chẳng A. Hắn lại còn có thể tiếp được. Cũng không tránh khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Thiên hỏa tam thập lục chạm cũng có thể tiếp được. Còn có cái gì là hắn không tiếp nổi. Quá tuấn tú mới là nam nhân. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ, tự lẩm bẩm thán phục Mà ra cắt các cùng chương cửu linh hai người. Giờ phút này là vẻ mặt tươi cười, như một xuân phong. Mà xem xét lại phượng tuấn minh cùng túc hành viễn Giờ phút này là sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là trong ánh mắt lại là có vô tận khiếp sợ và khó tin tràn ngập ở con mắt bên trong. Tiểu tử này, là quái vật sao? Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trạm cũng có thể tất cả tiếp hắn là quái vật sao? Phượng Tuấn Minh trợn to hai mắt, trên mặt mặc dù khó coi, nhưng là lại khiếp sợ tràn đầy, thậm chí là tràn đầy hoảng sợ. Hắn lại thật tiếp theo. Túc Hành Viễn Phảng phất là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, trong hai mắt một mảnh đờ đẫn, lại là có chút quên suy nghĩ. Chương 245: Một viên cước mũi tạo thành kinh hãi. Một kích này không có gì đặc biệt mà. Trần Phong trong hai mắt lóe lên bình thản ánh sáng, trên tay chùy thủ nhưng bộc phát ra một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt đem Vũ Văn Tự Di băng bay ra ngoài. Vũ Văn Tự Di ở giữa không trung vặn eo động thân, vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Trần Phong bấu mũi, mặt đầy vô cảm, "Đạo, ta nói rồi, ngươi một kích này nếu không phải giết ta, kia sau chết chính là ngươi." Vừa nói, Trần Phong tay từ trong lỗ mũi lấy ra, Một cái điểm đen nhỏ tại hắn ngón tay út thượng. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi buồn nôn, chân quân nhìn đều là những mảy. Nhưng là sau một khắc, những tu sĩ kia chính là nhìn thấy, trần phong ngón tay co lại, ngay sau đó nhưng bắn ra. Trong một sát na, chỉ thấy viên kia cất mũi lại đó là giống như là một viên đạn Đại bác một dạng thậm chí là hóa thành sao trổi như thế, lôi kéo thật dài quan vĩ, biến hóa làm một viên to lớn quan cầu, trực tiếp đập về phía vũ văn tự di. Viên này cất mũi trên khí thế. Vũ Văn tự di cùng trong nháy mắt biến sắc. Hắn lại là ở nơi này viên cất núi trên, cảm nhận được một cổ khí tức tử vong, lại giống như là thủy triều, trong khoảnh khắc đưa hắn bọc. Sau một khắc, Vũ Văn tự di trong nháy mắt thi triển thân pháp, thậm chí còn là đem chính mình chọn đời tốc độ nhanh nhất thi triển ra, rồi sau đó khó khăn lắm cùng viên kia to lớn quang cầu sượt qua người. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn viên kia to lớn quang cầu bay vùn vụt mà qua. Tiêu thật giống một viên vẫn lạc tinh thần một dạng trong khoảnh khắc từ Vũ Văn tự di bên người lao qua, rồi sau đó hướng sau lưng một tòa núi lớn bay đi. Vâng. Trong một sát na, chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia đánh vào phía trên ngọn núi lớn, một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trong thai một trận ông minh, bị môi thanh âm thật sự chấn ngợp. Mà trước mắt đại sơn nhưng là ầm ầm pha toái, trong nháy mắt hóa thành vô số to tảng đá lớn hướng bốn phương tám hướng rơi lập tới. Toàn bộ tu sĩ nhất thời sắc mặt hoàng hốt, Đây tổt cùng là cái dạng gì lực lượng kinh khủng A? Có ai từng thấy đem cất mũi coi là vũ khí người A? Có ai từng thấy có thể làm cho cất mũi nắm giữ cường đại như vậy lực lượng người A? Một viên cất mũi, lại có thể so với một viên vẫn thạch rơi xuống đất uy lực, đây là biết bao kinh thế hãi tục A. Thật đáng sợ hắn là quái vật đi. Quá biến thái căn liền không phải là nhân tộc đi vậy có một viên cất mũi là có thể tạo thành lớn như vậy phá hư người A. Quá điên cuồng cái thế giới này quá điên cuồng. Người này đến tổt cùng là ăn cái gì lớn lên á làm sao có thể biến thái đến loại trình độ này. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy Trần Phong chính là một cái đại biến thái, một viên cất ngũi, Kim Lê Ân cũng cố tạo thành lớn như vậy lực tàn phá, đây thật là tu sĩ nhân tộc có thể làm được không? Coi như có thể làm được, đó cũng là yêu cầu vũ đế, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả mới có thể làm được đi. Mà Trần Phong mới cảnh giới gì? Vũ Vương cảnh bắt trọng, Nhỏ như vậy con kiến hôi, chẳng lẽ là con trai của Long? cường đại như vậy lực tàn phá như vậy kỳ lạ công kích trong đầu của bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một loại trong truyền thuyết sinh vật chính là long trong truyền thuyết long cường hãn nhưng là thế gian cực hạn coi như là cùng cảnh giới vũ giả chống lại cùng cảnh giới thần long vậy cũng là bị trong nháy mắt trong nháy mắt giết tồn tại mà trần phong bây giờ vô luận là lực lượng thân thể hay lại là lực công kích nhìn đều là long cấp bậc có chút tu sĩ thậm chí là hoài nghi trần phong có phải hay không chạy xuôi long huyết mạch đương nhiên Nếu như Trần Phong biết bọn họ ý tưởng lời nói, chỉ sợ ở đáp là. Dù sao, hắn là viêm hoàng con cháu, Long truyền nhân. Trưng 246, bị nhận ra. Mà vào giờ phút này, Trần Phong nghe chung quanh cấp tu sĩ kêu lên, trong lòng lơ đinh nói, có cái gì tốt kinh ngạc, chẳng qua chỉ là đêm đầy cấp ném, kỹ năng phát huy 8 phần 10 thực lực thôi. Nếu là thấy mãn cấp ném, kỹ năng 10 phần uy lực, các ngươi vẫn không thể hù dọa khóc. Trần Phong trong lòng vô cảm. Hắn còn có mãn cấp kỹ năng bài Văn trưởng cùng đại lực kim cương thối không có thi triển ra, cũng không có toàn lực thi triển qua. Nếu là hai cái này mãn cấp kỹ năng bị Trần Phong toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ ở tạo thành hành động to lớn. Không biết tại sao, hệ thống bây giờ rất ít cho hắn thức tỉnh công kích kỹ năng, một điểm này để cho hắn rất nhức đầu, cho nên Trần Phong mới gặp được thức tỉnh đao pháp Vũ kỹ lúc rất là hương phấn. Người! Vũ văn tự di nhìn phía sau kia phá toái thành phế tích cự sơn, đã là bị dọa sợ đến không nói ra lời. Hắn cho là Trần Phong là một cái dễ khi dễ con kiến hôi, nhưng là Trần Phong lại có thể tiếp được hắn thiên hỏa tam thập lục trạm. Cái này đã để cho hắn kinh ngạc đến tổ đỉnh. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại là từ trong lỗ mũi ngoi ra một viên cất mũi, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra. Viên kia cất mũi lại là biến thành một viên vấn thạch, phía trên kia công kích lại người để cho hắn đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mà giờ khắc này, nhìn thấy sau lưng kia dưới núi lớn tràng, Vũ Văn tự di toàn thân lạnh như băng ngay cả huyết dịch đều tựa như đông đặc phổ thông. hắn bây giờ mới là rốt cuộc phát hiện, Trần Phong không chỉ là không phải là dễ khi dễ, thậm chí vẫn không thể khi dễ, bởi vì Trần Phong chính là một cái quái vật, một cái không thể dẫn đến quái vật. một viên cước mũi vang tung toé nhất tòa sơn. Náo đây đi. vào giờ phút này, Vũ Văn Tự Di chỉ cảm giác mình thân thể đều là cứng đờ, hắn muốn động, lại là hoàn toàn bị mới vừa rồi cự sơn vang tung toé một màn bị dọa sợ đến run chân, quần áo trên người càng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Phảng phất mới từ trong nước vớt đi ra phổ thông. Mà trung quanh Phượng Tuấn Minh, Túc hành Viễn, Vũ Tinh Thần, vào giờ phút này càng là con ngươi rung mạnh, cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Tiểu tử này kết quả là dạng gì quái vật à? Trong lòng bọn họ cũng không miễn tràn đầy như vậy than thở, ngay cả đại náo cũng sẽ không suy nghĩ. Mà ngay một khắc này, Vũ Tinh Thần nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ chân phong, trên người lạnh nhạt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hán! hắn là truyền thừa lược đoạt giả hắn là giết tiêu chiến đánh tàn phế huyết tiêu vũ truyền thừa lược đoạt giả truyền thừa lược đoạt giả nghe danh tự này toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt biến đổi trong lòng run mạnh truyền thừa lược đoạt giả danh tự này trong khoảng thời gian này nhưng là như sấm bên thay sợ rằng không có ai chưa từng nghe qua danh tự này tại thiên phong trong ao điên cuồng cướp đoạt truyền thừa người kia mặc dù không biết hắn đem những thứ kia truyền thừa là thừa kế hay lại là thu nhưng lại ảnh hưởng này không hắn tội tệ danh tiếng Mà vũ tinh thần lại đem Trần Phong nhận ra, cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới còn có người từ phong tử địa đi tới tuyệt diệt Cốc. Dù sao di tích này mới mở khai không lâu, những thứ kia di tích còn có người muốn liền tìm một phen. Ma vũ tinh thần nhận biết Trần Phong, cũng là bởi vì hắn ở Trần Phong đại chiến tiêu chiến thời điểm, ở trong đám người nhìn Trần Phong mấy lần, nhưng là lại không có nhìn bao lâu liền đi. Dù sao, ai sẽ đi để ý một cái dẫn đến thiên tài tuyệt thế con kiến hôi. Nhưng là khi ngày đó tin tức sau khi truyền ra, tiêu chiến chết truyền vào hắn trong thai sau, hắn đối với Trần Phong thái độ chính là biến hóa. Mà hôm nay, hắn nhìn thấy Trần Phong, rốt cục thì nhớ tới Trần Phong trước chiến tích. Trưng 247, sợ mất mật Vũ Văn Tự Di. Theo Trần Phong trước thực lực tăng lên, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực càng kinh ngợi. Vũ tinh thần cũng là không có trong lúc nhất thời nhận ra Trần Phong, nhưng là khi Trần Phong phát ra một kích kia lúc, trong óc hắn không biết tại sao phảng phất là theo kia một cất mũi mà trở nên sáng tỏ thông suốt, thần hồn quan thông. hắn lại là cái đó cùng hung cực các truyền thừa lược đoạt giả. lấy hắn hiện tại ở cường đại như vậy chiến lược chỉ sợ thật là người kia nếu như tên tiểu quỷ này thật là cái thứ ở trong truyền thuyết truyền thừa lược đoạt giả lời nói như vậy Vũ Văn tự Di đánh không lại hắn cũng là bình thường. thật đáng sợ truyền thừa lược đoạt giả lại đi tới tuyệt diệt cốc hắn sẽ không còn muốn cướp đoạt tuyệt diệt cốc truyền thừa đi. toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là tràn đầy kinh hoàng. Trần Phong giờ phút này nhưng là không có tâm tình để ý tới bọn họ. Dù sao hiện tại ở trong đầu hắn, nhưng là kia khác một thanh kim sắc trùy thủ. Bởi vì hắn nhưng là biết rõ, vàng này sắc trùy thủ có cái dạng gì năng lực. Có thể nói, hai cây kim sắc trùy thủ là vì ra cắt các cách chế tạo riêng. Bởi vì này kim sắc trùy thủ trên nạm, chính là cực kỳ hiếm thấy phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thánh nguyên tinh. Hơn nữa hai cây trùy thủ trên, có hai khối thánh nguyên tinh, liền đại biểu có thể sử dụng hai loại thuộc tính năng lực. Mà gia cắt cắt chính là song thuộc tính Thiên Phú tu sĩ, hắn yêu cầu chính là như vậy bảo khí. Hơn nữa Trần Phong phòng trưởng, gia cắt các trưởng bối nói cơ duyên, cũng chính là hai cây chủy thủ. Mới vừa rồi, ngươi muốn giết ta. Trần Phong nhìn Vũ Văn tự di, trước trên mặt bình thản cùng vô cảm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cất lấy là vô tận lạnh lùng thần sắc. Mới vừa rồi Vũ Văn tự di, nhưng là nghĩ tại chàng này đánh cuộc bên trong, đem Trần Phong hoàn toàn chém chết. Nếu như cùng Vũ Văn tự di đánh cuộc không phải là Trần Phong lời nói, chỉ sợ đổi một người liền phải nuốt hận tại chỗ. Người muốn giết ta, ta phải giết người. Đây là Trần Phong tôn chỉ Hắn thật vất vả sống lại một đời, hắn nhất định phải leo lên đời này tối huy hoàng nhất tầng thứ. Hắn tại sao có thể chết? Là bất tử là có thể sống. Trần Phong phải đem toàn bộ muốn giết hắn người, toàn bộ chém chết không chút lưu tình. Trong ngay mắt, Trần Phong trên tay kim sắc trùy thủ chính là phát ra chói mắt kim quang. Nhưng là ngay sau đó kia hai khỏa thánh nguyên tinh cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Cơ hồ ở trong ngáy mắt, một ngọn gió hỏa long quyển liền là xuất hiện ở trùy thủ trên. Rồi sau đó, phong hỏa long quyển nhưng là cùng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại là hóa thành một tầng quang mô phổ thông bọc ở kim sắt trùy thủ trên. Nhưng là chính là như vậy, toàn bộ tu sĩ lại cảm giác, ở màu vàng kia trùy thủ trên, có một cổ càng kinh khủng hơn khí thế ầm ầm tàng ra. Vũ Văn tự di cảm thụ mãnh liệt nhất. Bởi vì hắn là Trần Phong Mục Tiêu, trên chủ thủ khí thế toàn bộ hướng hắn đi, chung quanh tu sĩ cảm thụ chẳng qua là một chiêu này uy lực còn lại thôi. Vũ Văn Tự Di giờ phút này tâm đều có nhiều chút lạnh xuyên thấu qua, hắn trong hai mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Sau một khắc, Vũ Văn Tự Di lại là trong nháy mắt tan vỡ, cả người liền lăn một vòng hướng phía sau bỏ chạy, thậm chí là cũng chạy ra sợ hãi nước mắt. Hắn là thiên kiêu nhất là kiêu ngạo, nhưng là vào giờ khắc này, hắn kiêu ngạo hoàn toàn phà toái. Nguyên hắn cho là mình thực lực siêu tuyệt, tử vong không thể nào hàng lâm ở trên người hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong. Lần này đem nội tâm của hắn toàn bộ dũng khí đánh nát. Trong một sát na, Trần Phong cười lạnh đưa ra trùy thủ trong tay, ở trước mặt gắng sức chém xuống. Phong hỏa chiến thiên kích. Trưng 248, vũ tinh thần chiến lược. Một cái chớp mắt, ngay cả ở Trần Phong trên tay kim sắt trùy thủ trên, một đạo xanh hồng giáp nhau to lớn đào khí trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đạo này đao khí dường như muốn đem thiên địa chém ra một dạng hướng vũ văn tự di vô tình chém tới. Trong khoảnh khắc, phong vân khuấy động, hỏa diễm giật cuồng, hai người hỗ trợ lẫn nhau bên trong, lại là có một cổ so với một cái thuộc tính công kích càng càng cường lực, lực lượng cuồng bạo ở trong đó sinh ra. Còn có như vậy công kích, hai loại thuộc tính lại dung hợp vào một chỗ, lại không có sinh ra bài xích, lại còn chung một chỗ diễn sinh ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Điều này sao có thể Toàn bộ tu sĩ nhìn kia một đạo to lớn đao khí xanh hồng rắp nhau, lộ vẻ lại chính là hai loại thuộc tính dung nhập vào chung một chỗ, tuy hai mà một, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là cổ tịch thượng ghi lại ma pháp sao? Ma pháp? Đúng vậy công kích này thật giống như cổ tịch thượng ghi lại ma pháp A. Ban đầu đột nhiên xuất hiện trên đảo ma pháp sư công kích, chính là giống như vậy. Chẳng lẽ trùy thủ này là kia trên đảo ma pháp sản vật? Nếu thật là kia trên đảo ma pháp sản vật, chỉ sợ bảo khí giá trị vừa có thể bay lên gấp mấy lần. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong trên tay phong cách cổ xưa lại hoa lệ truy thủ, trong lòng hoảng sợ. Có tu sĩ đáy mắt thoáng qua một vẻ tham lam. Trong một sát na chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tiêu chạy đi vũ văn tự di cảm nhận được sau lưng lực lượng khổng lồ, nhất thời trong lòng tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Sau một khắc chỉ thấy vũ văn tự di sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, trong tay một thanh trường kiếm trên trong nháy mắt buộc phát ra tia sáng chói mắt cử đại hỏa diễm kiếm khí sẽ thiên vũ cùng trần phong phát ra song sắc dao khí ầm ầm đụng vào nhau vang một tiếng to lớn nổ vang vang lên trong cả sân xuất hiện một cỗ nổ lớn kia nổ mạnh uy lực kinh người kinh khủng nổ mạnh phong thập phân lửa nóng trong nháy mắt đem một ít suy sẹo tu sĩ thôn vệ đi vào toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ hướng xa xa tránh lui trên người càng là thi triển ra phòng ngự vũ kỹ thậm chí là kích thích ra phòng ngự pháp bảo chơi ạ vậy là ai Hắn lại kháng chủ kinh khủng như vậy công kích Hắn đến tột cùng là ai Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trong sân kia đột nhiên xuất hiện bóng người Trần Phong cũng là nhìn đạo nhân ảnh kia Cặp mắt hiếp lại Vũ tinh thần Là Vũ tinh thần Vũ tinh thần lại tiếp lấy tiểu tử kia một đòn Thực lực của hắn không phải là so với Vũ văn tự di yếu hơn sao Ngay cả Vũ văn tự di cũng muốn chạy trốn công kích Hắn lại có thể tiếp được Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Vũ tinh thần Trong lòng kinh hãi so với trước còn phải nồng đậm. Trần Phong nhìn Vũ Tinh Thần, trong lòng cười lạnh. Hắn sớm đã nhìn thấy Vũ Tinh Thần tiếp hắn công kích, nhưng là hắn lại không có gì kinh ngạc biểu tình, cho là hắn đã sớm biết Vũ Tinh Thần mới là bọn hắn tứ đại thiên kiêu bên trong, thực lực người mạnh nhất. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Vũ Văn Tự Di chính là một cái phế vật, trừ cảnh giới cao hơn một chút, nhưng là nếu là thật đấu, bất kể Vũ Văn Tự Di thi triển vũ kỹ gì, đều không phải là Vũ Tinh Thần hợp lại địch. Chiến đấu bí quyết không ở chỗ có thể hay không tiếp đối phương công kích, mà là ở chỗ một đòn voi mạng. Vũ Văn Tự Di thi triển ra Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trảm, có thể chém chết chuẩn Vũ Đế. Nhưng là ai lại sẽ giống như Trần Phong, để cho hắn thi triển đến thứ 36 chém. Chương 249, Cự Anh. Mà Vũ Tinh Thần hiển nhiên là không quan tâm hư danh người. Vào giờ phút này, toàn bộ nhiệt ngươi ánh mắt đều là tụ tập ở Vũ Tinh Thần trên người, lộ ra thần tình kinh ngạc. Hiển nhiên Vũ Tinh Thần đột nhiên bày ra thực lực để cho bọn họ đều là có chút khó tin. Ngay cả xa xa chân quân đều là kinh ngạc nhìn Vũ Tinh Thần liếc mắt. Vũ Tinh Thần thực lực chân chính nhận nút tốt vô cùng. Ngay cả Quý Nguyên các tay này mắt thông thiên thế lực đều là không biết Vũ Tinh Thần thực lực chân chính. Trong một sát na, Trần Phong nhìn về phía Vũ Tinh Thần, khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo. Thế nào? Ngươi nghĩ bảo vệ hắn? Vũ Tinh Thần cũng là kiêu ngạo hạ người, mặc dù biết Trần Phong thân phận, trong lòng mặc dù kinh ngạc. Nhưng là giờ phút này vẫn là xuất thủ, cứu vũ văn tự di. Giờ phút này, vũ tinh thần đúng mực nhìn Trần Phong, Đạo, Trần Huynh, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Tinh thần cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta. Vũ văn tự di giờ phút này bây giờ giống như là bắt một viên rơm giả cứu mạng một dạng thật chặt nắm vũ tinh thần chân, khàn cả rộng hết. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chật vật như thế vũ văn tự di, đều là không tự kiềm hãm được lắp đầu. Bọn họ căn liền không nghĩ tới. Một cái ánh sáng ra thân thiên chi tiêu tử lại sẽ rơi đến nông nỗi này, cũng không nghĩ tới, một cái cuồng ngạo thiên chi tiêu tử, giờ phút này lại sẽ như thế không có cốt khí hướng những người khác cầu xin tha thứ. Vũ tinh thần không có đi đỡ Vũ Văn tự gì mà là khẩn thiết nhìn Trần Phong. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là Vũ tinh thần biết, Trần Phong tuyệt đối mạnh hơn còn mạnh hơn hắn. Bốn người bọn họ nhưng là cùng Bạch Vân Thành tiêu ra hai trận chiến thần cùng nổi danh, mà Vũ tinh thần dĩ nhiên là biết tiêu Vũ cùng tiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu Trần Phong có thể chém giết bọn hắn, kia Trần Phong thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có lẽ coi như là hắn, đều không phải là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Trần Phong bất kể từ lúc nào, cũng là một bộ khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng tư thái. Tư thế này tuyệt đối không phải giả vờ giả vị có thể giả bộ đi ra. Lúc này đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối mới có đến cái này tư thái. Ngay cả vũ tinh thần hiện tại cũng là không làm được như thế, nếu không hắn cần gì phải che giấu mình thực lực. Vũ Tinh Thần nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng là cao mày nhìn Vũ Tinh Thần. Hai người mắt đối mắt mấy lần, Trần Phong đột nhiên cười. Hắc hắc. Trần Phong nhìn Vũ Tinh Thần dưới chân Vũ Văn tự gì, tùy tiện nói, hắn mới vừa rồi muốn giết ta thời điểm, ngươi vì sao không đứng ra ngăn cản một phen, bây giờ ta muốn giết hắn, ngươi đứng ra, thậm chí để cho ta đừng giết hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vũ gia cùng Vũ Văn gia một mực quan hệ thân mật, gia phụ cùng Vũ Văn thúc thúc một mực dặn dò ta phải che chở hắn vừa nói vũ tinh thần nhìn vũ văn tự di liếc mắt đạo hắn là vũ văn gia trẻ tuổi nhất vũ hoàng từ nhỏ ngàn vạn sủng ái cùng kiêm tự nhiên nuôi ra nuông chiều từ bé tính tình muốn làm sự tình không ai ngăn cản được cho nên ta nghĩ muốn khuyên kia cũng không có cách nào ngăn cản hắn vũ tinh thần nói là sự thật vũ văn tự di là vũ văn gia niên thanh nhất đại cực kỳ có thiên phú con nối dõi là cả vũ văn gia kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn bị vũ văn gia bảo vệ giống như là một cái chân bảo Dĩ nhiên là dưỡng thành một cái không đạt đến thể không bỏ qua tính tình Nếu như ở Trần Phong kiếp trước lời nói, kia chính là một cái cự anh. Hơn nữa Vũ Tinh Thần còn có một cái ý tứ chính là, sau lưng của hắn Vũ Văn gia nhưng là đem Vũ Văn tự di coi là bảo như thế, ngươi nếu là động đến hắn, tương hội chịu đựng Vũ Văn gia lửa dợ. Trần Phong nghe Vũ Tinh Thần lời nói, khỏe miệng khẽ nết, đạo, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trường 250, Hùng Hải Tử. Trần Phong cũng không phải là đầu góc ngu si người. Hắn mặc dù một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng là đối với Vũ Tinh Thần trong lời này ẩn tàng ý tứ có thể cũng rõ ràng là gì. Nhìn thấy Trần Phong trong ánh mắt tăm trầm, Vũ Tinh Thần sắc mặt không thay đổi. Hắn có thể cùng Vũ Văn Tự gì không giống nhau, hắn là chân chính Thiên Tiêu, hắn có tu sĩ bình thường không có ngạo khí. Trần Phong là một cái cường giả, hắn thừa nhận cường giả. Đối mặt với Trần Phong, hắn như cũ không có sợ hãi chút nào. Thấy Trần Phong gọn gàng, có nên nói hay không ra hắn trong lời nói ý tứ, hắn mặt không đổi sắc, đạo. Vũ văn Gia là Hắc sơn trong thành trờ một trong những gia tộc, thế lực lớn không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng, ngươi nếu là giết hắn, chỉ sợ ngươi không có một ngày yên tĩnh. Vũ tinh thần lời này không phải là huy hiếp, mà là sự thật. Một cái bên trong trờ gia tộc thế lực cùng thực lực, đều không phải là một cái tu sĩ nho nhỏ có thể chịu được. Nhất là Trần Phong loại này không có chỗ rửa tàn tu. Trần Phong nghe Vũ tinh thần lời nói, hắn tự nhiên nghe ra Vũ tinh thần trong giọng nói cũng không có huy hiếp. Nhưng là hắn chính là rất khó chịu bên trong các gia tộc. Vậy thì như thế nào? Chỉ thấy Trần Phong trong mắt hơi híp thập phân khinh thường nói, coi như nhà hắn là trung đẳng gia tộc có thể như thế nào đây? Coi như là thượng các gia tộc, ta cũng không sợ chút nào. Một cái bên trong các gia tộc mà thôi, liền muốn để cho hắn sợ, đó là căn chuyện không có khả năng. Giống như buôn lôi kiếm tông như vậy trung đẳng tông môn hắn cũng sẽ không sợ, hắn làm sao biết sợ một cái bên trong các gia tộc. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời đều là chấn động trong lòng cuồng. Cái thế giới này tại sao có thể có như vậy người điên? Đây chính là bên trong các gia tộc cá hắn lại dám nói thế với. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm thán phục lên tiếng. Vũ Tinh Thần nghe Trần Phong lời nói, nhất thời biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại ngông cuồng như vậy, lại mặt bên trong các gia tộc cũng không sợ. Hắn thật sự cho rằng bên trong các gia tộc thực lực là chê cười sao? Bên trong các gia tộc, đây chính là do Vũ Đế cấp bậc gia chủ nắm trong tay, trong hàng đệ tử Vũ Hoàng cấp bậc người nhiều vô số kể. Tuy tiện tìm ra hai cái, cũng có thể để cho rất nhiều thiên chi kiêu tử chết không thể chết lại, hắn Trần Phong kết quả có cái gì sức lực, dám nói ra lời như vậy. Ta cho ngươi biết cha ta là Vũ Đế, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cha ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Tự Di nghĩ tưởng lên gia tộc của chính mình thế lực, cùng cha mình thực lực, nhất thời có niềm tin. Hắn đứng dậy, chỉ Trần Phong mui mắng, ngươi tốt nhất không nên đụng đến ta nếu không. Im miệng. Vũ Tinh thần thầm mắng Vũ Văn Tự Di. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Trần Phong kia sắc mặt thay đổi. Nhất là, hắn cảm nhận được Trần Phong trên người lại là tản mát ra một loại cực độ khí thế đáng sợ. Loại khí thế này, ngay cả hắn đều là cảm giác kia chút sợ hãi, ở trong lòng làn tràn, khuếch tán. Trong một sát na, Trần Phong khỏe miệng chính là câu khởi vẻ mỉm cười. Mỉm cười nhìn ở những tu sĩ khác trong mắt, liền là bình thường mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như một Xuân Phong như vậy ấm áp. Nhưng nhìn ở trong mắt vũ tinh thần nhưng lại như là cùng câu hồn ác quỷ phổ thông đáng sợ. Ngay một khắc này, Trần Phong mở miệng nói, ta bình sinh, ghét nhất bị uy hiếp. Vừa nói, Trần Phong trong tay kim sắt trùy thủ vào giờ khắc này, nhưng bộc phát ra một cổ xanh hồng giáp nhau đào khí. Nếu như Vũ Văn Tự Di là cự anh lời nói, kia Trần Phong, chính là chuyên chế cự anh hùng hải tử. Hùng hải tử, không sợ hãi. Trong ngay mắt, một đạo to lớn màu đỏ xanh đào khí ở Trần Phong trùy thủ trên thành hình. Trường 251, chém Vũ Văn Tự Di Trần huynh lãnh, vũ tinh thần mặt đầy nóng nảy, thậm chí là mồ hôi lớn trừng hạt đậu từ trên mặt tuột xuống. Bởi vì hắn lại cảm nhận được, Trần Phong lần công kích này, lại là đáng sợ như vậy. Cùng mới vừa rồi bị hắn chặn một kích kia bất động, Trần Phong mới vừa rồi thi triển công kích hắn có thể đủ dễ dàng chặn. Mà bây giờ lần công kích này, mặc dù hắn biết cùng mới vừa rồi công kích như thế, nhưng là lại căn không nhưng đồng thời mà nói. Nếu như mới vừa rồi công kích chỉ có Vu hoàng ai, như vậy hiện tại lần công kích này, ngay cả hắn cũng không biết cường đại bao nhiêu. Trần Phong trong lòng cười lạnh, trước phong hỏa chiến thiên kích, chẳng qua chỉ là chính mình thu lực trình độ, mà bây giờ, hắn nhưng là không chút lưu tình thi triển. Nếu như Vũ Tinh Thần không tránh ra lời nói, như vậy Vũ Tinh Thần cùng Vũ Văn tự di đều phải chết. Mà Trần Phong lại thì không muốn giết Vũ Tinh Thần, dù sao tiểu tử này còn không có dẫn đến chính mình. Mà Trần Phong còn có một cái ý tưởng chính là, muốn cho Vũ Tinh Thần nhắn lời cho Vũ Văn gia. Vũ Tinh Thần còn hữu dụng trong một sát na, trần phong khòe miệng khẽ nhếch đối với vũ tinh thần đạo ta nhưng là một cái sẽ e dở tránh nam nhân vừa dứt lời trần phong bóng người đột nhiên biến mất sau một khắc vũ tinh thần chỉ cảm thấy sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí thế mắt nhìn một cái Hách nhiên nhìn thấy kia to lớn phong hỏa đem vũ văn tự di thôn phệ cơ hồ trong nháy mắt giữa vũ văn tự di cũng đã hóa thành một bụi cho bụi toàn bộ tu sĩ nhìn trần phong từng cái bị dọa sợ đến là mặt như màu đất Trời ạ một kích này như thế nào cùng trước một kích kia trên lệch nhiều như vậy. Đồng dạng là một loại vũ khí nhưng là bây giờ hắn thi triển làm sao lại so với mới vừa rồi cường lớn nhiều như vậy. Đao này khí, lúc này vũ đế một đòn. Hay lại là vũ thần một đòn. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn vũ văn tự di biến mất tình cảnh, kinh ngạc căn quên thở. Mà kia to lớn đao khí ở thôn phệ vũ văn tự di sau, tiếp tục hướng về xa xa chém tới. Chỉ thấy kia một bên khác cự sơn trong nháy mắt khác chém một cái thành hai nửa. Một mảnh nắm đen mà Trần Phong bóng người lúc này xuất hiện ở trong mắt mọi người, trong tay hắn, chính nắm hai cây giống nhau như lúc kim sắt truy thủ. kia một cái là vũ văn tự di. Hắn ở đó dạng công kích bên dưới, lại còn có thể đem vũ văn tự di trong nạp giới đồ vật thu vào tay. Cái này há chẳng phải là nói, hắn lấy được vũ văn tự di nạp giới, Quá mạnh mẽ có thể đang phát ra một đòn tất sát đồng thời làm được như vậy chuyện, thật là quá mạnh mẽ. Trần Phong cười lạnh. Tại hắn mới vừa rồi phát ra phong hỏa chiến thiên kích thời điểm, cũng đã để cho hệ thống đem vũ văn tự di trong nạp giới hết thảy cho đổi thành hối đoái điểm. Không thể không nói vũ văn tự di cất giữ cho phép nhiều đồ tốt, hắn một quả nạp giới, suất cho Trần Phong cống hiến 100.000 hối đoái điểm. Mặc dù 100.000 hối đoái điểm bây giờ đối với Trần Phong mà nói nhưng mà cựu nữ nhất mao nhưng là mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá. Nhìn chung quanh tu sĩ khiếp sợ, Trần Phong trong lòng nói, thật là hiếm thấy trách lầm. Ken! Đánh chết Vũ Hoàng nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 4, 220, 05 năm. Vào giờ phút này, Vũ tinh thần kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt đều là đờ đẫn. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể ở trước mắt hắn đem Vũ văn tự di cho giết. Nhưng là, thật ra thì, hắn đã sớm nên nghĩ đến. Ở Trần Phong trước, một viên cất mũi là có thể đem sơn loan vỡ nát thành bình địa có như vậy thần lực. Hắn sẽ còn bởi vì là một cái thế lực lớn mà sợ chém chết một cái tu sĩ nho nhỏ sao? Chương 252, cẩn thận ca cho ngươi một cút núi. Vũ Tinh Thần thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Ở trong đám người tốc hành viễn cùng Phượng Tuấn Minh nhìn thấy Vũ Tinh Thần phải đi, nhất thời theo sau, cũng như chạy trốn theo sau. Trần Phong nhìn Vũ Tinh Thần, khóe miệng nâng lên, cao giọng nói, "Này, ngươi giúp ta cùng bọn họ Vũ Văn gia mang câu." Ngươi liền nói Nhà các ngươi bảo bối bị ta giết, có chuyện liền tới tìm ta, nhớ mang nhiều những người này đến, nếu không không đủ giết. Nói xong, Trần Phong cười ha ha, vũ tinh thần sắc mặt không thay đổi, nghe Trần Phong lời nói, yên lặng sau một lúc lâu, đạo, Trần Huynh quả nhiên là Tuấn Kiệt anh Tài, Tại Hạ nhất định truyền lời lại, một chữ không kém. Nói xong, vũ tinh thần ba người trực tiếp rời đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà lúc này, toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời lâm vào chín kia một vòng trong khiếp sợ. Thật ngông cuồng, thật ngông cuồng, thật ngông cuồng, làm sao biết như vậy cùng a? Toàn bộ tu sĩ nội tâm chỉ có một câu như vậy. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ nội tâm đều là đối với Trần Phong kính sợ. Mà ở một bên ra cắt các cùng Trương Cửu Linh, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kích động. Lao đại ngươi quá trâu bò. Ra cắt các hướng về phía Trần Phong giơ ngón tay cái lên, cao giọng hô. Mà ở một bên Trương Cửu Linh giọng đột nhiên hơi trầm lại, có chút ủy khuất nói, ngươi mập mạp chết bầm này thế nào đem ta lời nói cấp đi? Thế nào? Bàn ca cho phép ngươi kêu ta tử bản tử, ngươi vẫn không thể đưa ngươi thường nói cấp cho bản gia ta dùng một chút. Gia cắt các móc lỗ mũi, dường dưng nói, cảnh tượng này để cho Trần Phong đều là cười lên. Thật tốt chúng ta vào đi thôi. Trần Phong cũng không để ý hắn hai người, trực tiếp hướng quý nguyên bên trong các đi tới, mà chung quanh tu sĩ nhìn Trần Phong tới, nhất thời tự phát cho Trần Phong để cho một con đường. Bây giờ Trần Phong nhưng là bọn họ không dám chọc người. Nếu là chọc giận Trần Phong... Bọn họ thật đúng là sợ hai Trần Phong cho bọn hắn một cất mũi. Mà bọn họ không biết, Trần Phong đã nghĩ xong sau này Trang bức thường nói. Ngan vạn lần chớ cho ca, cẩn thận ca cho ngươi một cất mũi. Ba người đi vào quý nguyên các, Trần Quân nhất thời tiến lên đón. Vũ Văn Gia cũng không phải là dễ trêu, ngươi giết bọn hắn thiên tài, bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Trần Quân tùy ý nói, nhưng là là nhắc nhở Trần Phong, để cho Trần Phong tùy thời chú ý. Nàng Căn không biết, tại sao mình sẽ nhắc nhở Trần Phong? nếu như là những người khác chỉ sợ vô luận là giết hay nàng cũng sẽ không để ý tới duy chỉ có Trần Phong hắn liền là muốn lên tiếng nhắc nhở xuống Trần Phong cũng là nhìn Trần Quân khoe miệng nâng lên một tia nhiều hứng thú độ cong ngay sau đó lưỡn mặt hỏi Trần Quân tiểu muội muội ngươi sẽ không yêu ta đi Trần Phong lưỡn mặt hỏi nhất thời Trần Quân lườm hắn một cái ngay sau đó thanh em bình thản nói tiểu nữ nhưng mà thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi Trần Phong nghe Trần Quân lời nói cũng không ở ý nhưng là lại là khẽ mỉm cười đạo Tiểu muội muội cũng không nên cùng Kaka ta đây sao? lạnh giá nói chuyện, cẩn thận Kaka cho ngươi một cất mũi nha. Nhớ tới Trần Phong trước kia một cất mũi uy lực, Trần Quân con ngươi co rụt lại, nhưng là ngay sau đó mắng, chán ghét. Vừa nói, Trần Quân trực tiếp thượng lầu hai, mà Trần Phong chính là cười hắc hắc, bên người ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong như vậy liêu em gái, cũng là không nói lời nào, liền ở một bên hắc cười hắc hắc. Trần Phong đầu trường bọn họ liếc mắt, đạo các ngươi đừng cười, trong nháy mắt. Hai người trực tiếp mặt vô biểu tình. Chương 253, Trần Quân phát hiện. Trần Phong vừa nói, nhìn hai người mặt vô biểu tình dáng vẻ, nhất thời cảm thấy buồn cười. Hai người thấy Trần Phong cười, bọn họ cũng cười theo lên. "Đi, ca mang bọn ngươi đem Quý Nguyên các bảo bối móc sạch." Trần Phong vung tay lên, rất có lúc ấy trộn cắp buôn lôi kiếm tông tàng bảo các lúc phong độ. Gia Cát Các nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nói, "Lão đại, ngươi cũng đừng thúc giục lưu bức, những thứ này truyền đạo bảo hạp nhiều như vậy." Ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh sao?" Gia Cắt Cắt mặt đầy hoài nghi nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn Gia Cắt Cắt, một thế nhanh như chớp không kịp bị Thái Ba đánh Gia Cắt Cắt một cái đại cổ máng. Gia Cắt Cắt một trận trách móc, mà Trương Cửu Linh chính là cười ha ha. Nhìn Gia Cắt Cắt bị đánh, hắn liền không tên rất thoải mái. "Ngươi đừng cười Gia Cắt Cắt tức giận mới nói." Trần Phong giờ phút này thập phân kiêu ngạo ngước đầu lên nói, "Khắc ca không có, nhưng là tiền có là." Ngươi thì khoác lác đi Gia Cắt Cắt cũng không tin Trần Phong nói chuyện. Nguyên tinh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy, hắn ban đầu ở buôn lôi kiếm tông ẩn nút 5 năm, mới từ trong đó làm ít đồ đi ra đổi điểm Nguyên tinh, mà Trần Phong lại còn nói hắn không thiếu tiền, hắn Trần Phong cũng không phải là công tử nhà giàu, cái này làm cho hắn làm sao có thể tin Trần Phong nói ra lời nói. Đừng nói cái đó, ca để cho ngươi xem một chút ca tài lực liên hoàn. Trần Phong nhìn ra cắt các liên mắt, ngay sau đó đi về phía một cái gian hàng, làm bộ làm tịch suy tư một hồi. Sau đó đưa ngón tay ra ở nơi này gian hàng trên mấy cái lớn nhỏ không đều truyền đạo bảo hạp trên điểm một lần. Đạo, cái này, cái này, cái này. Còn có cái này, tổng cộng bao nhiêu tiền. Kia chủ quán cũng là nhìn thấy Trần Phong trước chiến đấu. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong tới, nhất thời một mực cung kính đạo, Trần Công Tử, chết sau tổng cộng là 3 triệu 570 ngàn vũ sư nguyên tinh. Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp thanh toán 3 triệu 570 ngàn vũ sư nguyên tinh. Hắn hoa một trăm ngàn hối đoái điểm hối đoái một tỷ vũ sư nguyên tinh, coi như là hắn ở nơi này kỳ hạn một tháng đánh cược bảo trong hoạt động một mực tiêu phí, cũng là có thể chống đỡ đắc hời. Đây chính là Trần Phong sức lực. Chạy một vòng, Trần Phong hoa ít nhất ba chục triệu vũ sư nguyên tinh, theo sau chính là không hề mua, bởi vì hắn đã bằng vào mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy, nơi này đã không có vật gì tốt. Chân chính mấy thứ có thể đập vào mắt thứ tốt cũng cứ như vậy mấy thứ, hắn toàn bộ đoạt tới tay bên trong. Đang lúc này. Trần quân từ lầu 2 đi xuống, đi tới Trần phong trước mặt, đạo, Trần công tử, ngươi ánh mắt rất là cay độc, có muốn hay không đem những bảo bối này cũng lái ra. Trần quân trên mặt không thấy biểu tình, nhưng là Trần phong nhưng là từ Trần quân trên mặt nhìn ra đầu mối. Cô gái nhỏ này, cũng quá bén nhạy đi. Trần mới có thể trong lòng cả kinh nói. Nàng sớm biết Trần quân không phải người bình thường, nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần quân như thế này mà bén nhạy, Chính hắn đem thứ tốt toàn bộ đều lấy đi, nhưng bây giờ là bị Trần quân cho phát hiện. Nàng đến tột cùng là thế nào phát hiện? Trần Phong quả quyết sẽ không lộ khiếp, chỉ thấy Trần Phong giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đạo, Trần Quân tiểu muội muội, hoa ca ca chuyện gì hả? Mãn cấp kỹ năng nói dối phát động. Trong một sát na, Trần Phong biểu tình tự nhiên đến mức tận cùng, hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở. Trần Công Tử, ta hoài nghi ngươi có đặc thù nhận ra truyền đạo bảo hạm phương pháp. Trần Quân nhìn Trần Phong, thấp giọng nói. Người chung quanh đều là không nghe được hai người đang nói gì mà bọn hắn cũng đều đắm chìm trong đánh cược bảo bên trong. Tiểu muội muội, ta chính là một cái người bình thường, nơi nào có cái gì đặc thù nhận ra phương pháp, Trần Phong quả quyết sẽ không thừa nhận. Chương 254, bị trục xuất quý nguyên các. Ta mặc dù không biết ngươi kết quả có cái gì thần kỳ phát môn, nhưng là lấy ngươi biểu hiện đến xem, ngươi tuyệt đối là có một ít thủ đoạn ăn gian chân quân cao mày, tin chắc nói. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác nhức đầu. Hắn mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấu hết thảy. Tự nhiên có thể nhìn thấy truyền đạo bảo trong hộp bảo vật là trọng bảo hay lại là cước. Hắn tới cho là mình làm thiên ý vô phùng, nhưng là hắn không nghĩ tới chân quân thật không ngờ bén nhạy, lại phát hiện hắn có ăn gian pháp môn. Ai quá phong mang tất lộ cũng không là một chuyện tốt a. Trần Phong trong lòng âm thầm hối hận, nếu như hắn sạm tạp giác dưới truyền đạo bảo hạp đi mua lời nói, có lẽ là có thể bỏ đi chân quân hiểu lầm, nhưng là bây giờ đã trộm. Thấy chân quân như vậy tin chắc, Trần Phong dứt khoát cũng không che giấu, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Trần Quân tiểu muội muội, ta có thể là có thần kỳ năng lực linh cảm, ngươi tin không? Trần Phong tuét miệng cười một tiếng, ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía Trần Quân, nhưng là trong một sát na cảnh sắc dễ chịu, đầy vườn sắc xuân giảm không được, một chi hồng hạnh xuất tường tới, xuân sắc, hồng hạnh, đều là để cho Trần Phong tâm thần sảng khoái, tâm trì thần vãng. Trong ngay mắt Trần Phong chỉ cảm giác mình hóa thành một cái vui mừng cởi hời hỉ, ở một mảnh trong sân cỏ thỏa thích rong ruổi, cản dữ chạy như điên. Trong chớp nháy này. Trần Phong chỉ cảm giác mình công đức viên mãn, coi như là chết ngay bây giờ đi, hắn cũng không oán không hối. Cũng chính là trong chớp nhons này, một cái mạnh mẽ đùi đẹp trực tiếp đá vào Trần Phong trên mặt, trong nháy mắt đem Trần Phong đá ra quý nguyên các. Hoa đẹp không lái thường, cảnh đẹp không thường tại a. Trần Phong trong lòng than thở một tiếng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy chân quân đột nhiên xuất thủ, một cước đem Trần Phong đá bay. Sau một khắc, chỉ thấy chân quân mặt đầy màu đen thượng lầu 2, đồng thời âm trầm giọng đạo, từ nay về sau. Trần Phong cùng đồng bạn không có thể vào quý nguyên cắt. Trong nháy mắt, toàn bộ sửa chữa đều là sức sở, đều là nghi ngờ không hiểu. Vừa mới chân quân tiên tử cùng cái đó tiểu biến thái không phải là chơi đùa rất tốt à. Hơn nữa chân quân tiên tử còn như vậy che chở kia tiểu biến thái, nhưng là bây giờ làm sao lại cấm chỉ kia tiểu biến thái tiến vào quý nguyên cắt đây? Nhất định là mới vừa rồi hắn bởi vì sao chọc giận chân quân tiên tử đi. Ta có thể nhìn ra, kia tiểu biến thái chính là một cái sắt phôi. Nhất định là hắn đối với chân quân tiên tử động lòng bất chính, nếu không chân quân tiên tử làm sao biết động giận dữ như vậy, thậm chí là tự mình xuất thủ. Thật là không có nghĩ đến, chân quân tiên tử lại thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả kia tiểu biến thái ở chân quân tiên tử trên tay, cũng không qua là một cước là có thể giải quyết đống cặn bã. Tiểu tử này thật là ghét, chân quân tiên tử hành động này có thể nói là đại khoái nhân tâm, thật là làm cho ta rất thoải mái à ha ha ha ha. Trần Quân Tiên Tử uy vũ ngang ngược cái vận tốt này, tiểu sắc phôi mở đụng phải truyền đạo bảo hạp đều là mở ra trọng bảo, vận tốt như vậy tồn tại đi ra ngoài, chúng ta cũng liền có lớn hơn cơ hội quất chúng trọng bảo. Nhìn thấy Trần Phong bị thanh ra Quý Nguyên Các, nhất thời vui vẻ không thôi, đồng thời kinh ngạc với chân quân thực lực mạnh. Mà ở Quý Nguyên Các bên ngoài, Trần Phong bị một cước này bị đá đều là ngu rốt. Sau một khắc, chỉ thấy Quý Nguyên Các đi ra ngoài hiện tại hai bóng người, nhất thời ngăn ở Trần Phong trước mặt, "Đạo, Trần công tử, các chủ có lệnh?" Trần Công Tử cùng Trần Công Tử bằng hưu sẽ vĩnh viễn không được đi vào quý nguyên các đánh cực bảo. Trần Phong tự nhiên nghe Trần Quân Trước nói chuyện, nhất thời là khỏe miệng co giật đứng lên, đạo, cô nương này, cũng quá ác đi. Trưng 255, Kim sắc trùy thủ tặng ra cắt cắt. Nhìn thấy Trần Phong bị nói ra, Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt nhất thời đuổi theo ra đến, nhìn về phía Trần Phong, hỏi lão đại, ngươi như thế nào đây? Trần Phong lắc đầu một cái, biểu thị không việc gì. Hắn chính là có trùng kích chống trả đối với thể sắc công kích rất đần không tổn thương được hắn. Lúc này, ra cắt các khỏe miệng co giật đến đạo, lão đại, ngươi nói ngươi nhất định phải trêu đùa người ta, như thế rất tốt, chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể ở quý nguyên các đánh cực bảo. Trách ta lạc, còn chưa phải là tiểu cô nương kia quá nhạy cảm, lại đem ta lời nói coi là thật. Trần Phong tự nhiên không thể đem chính mình nắm giữ mắt nhìn xuyên tưởng như vậy, kỹ năng có thể nói ra đi, bằng không sau này hắn làm sao còn dùng đôi mắt này đi dình coi. Không phải là phải đi chiếm tiện nghi. Trần Phong Nghiêm trang đạo mạo suy nghĩ, cả người giả bộ giống như là một cái chính nhân quân tử phổ thông. "Lão đại, ngươi khoan hãy nói, liền hướng trước ngươi đánh cược bảo kia mấy lần, ta đều thiếu chút nữa tin ngươi thật dài đến một đôi mắt nhìn xuyên tưởng ra cắt các bấu mũi nói." Trương Cửu Linh nhìn ra cắt cắt ở khu mũi, cũng là đưa ngón tay ra ở trong lỗ mũi đào đào đào, tùy tiện nói, "Ta mới vừa rồi cũng cho là như vậy. Ngươi cho là cái rắm?" Trần Phong nhìn hai người ở trước mặt mình điên cuồng móc mũi. Thiếu chút nữa phạm chứng động kinh. Trần Phong giơ tay lên cho hai người một người một cái đại cổ máng. Đạo, đào đào đào, các ngươi cũng không sợ đào ra huyết các ngươi cho là mình là trong sáng đại tiên như sao. Ứng có một đôi kim lỗ mũi. Lão đại, trước không phải là ngươi trước đào sao. Gia cắt các quỷ khuất nói. Đại ca, trong sáng đại tiên là ai? Trương Kiểu Linh hỏi. Cái này ta chính là thuận miệng nói một chút, nào có người như vậy? Trần Phong vừa nói, đào lỗ mũi nói. Gia cắt các nhìn Trần Phong. Điễu môi một cái nói, lão đại ngươi còn nói chúng ta, ngươi mình không phải là cũng ở đây móc mũi sao. Ngươi dám nói ta. Trần phong ngón tay từ lỗ mũi lấy ra, ngón tay co lại, hai ngón tay giữa mang theo một viên một dạng thành hình cầu màu đen vật thể không rõ, điều điều đạo, thế nào. Các ngươi nghĩ tưởng nếm thử một chút ta cất mũi. Ai sẽ nghĩ tưởng nếm như vậy mặn đồ vật á trường cựu linh đảo mũi nói. Con bà nó ngốc đại cá tử nhân huynh. Ngươi thật chán ghét. Ra cắt cắt làm một cái nôn mửa động tác. Trần Phong cũng là mặt đầy chê, ba người lẫn nhau nói đùa, ngay sau đó hướng tuyệt diệt cốc trung quanh địa phương đi tới. Nếu Quý Nguyên cất đã không để cho bọn họ đi vào, bọn họ tự nhiên không thể ở Quý Nguyên cất bên ngoài liên quan đứng, chỉ có thể đi tìm một ít bảo dược di tích cái gì. Trần Quân giờ khắc này ở Quý Nguyên bên trong các đỉnh trong lầu, nhìn Trần Phong ba người rời đi, trong ánh mắt lóe lên không rõ ý nghĩa ánh sáng, mà đang ở hướng xa xa đi Trần Phong khẽ miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười, đi ra rất xa. Trần Phong đem trong nạp giới hai thanh kim sắt trùy thủ lấy ra, ngay sau đó đưa cho ra cắt các đạo, nám. Ra cắt các xứng sở, đạo, đây là sao chuyện? Ra cắt các không có tiếp tục, Trần Phong nhìn ra cắt các đạo, cho ngươi bắt ngươi sẽ cầm, Phí cái gì lời nói? Vừa nói, Trần Phong chính là đem hai cây trùy thủ kín đáo đưa cho ra cắt các, đồng thời miệng nói, hai cây trùy thủ là là có thể sử dụng phong hòa hỏa thuộc tính hai loại thuộc tính bảo khí, chính thích hợp ngươi. Trần Phong không thèm để ý nói. Sa phỏng chứng hai cây trùy thủ chắc là nhà ngươi lao đầu tử kia nói cơ duyên, hiện tại ở nhỏ máu nhận chủ đi. Gia cắt cắt nhìn Trần Phong, ánh mắt trợn thật lớn, mắt ở dưới đấy có vô tận cảm kích. Thế nào? Từ ban tử làm rung động. Trương Kiểu Linh lên tiếng chế nhạo nói. Trương 256, vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Gia cắt cắt trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn sớm liền phát hiện hai cây trùy thủ vừa vẫn thích hợp hắn song thuộc tính, nhưng là bởi vì là Trần Phong lái ra, hắn cũng không có nói cái gì. Nhưng là giờ phút này Trần Phong lại còn nhớ chuyện hắn, nhất thời để cho trong lòng của hắn làm rung động. Mà Trương Kiểu Linh giờ phút này một lời chính là nhìn ra hắn khắc thường, nhất thời lên tiếng phơi bày hắn. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, không nghĩ tới ngươi lúc này ngược lại thông minh một cái. Gia Cát cắt nhuẩn miệng cười, một đôi mắt trong nháy mắt híp lại, giống như nhắm mắt lại như thế. Sau đó, Gia Cát cắt nhìn về phía Trần Phong, chân thành nói, Lão đại, khác lời nói ta đừng nói, sau này chỉ cần ngươi có chuyện chỉ cần mở miệng liền có thể. Trần Phong nghe vậy cũng là cười một tiếng, đạo, không việc gì, đều là huynh đệ, nếu như ngươi nếu là có tâm lời nói, sẽ tới ta thiên đỉnh đi làm thêm cái tam trưởng lão đi. Trần Phong bây giờ thành tâm lên tiếng mời hắn gia nhập thiên đỉnh, nhất thời để cho ra cắt cắt trên mặt thoáng qua một tiêu ngượng hiệu. Lão đại, ta có tông môn, ta không thể phản bội tông môn, mặc dù ta cũng muốn gia nhập thiên đỉnh, nhưng là ta không thể lại thêm vào những tông môn khác. Gia cắt cắt chân thành nói, Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, tông môn khác nuôi lớn hắn, hắn không thể vong ân phụ nghĩa, thối lui ra tông môn. Nhưng là lúc này, Trần Phong phảng phất đã sớm đoán được ra cắt cắt sẽ nói như vậy, nhất thời cười hát hát, trong tiếng cười tràn đầy rào hoạn. Hát hát hắc ngươi không thể thối lui ra tông môn không việc gì, ngươi mặc dù có tông môn, nhưng là ngươi tới ta thiên đỉnh chi chung làm một đi làm thêm cũng là có thể. Trần Phong từng hỏi ý kiến qua hệ thống, nếu như có tông môn người không rời khỏi nguyên tông môn còn có thể hay không thể gia nhập thiên đình hệ thống cho hắn đáp là có thể dù sao gia nhập thiên đình sẽ ký kết một phần linh hồn khế ước, không phải phản bội thiên đình coi như là gia nhập khác tông môn kia cũng không có gì đáng ngại bởi vì hắn trong linh hồn đã đánh lên thiên đình là cấn gia cắt cắt suy tính một chút cho mẻ nhưng là đột nhiên trương cửu linh đưa ra một cái đại thủ vô vào gia cắt cắt sau lưng 3. trương cửu linh khí lực biết bao lớn trong nháy mắt đem gia cắt cắt đánh bay ra ngoài gia cắt các thật vất vả ổn định thân hình, nhưng là sau lưng hay lại là không ngừng được đau. Lộc đại cá Tử Nhi, ngươi làm gì a gia cắt các tức giận mới nói. Chút chuyện như vậy còn phải suy nghĩ lâu như vậy. Gia nhập Thiên đỉnh, ngươi cũng cùng trước không có gì khác biệt, các ngươi tông môn cùng Thiên đỉnh chung nhau tồn tại, lấy hậu Thiên đỉnh nếu là cường đại, các ngươi tông môn không phải là Thiên đỉnh chi nhánh tông môn sao? Trương Cửu Linh nhìn trời đỉnh tương lai rất là có lòng tin, bấu núi đạo. Thành vì Thiên đỉnh chi nhánh tông môn Trương Cửu Linh lời nói nhất thời để cho ra Cắt các, các lâm vào trầm tư. Qua thật lâu, Gia Cắt các, các đột nhiên cười lên. "Cũng vậy, đến lúc đó đem Thiên đỉnh cùng ta tông môn thống nhất chung một chỗ không là tốt rồi sao?" Gia Cắt các, các vừa nói, cười lên, ngay sau đó đối với Trương Cửu Linh giơ ngón tay cái lên nói, "Ngốc đại cá Tử Nhi, nhu bức ca vẫn còn có như vậy nhận xét." Gia Cắt Các, các ngây ngô cười lên, ngay sau đó cũng là đối với Trư Nhị ca giơ lên một ngón tay cái đạo, "Ngươi cũng nhu bức, hai ta cùng ép cùng ép." Dựa vào ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi mày đến tột cùng là thật khờ hay là giả ngốc a Nghe Trương Cửu Linh nói ra lời, Trương Cửu Linh nhất thời mặt sầm lại. Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời âm thầm đối với Trương Cửu Linh giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là ta thiên đình đại trưởng lão. Vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Trần Phong hỏi. Trương 257, là ra cắt cắt ngẫu nhiên rút ra. Vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Trần Phong hỏi. Trần Phong nhìn ra cắt cắt, một lần nữa hỏi. Nghe Trần Phong vấn đề, Gia Cát các cười hắc hắc, đạo, ta vừa vặn cũng có muốn trở thành nhất tông chi chủ mơ ngộng, vừa vặn, gia nhập thiên đình có thể để cho ta tương lai trở thành ta tông môn tông chủ lời nói, ta đây gia nhập. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Trần Phong nghe Gia Cát các lời nói, cười, ngay sau đó nói. Trong một sát na, Trần Phong trong đầu nhớ tới thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng, khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một. Bá. Trong nháy mắt, ở Trần Phong nói xong trong nháy mắt, Gia Cắt Cắt trên người chính là lóe lên một đạo tinh quang, theo mấy lóe lên một cái rồi biến mất. Trong một sát na, Gia Cắt Cắt trong cơ thể chính là truyền ra một đạo trầm đục tiếng vang, Gia Cắt Cắt chỉ cảm giác trong cơ thể mình mấy cái kinh mạch lại trong nháy mắt hoàn thông, hơn nữa kia khốn nhiều hắn nhiều năm vũ vương cảnh bình cảnh trong nháy mắt tăng cảnh, thực lực của hắn lại trong nháy mắt tăng lên một mạng lớn. Giờ phút này, Gia Cắt Cắt khiếp sợ kinh hô lão đại cá tử nhi nói lại đó là thật gia nhập thiên đình lại thật có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới ta lại trực tiếp vượt qua vũ vương cảnh bình cảnh ta còn tưởng rằng còn phải mấy năm mới có thể đột phá đây hiếm thấy trách lầm đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ tiểu tường lệ chân chính cho ngươi khiếp sợ khen thưởng còn ở phía sau đây trương cửu linh tốt như chính mình là trần phong như thế ở ra cắt cắt trước mặt một hồi khoe khoang ngươi là nói trước đi vào tứ thánh di tích trước lão đại cho bọn hắn những năng lực kia trước ra cắt cắt nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong đưa bàn tay ở phương vân đám người trên đầu để xuống một cái, những người đó lại không giải thích được đạt được đủ loại huyết mạch chi lực. Như vậy huyết mạch chi lực nhưng là để cho hắn đều rất là thấy thèm kia. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn mới đưa Trần Phong kinh vi thiên nhân. Yên tâm đi, ta lập tức cho ngươi cũng giống như bọn họ, nắm giữ như vậy lực lượng. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp so sánh với ánh mắt, cầu thông hệ thống. Hệ thống mở ra tông môn hồi đoái liệt biểu. Keng, Tông môn hồi đoái liệt biểu Trước mặt tông môn cống hiến hối đoái điểm, 1.415 năm. Huyết mạch ngẫu nhiên rút ra 2.000. Đan dược ngẫu nhiên rút ra 2.000. Ác ma quả thực ngẫu nhiên rút ra 2.000. Bảo khí ngẫu nhiên rút ra 2.000. Trước tông môn hối đoái điểm chỉ có 2.015 năm điểm. Cho phương vân bốn người hối đoái ác ma quả thực cùng huyết mạch chi lực tổng cộng hoa 16.000 điểm. Nhưng là bởi vì ra cắt các gia nhập hệ thống phần thưởng 10.000 tông môn hối đoái điểm số trong một sát na. Trần Phong trực tiếp bắt đầu hối đoái ngay sau đó ác ma quả thực cùng huyết mạch, Ken. bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra xong, chúc mừng ký chủ đạt được thượng đẳng ác ma quả thực tự nhiên hệ trái cây, phong chi trái cây, Ken. bắt đầu rút ra ngay sau đó huyết mạch, rút ra xong, chúc mừng ký chủ đạt được thượng đẳng huyết mạch viêm đế huyết mạch, chuyện này không hổ là tông môn hối đoái điểm số, rút ra đồ vật hoàn toàn đều là dựa theo tông môn thành viên đặc tính cùng cơ duyên thật sự rút ra a. Trần Phong trong lòng thán phục, hắn không nghĩ tới gia cắt các tiểu tử này phục hồi như cũ lại cũng là như vậy thâm hậu, ác ma quả thực cùng huyết mạch đều đang là thượng đẳng phẩm chất. Hơn nữa gia cắt các chính là phong hỏa song thuộc tính, giờ phút này ác ma quả thực cùng huyết mạch lại chính dễ dàng phối hợp một chút, phân biệt tăng lên gia cắt các hai loại thuộc tính lực. Đem đầu đưa tới Trần Phong gây tay, một cười nói. Trưng 258, gia cắt các cường đại khống hỏa năng lực. Gia cắt các nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ kích động. Bởi vì Trần Phong trước chính là như vậy giao phó cho phương vân bọn bốn người huyết mạch cùng năng lực. Mà bây giờ Trần Phong để cho hắn đem đầu đưa tới. Hắn nhất thời ý thức được cái gì? Gia cắt cắt hưng phần ánh mắt cũng nheo lại. Trong ngay mắt, Gia cắt cắt không chút do dự đem đầu đưa tới. Trần Phong đưa tay tới, đáp lên Gia cắt cắt trên thiên linh cái. Nhất thời trong lòng nói, giao phó cho. Ken. Bắt đầu giao phó cho thiên đình thành viên năng lực. Ken. Giao phó cho hoàn thành. Ở Trần Phong dưới bàn tay gia G Chỉ cảm thấy hai loại năng lượng trong nháy mắt từ Trần Phong trong lòng bàn tay, quan chú vào thân thể của hắn. Hai cổ năng lượng là quen thuộc như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch đều là bị tinh hóa, rồi sau đó biến chuyển thành một loại càng cao hơn phẩm chất huyết mạch. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn, còn có một loại càng đặc thù hỏa nhiệt năng lượng ra hiện tại ở trong cơ thể hắn, phảng phất cùng linh hồn hắn còn ký kết không thể thoát khỏi liên lạc. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong thu tay lại trường gia cắt các chỉ cảm giác mình thân thể rung một cái nhẹ nhàng, thậm chí là cảm nhận được thân thể của mình dĩ nhiên cũng làm giống như là nhẹ nhàng như gió, thập phân nhẹ nhàng. Ý thức qua, hắn đều có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Khi hắn mở mắt, nhưng là trong nháy mắt khiếp sợ vô cùng. Chỉ thấy hắn bây giờ đã xuất hiện ở cao không chi trùng, mà thân thể của hắn lại là hóa thành vô hình phong. Hán Phong, thuộc về màu xanh biếc gió tự nhiên bạo. Alo bản tử người phiêu. Trương Cửu Linh nhìn không trung gia cắt các, các biến thành phong. Gân giọng hét. ban tử ngươi mau xuống đây. Gia Cát các túi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt phát hiện mình đều đã ở trên không trung hơn trăm mét thượng. Lần này có thể đem hắn dọa sợ không nhẹ, nhất thời muốn đi xuống. Ý thức động một cái, thân thể của hắn lại trong nháy mắt hướng phía dưới bay đi. Trong một sát na, Gia Cát các rơi trên mặt đất, mà thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục hình người. Trời ạ lao đại đây tột cùng là năng lực gì? Vừa nói, Gia Cát các mặt mày hớn hở, mặt đầy kích động. Các ngươi liền tạm thời coi đây là ác ma năng lực đi, Trần Phong khệ miệng khẽ nhất nói. Ác ma năng lực? Gia Cắt các cùng chương Cửu Linh cả kinh nói. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía Gia Cắt các đạo, ngươi thử một chút chính ngươi huyết mạch chi lực đi. Được. Gia Cắt các khẽ nhíu mày, bắt đầu kêu chính mình huyết mạch chi lực. Trong một sát na, trong thiên địa hỏa nguyên tố nhanh chóng hướng Gia Cắt các quanh thân tụ đến. Gia Cắt các chỉ cảm giác mình thân thể lại là đối với thiên địa gian hỏa nguyên tố có cường đại trưởng không lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những hỏa nguyên tố đó trong nháy mắt ở ra cắt cắt trên tay ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, hỏa cầu này lại đó là càng ngày càng lớn, đại lượng hỏa nguyên tố hội tụ, một cổ cung bạo khí thế ầm ầm tàng ra, khí thế kia để cho Trần Phong đều là cảm giác, có có thể đem đồng đẳng cấp vũ giả cũng tiêu hủy thành cặn bã lực lượng, nhưng là trong một sát na, Trần Phong trộm cười một tiếng, lật bàn tay một cái, trong một sát na chỉ thấy ra cắt cắt trên tay hỏa cầu khổng lồ lại là đột nhiên thoát khỏi ra Cắt Cắt Trường khống, giống như không hề nghe ra Cắt Cắt Chỉ Huy một dạng trong nháy mắt hướng những địa phương khác đi. Ra Cắt Cắt kinh hoàng hướng về kia hỏa cầu khổng lồ phương hướng nhìn, rõ ràng là con người co rụt lại. Bởi vì kia hỏa cầu khổng lồ đang ở Trần Phong trên tay đàng hoàng đợi. Lão đại ngươi cũng quá biến thái đi ra Cắt Cắt nhịn xuống trong lòng khiếp sợ, trợn trắng mắt, đạo lão đại ngươi đây là cái gì biến thái khống hỏa năng lực a. Chương 259, cường đại chương Cửu Linh. Cái này à Trần Phong khẽ mỉm cười, "Đạo coi như là thần khống hỏa năng lực đi." Trần Phong mặt đầy kiêu căng. Nhìn Trần Phong trên mặt mỉm cười, Gia Cát Các khiếp sợ đến tột đỉnh, ngay cả Trương Cửu Linh đều là há to mồm, giơ lên một ngón tay cái đạo, "Đại ca như bức." Cùng ép cùng ép. Trần Phong khẽ mỉm cười, mặt đầy xấu cười nói, "Trong một sát na, Gia Cát Các chính là mặt sầm lại. Hắn cuối cùng là Minh Bạch Trương Cửu Linh đến tột cùng là cùng ai học được? Thật là với người nào, học cái dạng gì?" Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, nhất thời ôm ra cắt cắt, cười nói: Ba người chúng ta cùng ép cùng ép. Trong nháy mắt, ra cắt cắt đánh bay Trương Cửu Linh tay, cả người mặt phẳng phất là hắc tuyến thượng trường nở mặt. Bảy ngày sau, Trần Phong ba người ở một mảnh trong rừng, chỉ thấy Trương Cửu Linh thân biến hóa cuồng bạo ma hùng, thân cao 5 mét. Hắn bây giờ đã là đem cuồng bạo ma hùng huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp, cả người ở ma hùng biến hóa dưới trạng thái, thân cao 5 mét có thừa, cả người giống như là một người cự đại ma thần phổ thông. Chỉ thấy Trương Cựu Linh trước mặt, chính đứng một cái 8 mét cao Hắc Nguyệt Ma Hùng, to lớn thân thể so với Trương Cựu Linh vẫn là phải cao hơn một mạng lớn. Hắc Nguyệt Ma Hùng một thân nâu nhạt, không lo ở trước ngực có một cái màu đen Nguyệt Lượng Nguyệt Nha đổ án. Vào giờ phút này, Hắc Nguyệt Ma Hùng chính đối mặt với Trương Cựu Linh nghe răng trợn mắt, mặt đầy khiêu khích. Trương Cựu Linh một đôi gấu mắt huyết hồng, trên người từng đạo huyết khí lưu màu đỏ lưu chuyển, một cổ vô cùng mùi máu tanh lang ra, đem Trương Cựu Linh khí thế làm nổi bật cản quân bạo. Hắc Nguyệt Ma Hùng khí tức thập phần cường đại, gần như có thể có thể so với nhân loại trong cường giả Vũ Hoàng Ngũ trọng. Nhưng là Trương Cửu Linh lại lúc không hề sợ hãi, ngược lại trên người chiến ý bộc phát. Chỉ thấy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Trương Cửu Linh dẫn đầu động. Đến nay Trương Cửu Linh nhưng hướng Hắc Nguyệt Ma Hùng nào tới, một đôi ma chảo thật giống như tối sắc bén nhất bảo đao một dạng trực tiếp sắp tối Nguyệt Ma gấu lồng ngực xé. Hắc Nguyệt Ma Hùng trong nháy mắt hét thảm một tiếng, mới phản ứng được ngay sau đó thần nói láo cái hào quang ngổ vàng đất đại phóng sau một khắc đại địa chi hạ lại là một trận run rẩy đột nhiên giữa ở kia đại địa chi hạ chính là mấy đạo địa thứ trôi ra trong nháy mắt hướng trương cửu linh đâm tới gai đất này từng cái đều là so với mũi tên còn phải sắp bén nếu là bị tùy ý nhất căn địa thứ đâm chúng chỉ sợ là lấy trương cửu linh ma hùng biến hóa sau biến thái lực phòng ngự đều là không có cách nào toàn thân trở ra nhưng là trong một sát na trương cửu linh hai chân phát lực trên đất đâm sắp đâm ra lúc Nhưng hướng không chung nhảy lên một cái, rồi sau đó vững vàng rơi vào kia Hắc Nguyệt Ma Hùng sau lưng. Trong một sát na, Trương Cửu Linh chính là một chảo kết ra, kia móng vuốt sắc bén thượng huyết quang cuốn quanh. Thiên Ma móng nhọn. Trong nháy mắt, kia chảo tử trên khí thế đột nhiên tăng cường. Rồi sau đó lại là trong nháy mắt xuyên thấu Hắc Nguyệt Ma Hùng lưng, lúc trước ngực xuyên ra. Một viên còn đang nhảy nhót lửa nóng tim bị chộp vào Trương Cửu Linh móng gấu trên. Sau một khắc, Trương Cửu Linh móng nhọn nhưng nắm chặt, kia tim trong nháy mắt phá toái. Hắc Nguyệt Ma Hùng một tiếng gào thét bi thương, trong nháy mắt chết đi. Ngay tại Hắc Nguyệt Ma Hùng tử vong trong nháy mắt, chỉ thấy dưới ánh trăng, một kia mơ hồ màu đen chọc khí lại là hướng Trương Cửu Linh đỉnh đầu Hắc Tuyến hội tụ đi. Mà kia Hắc Tuyến chính là cái kia nhắm đóng lại ác ma mắt. Sa sa, Trần Phong cùng ra cắt các, các đi tới, nhìn hấp thu hắc khí, khí thế trở nên mạnh hơn Trương Cửu Linh, trong lòng đều có nhiều chút rung động. Chương 260: Ra cắt các, các chiến Hắc Nguyệt Ma Hùng. Trần Phong không nghĩ tới Trương Cửu Linh đỉnh đầu cái này ác ma mắt, lại có thể ở Trương Cửu Linh đánh chết sinh mạng sau, có thể hấp thu tử khí phản hồi Trương Cửu Linh tự thân. Cái này há chẳng phải là nói, Trương Cửu Linh chỉ cần là đại khai sát giới lời nói, kia là hắn có thể trở nên mạnh hơn. Lấy sát hại tới lớn mạnh tự thân, đây là biết bao thủ đoạn nghịch thiên. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh, càng phát ra hài lòng chính mình thiên đỉnh đại trưởng lão. Mà tại sát na này giữa, chỉ nghe ở phía xa, một tiếng cuồng bạo gào thét chi tiếng vang lên. Tiếng giống tiếng điếc thai nhức óc, một trận tinh phong đột nhiên xuất hiện, sau lưng Trương Cửu Linh, một cái to lớn móng gấu lăng không chụp đánh xuống. Trương Cửu Linh vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thoáng qua một tia là huyết quá mang, xoay người liền muốn ra tay tiếp một chưởng này. Nhưng là trong một sát na, ra cắt các nhưng là đột nhiên nói, "Nóc đại cá Tử Nhi, cái này để cho ta tới." Vừa nói, Trương Cửu Linh sững sốt một chút đang lúc, ra cắt các cả người đột nhiên hóa thành vô hình, quanh thân cuồng phong gào thét, trong nháy mắt hóa thành một trận lục sắc phong xuất hiện ở trường Cửu Linh bên người. Chỉ thấy ra cắt cắt biến thành chi phong phảng phất có hình, lại là hóa thành một cái sợi dây một dạng trực tiếp đem trường Cửu Linh sau lưng một con kia so với trước kia Hắc Nguyệt Ma hùng còn to lớn hơn, to con Hắc Nguyệt Ma hùng chói buộc chặt, dù cho kia Hắc Nguyệt Ma hùng dùng sức giãy giụa, nhưng là lại căn không có mở ra. Hắc Nguyệt Ma hùng tức giận phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng gào thét, ra cắt cắt tiết lộ đột nhiên hiện ra, trong một sát na, ra cắt các khoẻ miệng nâng lên vẻ mỉm cười, đạo: "Ha ha ha, lão đại Năng lực này thật là quá tuyệt. Gia cắt cắt trên mặt nhục đều là chất đống đến đồng thời, ngay cả ánh mắt đều là nhắm lại tới. Trong một sát na, kia hắc nguyệt ma hùng trên người đột nhiên hác quang lóe lên, vô tận lực lượng ở tại bì dưới thịt trong bắp thịt buộc phát ra. Nhất thời, gia cắt cắt biến sắc, kia hắc nguyệt ma hùng lại khi đó có muốn tránh thoát được khuyến hướng. Đây là gia cắt cắt đối với phong chi trái cây vận dụng không có đạt đến tới trình độ nhất định, nếu không như vậy phong chi trái cây có thể nói là vô cùng lịch tiên. Nhưng là ra cắt các cũng không phải là phế vật, trái cây này nếu là theo ra cắt các mở mang, chỉ sợ có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ, thậm chí là thức tỉnh cũng không phải là không có khả năng. Trong một sát na, kia Hắc Nguyệt Ma hùng lại là thân hình tăng gọn, ra cắt các trên mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì này Hắc Nguyệt Ma hùng lực lượng thật sự là quá lớn, lấy hắn lực lượng căn cũng nhanh muốn chói buộc không dừng được Hắc Nguyệt Ma hùng thân hình. Chỉ thấy Hắc Nguyệt Ma hùng trong hai tay, nhưng xuất hiện hai tia sáng mang, lại là chém về phía ra cắt các đầu. Ra cắt cắt trong nháy mắt nguyên tố biến hóa, đầu càng là hóa thành vô hình, trong nháy mắt hóa thành vô hình phong, sắc bén kia một móng nhất thời trộn vào Hắc Nguyệt Ma Hùng trên người mình. Xì si một tiếng máu đen tung tóe. Hắc Nguyệt Ma Hùng nhất thời phát ra một tiếng thê lương gào thét, nhưng là trong nháy mắt chính là cặp mắt đỏ bừng, trên người bộc phát ra một cổ trùng thiên hung. Khí. Lần này thương lại là kích thích ra Hắc Nguyệt Ma Hùng hung tính cùng bạo lệ. Hắc Nguyệt Ma Hùng hiển nhiên là kia một mực Hắc Nguyệt Ma Hùng phối ngẫu hơn nữa còn là hùng tính, kia thực lực đáng sợ so với giống cái hắc nguyệt ma hùng mạnh hơn ra hai cái cảnh giới, nhất là ở buộc phát ra hung, dưới tình huống thực lực càng là cường đại. trong một sát na, gia cát cát cũng cảm giác được áp lực đại tăng. trong ngay mắt, gia cát cát chính là đổi một cái khác trọng phương thức công kích. gia cát cát phương thức công kích cũng không phải là chỉ có một loại, hắn chính là phong hỏa song thổ tính, hơn nữa trừ ác ma quả thực năng lực còn có viêm đế huyết mạch chi lực. trong ngay mắt. Gia cắt các, các biến thành cuồng phong trên, chính là xuất hiện từng đạo cuồng bạo hỏa diễm. chương 261, Vũ Văn gia động tác. Trong ngay mắt, Gia cắt cắt chính là hóa thành một trận cuồng phong, cuồng phong hô khiếu, tựu thật giống quỷ thần kêu khóc một dạng cuồng phong kia thậm chí đem chung quanh cây tối đều là cuốn lên thiên. Mà ở sau, cuồng phong kia trên lại là đột nhiên xuất hiện một tia hỏa miêu. Lửa này mầm ở trong cuồng phong mặc dù lộ ra thập phân yêu ớt, nhưng là lại chưa từng tắt. Mà sau một khắc, Chỉ thấy kia hỏa miêu lại là trong nháy mắt biến thành ngút trời lửa diễm, theo cuồng phong kia mà động. Trong nháy mắt, cuồng phong kia chính là biến thành một đạo kinh khủng hỏa diễm long quyển. Kia hắc nguyệt ma hùng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa long quyển thôn phệ, Lý Mục cùng Trương Cựu Linh đều là sắc mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới ra cắt cắt lại đang nhanh như vậy thời gian là có thể đem ác ma quả thực năng lực phát huy đến như bây giờ trình độ, hơn nữa còn đem ác ma quả thực năng lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp vào một chỗ sử dụng, lại nắm giữ kinh khủng như vậy lực tàn phá chỉ thấy kia hắc nguyệt ma hùng trong nháy mắt chính là bị cuốn vào hỏa diễm long quyển bên trong cường đại phong quyển phong để cho hắc nguyệt ma hùng nhất thời mất đi lực phản kháng mà long quyển bên trong thứ nhị cuồng bạo liệt diễm càng là trực tiếp sắp tối nguyệt ma gấu đốt thành than đen đông hắc nguyệt ma hùng từ trên trời hạ xuống trong nháy mắt nện vào đại địa chi trung ra cắt các hóa thành thể trên mặt lóe lên kích động ánh sáng đây là hắn lần đầu tiên sử dụng ác ma quả thực cùng huyết mạch chi lực hai người thật sự phơi bày lực công kích cùng lực tàn phá Để cho hắn kích động vô cùng Trần Phong cũng là nhìn ra cắt cắt Rất là hài lòng Không hổ là ta tam trưởng lão Như vậy thực lực mới xem như đập vào mắt Trần Phong tán dương Ra cắt cắt nhất thời mũi cũng vểnh đến không trung. Trương Kiểu Linh cũng là giơ ngón tay cái lên Đạo như bức cá tử bản tử Cùng ép cùng ép Ra cắt cắt cũng là học được Nhất thời mặt đen lại miệng nói Trần Phong ở một bên cười trộm không dứt Trong ngáy mắt lại vừa là ba ngày đã qua Toàn bộ tuyệt diệt cốc bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực to lớn, thế lực trực tiếp đem tuyệt diệt cốc bên trong toàn bộ di tích chiếm lĩnh, tuyệt diệt cốc bên trong tùy ý có thể thấy đều là viết Vũ Văn hai chữ đại kỳ. trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là đoán được, cái này nhất định là Vũ Văn gia sẽ ra chuyện lớn gì, nếu không không thể nào Hương sư động chúng như vậy, hơn nữa còn muốn đại động can qua. mà Quý nguyên các ngày đó, cho những tu sĩ kia trong nháy mắt bén nhạy phát hiện, Vũ Văn gia nhất định là đến đòi phạt Trần Phong. Chơi ạ Vũ Văn Gia là thế nào? Là quá mức, sao đại động can qua như vậy? Hơn nữa còn như thế cùng nộ. Đúng vậy bọn họ hai ngày này chiếm cứ toàn bộ di tích, để cho toàn bộ tu sĩ đều là không có cách nào đi trong di tích tìm cơ duyên. Theo ta thấy, không phải là Vũ Văn Gia xuất hiện biến cố gì, chính là nhà hắn chết người nào. Thư lời này ngươi có thể ngàn vạn lần chờ nói. Thế nào? Có lời vẫn không thể nói à? Ngươi không biết. Trước đưa vào ta nhìn thấy một người tu sĩ kể một ít lời nói, mà tu sĩ kia lời nói truyền vào một cái vũ văn gia đệ tử trong thai, sau đó tu sĩ kia sẽ chết. Cái gì? Đáng sợ như vậy? Ngay cả lời đều không thể nói. Người cũng đã biết, tu sĩ kia nói là, vũ văn gia coi trọng nhất thiên tài, bị một cái tên là Trần Phong giá hỏa giết chết ngay tại quý nguyên các bên ngoài. Bọn họ vũ văn gia bây giờ đang ở hướng quý nguyên các thỉnh cầu cách nói ngươi bây giờ có thể ngàn vạn lần không nên nhắc lên chuyện này sắc mặt dẫn lửa thiếu thân. Bất quá vài ngày như vậy, Trần Phong đánh chết Vũ Văn Tự Di sự tình ngay tại toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc truyền gia. Mà Trần Phong ba người còn không biết chuyện này, ba người bọn họ chính ở trong rừng một nơi trong di tích Đại Sát tứ phương. Chương 262: Thạch nhân khô lỗi. Kia một nơi di tích là một cái to lớn bằng đá cung điện, có một loại Hy lạp cổ cảm giác, nhưng là trong đó kiến trúc đều có một loại rất cổ lao cảm giác. Hơn nữa trong di tích tất cả đều là cơ quan cùng mẹ cùng Mặc dù Trần Phong đã thông qua hệ thống biết mê cung chính xác cách đi, nhưng là kia dọc theo đường đi cơ quan nhưng là kéo Trần Phong ba người tốc độ. Những thứ này cơ quan không phải là tầm thường mùi tên đá lăn, cạm bây địa thứ, mà là từng cổ thạch nhân khôi lỗi. Những người đá này khôi lỗi mỗi một người đều là có vũ hoàng cảnh thực lực, hơn nữa từ vũ hoàng cảnh đại viên mãn đến vũ hoàng cảnh nhất trọng đều có. Những người đá này khôi lỗi phản phất vô cùng vô tận, Trần Phong ba người đã là đang ở một cái đường lót gạch bên trong đỉnh trệ gần như một khắc đồng hồ Mặc dù trong thời gian này Trần Phong vẫn không có động thủ, đều là Trương Cửu Linh cùng gia cắt các hai người động thủ. Gia cắt các cùng Trương Cửu Linh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là lại không có cách nào đối phó vô cùng vô tận thạch nhân khôi lỗi. Sau một khắc, Trần Phong hơi không kiên nhẫn đạo: "Các ngươi tránh ra, để cho ta tới gặp gỡ những người đá này khôi lỗi." "Tốt." Gia cắt các cùng Trương Cửu Linh có chút mệt mỏi, những người đá này khôi lỗi rất là khó dây dưa, từng cái da dày thịt béo không biết khiến cho lấy cái gì dạng kim thạch luyện chế mà thành, hơn nữa trên thân thể còn có trận pháp vết tích. Trong một sát na, Trần Phong cười lạnh bước ra một bước, mà ra cắt cắt cùng trường cửu linh đứng sau lưng Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra kích động ánh sáng. Bọn họ nhưng là biết Trần Phong công kích là cường đại dường nào, hơn nữa nhìn là có mãnh liệt đánh vào thị giác bạo lực Mỹ học. Bọn họ rất muốn nhìn một chút Trần Phong là như thế nào xuất thủ, đem những người đá này khôi lỗi thanh trừ. Ngay một khắc này, Trần Phong bàn tay nâng lên. Trên lòng bàn tay lại là buộc phát ra một cổ cường đại sóng sức mạnh. Cổ lực lượng này ba động vừa ra. Những người đá kia khôi lỗi trong nháy mắt có cảm ứng, ánh mắt trô lóe lên hào quang màu đỏ, rồi sau đó hướng trần phong tới. Đến nay trên người bọn họ khí thế mạnh, coi như là cùng cảnh giới ngạch vũ giả gặp thấy chúng nó, đều là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cũng không biết trong một kích truyền thừa là cường đại dương nào, thậm chí có nhiều như vậy thạch nhân khôi lỗi thủ hộ, hơn nữa còn là cùng sao cường người đá lớn khôi lỗi. Nếu như có thể. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lóe lên ánh sáng. Trong một sát na, Trần Phong bị thương khí thế lại là trong nháy mắt đạt tới mức cực hạn. Cổ lực lượng này để cho Trương Cửu Linh cùng ra cắt các cắt đều là biến sắc. Sau một khắc, Trần Phong bàn tay lại trực tiếp về phía trước đánh một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cái bàn tay to lớn tại trong hư không thành hình. Trương Cửu Linh cùng ra cắt các cắt chỉ thấy một đạo bàn tay to lớn trong nháy mắt hướng đường lót gạch bên trong đi. Chỗ đi qua... Toàn bộ thạch nhân khôi lỗi đều là trong nháy mắt tán giá, thậm chí là bị đánh thành bụi bậm. Trương cửu Linh cùng gia cắt các kinh ngạc nhìn Trần Phong, nhìn thấy bàn tay kia uy lực, còn có bàn tay tạo thành lực tàn phá, đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Kia từng cụ thạch nhân khôi lỗi, để cho hai người bọn họ đều là không còn gì để nói, người đá kia khôi lỗi lực công kích cùng lực phòng ngự, đều là để cho bọn họ cảm giác một trận vô lực. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong chỉ là một trường đánh ra. Cứu tế cái đó nghiêm chỉnh cái đường lót gạch thạch nhân khôi lỗi toàn bộ thanh trừ. Trong lúc này trinh lệch là biết bao to lớn A. Hơn nữa Trần Phong một trường này lại còn để cho bọn họ cảm giác dị thường thoải mái. Đây chính là thuần thuần bạo lực Mỹ học A. Một trường này để cho hai người bọn họ đều có nhiều chút chìm đắm. Trần Phong khẽ mỉm cười, trong đầu trong nháy mắt vang lên mảng lớn gợi ý của hệ thống thanh âm. Trường 263, to người đá lớn khôi lỗi. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken đánh chết Vũ Hoàng Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken đánh chết Vũ Hoàng Lục Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken đánh chết Vũ Hoàng Tam Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken đánh chết Vũ Hoàng Nhị Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken đánh chết Vũ Hoàng Đại Viên Mãn Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm: 4954 Trường 55. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Một cái đường lót gạch bên trong, lại cho hắn phồng 700 ngàn kinh nghiệm. Trần Phong giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này không thể nào a Đắp. Ký chủ toàn lực thi triển bài vân trưởng kích động bạo kích chức năng. Đem bên trong dũng đạo rắc rối phức tạp mê cung mật đạo đánh thủng, đem chín thành thạch nhân khôi lỗi cũng đánh chết. Thì ra là như vậy còn có bạo kích chức năng. Trần Phong khiếp sợ ở trong lòng đạo. Hắn không nghĩ tới hệ thống vẫn còn có bạo kích chức năng. kia mới vừa rồi kích động là gấp mấy lần bạo kích à? Đắp! Gấp đôi! Con bà nó gấp đôi liền có thể có được cường đại như vậy lực tàn phá. Trần Phong khỏe miệng liệt lên vẻ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Bạo kích chức năng! Nếu như đối mặt đối thủ cường đại lời nói, vậy hắn ha chẳng phải là ngây ngốc cầu cầu bột phát ra càng cường đại hơn lực lượng sao. Mặc dù đây là có đến tỷ lệ nhất định, nhưng là nếu là đột nhiên kích động nói. Vậy nhất định có thể xuất kỳ bất ý, đánh người ta một trở tay không kịp. lão đại ngươi đây cũng quá cường đi. Ra cắt cắt nhìn đờ đẫn Trần Phong một chưởng đánh ra bàn tay to lớn, một chút chính là đem trọn cái một đòn toi mạng đánh xuyên qua, nhất thời cả kinh nói. Trương cửu Linh giờ phút này cũng là trận to một đôi mắt trâu, nhìn Trần Phong chỉ có thể chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay, đạo, đại ca, ngư bức. lão đại, ngư bức Trương cửu Linh cũng là giơ ngón tay cái lên nói. Trần Phong nhìn hai người. Khoe miệng nâng lên một kia ngạo khí mỉm cười, đạo, các ngươi cố gắng tu luyện, đến lúc đó cũng có thể cùng các ngươi phong cà ta cũng như thế cường đại. Nhưng là liền tại sát na này giữa, chỉ thấy kia trong di tích đột nhiên để cho sáng lên một đạo chói ánh mắt mang. Mà ở kia trong ánh sáng, phảng phất là có thiết sao cường đại đông tây thức tỉnh lại, mà kia trong ánh sáng đồ vật, lại là trong nháy mắt phong tỏa trần phong ba người. Trong một sát na, trần phong chỉ thấy kia trong ánh sáng lại là một người to người đá lớn khôi lôi đang nhìn bọn họ. Người đá này khôi lỗi quỷ sắt ở đó lớn nhất trong đại điện, nhưng là lại là cùng cung điện kia phổ thông cao lớn, phảng phất một tòa núi nhỏ một dạng kia một đôi thiên khanh phổ thông ánh mắt trận cư cao lâm hạ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn nữa, to người đá lớn khôi lỗi khí thế đã phong tỏa ba người bọn họ. Trần Phong cặp mắt hải tử siêu tầm nhất thời thoáng qua vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một tiên nguy hiểm. To người đá lớn khôi lỗi lại là có vũ đế cấp bậc thực lực. Trong nay mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy người đá kia khôi lỗi động. Phảng phất là hồi lâu không nhúc nhích một dạng kia to người đá lớn khôi lỗi lại là ở đứng lên trong nháy mắt, nơi khớp xương phát ra một trận chói thai đến rợn người tiếng ồn. Toàn bộ trong di tích trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mà kia to người đá lớn khôi lỗi nhưng là trực tiếp đem di tích nóc bằng đỉnh xuyên. Sau một khắc, kia to người đá lớn khôi lỗi đã là giơ chân lên, giống như núi thân thể, kia một đôi chân dài hai mươi trượng, trong nháy mắt đặt tới. Chương 264, ở lập tức Đệ nhất chiến thần Hồng Hoang Hàng Lâm mạnh nhất tở lều tuyệt thế chiến hồn độc miễn phí toàn văn võ đạo độc tôn ta có một tòa thiên điệu tiền trang ta có vô địch sao chép hệ thống vạn đạo long hoàng vô thượng sắt thần cựu dương đế tôn siêu cấp thần cương triệu tiến hóa hệ thống. Vào giờ khắc này, ba người như Lâm đại địch. kia to người đá lớn khôi lỗi sức nặng ít nhất có trăm vạn tấn, nếu là một cước này đạp, chỉ sợ ba người cũng là muốn hóa thành thì nát. Trong nháy mắt, chương cựu Linh hóa thành cuồng bạo cuồng bạo ma hùng, to con gấu chân nhưng đạp một cái Lực lượng khổng lồ ở một đôi gấu trên đùi bộ phát ra, cả người nhất thời đỉnh xuyên đầu đỉnh vách đá, trong nháy mắt hướng xa xa đi. Mà ra cắt cắt trực tiếp hóa thành một trận thanh phong, thanh phong vô hình, hơn nữa tốc độ còn mau lẹ, vô tung vô ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong hành lang. Ma chân phong, giờ phút này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi dưới người. Ba người các có thần thông, to người đá lớn khôi lỗi chân to hạ xuống, nhất thời di tích sụp đổ trong vòng ngàn dặm một trận đất dung núi chuyển trần phong ba người mỗi người nhìn to người đá lớn khối lỗi trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ hệ thống ấy ư cha cho ta tra người đá này tài liệu trong ngay mắt trần phong trước mắt chính là xuất hiện người đá này số liệu Ken. to người đá lớn khối lỗi chính là cơ quan thuật cực hạn sản vật do một loạt đỉnh cấp luyện kim thuật cùng cơ quan thuật dung hợp luyện chế mà thành là thời kỳ cổ đại lớn nhất thành sản vật to người đá lớn khối lỗi đẳng cấp vũ đế tam trọng nhược điểm Thạch tâm! Là cổ đại luyện kim thuật cùng cơ quan thuật góp lại sản vật sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được to người đá lớn khôi lỗi là như thế nào sinh ra, nhưng là nghe hệ thống giới thiệu, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn không nghĩ tới hệ thống lại còn có thể phân tích ra to người đá lớn khôi lỗi nhược điểm. Thạch tâm! Thạch lòng đang thì sao? Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía to người đá lớn khôi lỗi lồng ngực, nhưng là ở đâu tất cả đều là thạch đầu. Hơn nữa kinh khủng kia lực phòng ngự, để cho hắn đều là không có tự tin có thể phá vỡ to người đá lớn khôi lỗi phòng ngự. Đắp. Thạch tâm chỗ, ở dưới đúng quần. Ở lập tức. Trần Phong nhất thời mặt sầm lại. Hệ thống ngươi nào đây? Lập tức, ta cũng biết ở lập tức ngươi còn rất có thi ị ả. Trần Phong cảm giác mình thiếu chút nữa chứng động kinh, khỏe miệng đều là không nhịn được co quắp một trận. Ký chủ trí trướng. Thạch tâm nhược điểm là đang ở dưới đúng quần dưới đúng quần dưới đúng quần ồ Trần Phong nghe hệ thống nói mình trí trướng, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhưng là nghĩ lại, ký chủ nói hình như là. Trong nháy mắt, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên, hắn vừa vặn nhìn thấy to người đá lớn khôi lỗi cái gọi là dưới đúng quần. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn thấy, ở người đá kia giữa hai chân, một cái to lớn nô ra đặc biệt nổi bật. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động. Ở Trần Phong trước mắt, kia to người đá lớn khôi lỗi nội bộ cấu tạo trong nháy mắt rõ ràng phơi bày ra chỉ thấy kia to lớn nô ra chỗ nội bộ, lại là một đạo có một đạo tinh vi trận văn, những bộ vị khác càng là chuyện khắc đến vô số pháp trận, không hổ là cổ đại luyện kim thuật cùng trận pháp thuật tập luyện đại thành tác phẩm. Trần Phong có mãn cấp kỹ năng trận đạo tinh thông, trong nháy mắt chính là nhận ra, đó chính là một cái to lớn, lại huyền ảo vô cùng pháp trận, năng lượng chuyển hóa pháp trận, năng lượng chuyển hóa pháp trận, đây chính là có thể đem trong không khí đủ loại năng lượng hết thể thu nạp vào khôi lõi bên trong thân thể, coi như vô cùng tận động năng để cho khôi lỗi vĩnh viễn không dừng lại công việc. Như vậy pháp trận, tương đối chân quý. Trong một sát na, trần phong chính là cặp mắt sáng lên. Nếu như đem to người đá lớn khôi lỗi làm tới chấn thủ thiên đỉnh, đây chẳng phải là vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa đến lúc đó lại đem to người đá lớn khôi lỗi thực lực tăng lên một chút. Hắc hắc. Trưng 265, thạch nhân khôi lỗi ma đạo pháo. To người đá lớn khôi lỗi bước ra một cước, ở có phát hiện không đem người xâm lăng dấm đạp sau khi chết lại là trong nháy mắt nhìn về phía trung quanh bước ra một cước trong nháy mắt thu trần phong trong nháy mắt phát động tuấn di kỹ năng cả người trực tiếp biến mất xuất hiện ở ngoài ngàn mét mà kia to lớn thạch chân ở thu trong nháy mắt trần phong mới vừa rồi nơi ở liền bị chân lớn chiếm cứ nếu như trần phong không đi chỉ sợ ở bị hai chân kẹp lại thành khép lại thành bánh nhân thịt to người đá lớn khôi lỗi thu trần lại vừa là một trận đất rung núi chuyển xa xa ra cắt cắt cùng chương cửu linh đều là trong nháy mắt xuất hiện ở trần phong bên người Lão đại cái này thế nào làm?" Gia Cát Các cau mày hỏi, to người đá lớn khôi lỗi khổng lồ như vậy, hơn nữa chung quanh kim thạch ra thịt càng là lực phòng ngự kinh người, coi như là nhìn, cũng có thể cảm nhận được người đá này ra dày hết dày. Trương Cửu Linh cũng là ở một bên đạo, người tốt, người này so với ta cũng cao, lực phòng ngự càng là so với ta đều mạnh a." Gia Cát Các bấu mũi đạo, "Ngươi ngốc đại cá Tử Nhi, ngươi có thể với loại này luyện kim sản vật so với sao? Đây chính là luyện kim thuật sản vật." Hơn nữa hình như là luyện kim thuật lớn nhất thành làm, trong đó lại còn là có từng cái phức tạp trận pháp coi như động lực chuyển đổi, nếu không hắn không thể nào đến bây giờ còn năng động. Trần Phong nghe ra Cắt các, các lời nói, nhất thời trợn to hai mắt, bởi vì Gia Cắt các, các từng nói, cùng hệ thống miêu tả lại xê xích không nhiều. Hiện nhiên, Gia Cắt các, các là có về phương diện này kiến thức tồn tại. Ban tử, ngươi lại nhận biết đây là luyện kim cùng trận pháp sản vật. Trần Phong kinh ngạc hỏi. Gia Cắt các, các cười ngạo nghễ đạo. Nhà ta lão già kia nhưng là thông kim bắc cổ, càng là biết được lão liền lao nhiều đồ, giống như là luyện kim thuật, trận pháp, luyện đan thuật, thậm chí là phụ truyền thuật, hắn đều có chỗ xem qua. Gia cắt cắt nhắc lên lão già này, chính là mặt đầy chi đạo. Ta ngón này phụ truyền thuật, chính là với lao nhân kia học. Trong miệng ngươi lão già này thật là rất cường đại a. Trần Phong lẩm bẩm nói, từ gia cắt cắt trong miệng nghe lão già này, tuyệt đối là ẩn nút cường giả. Phải biết luyện kim thuật, trận pháp chi đạo, luyện đan thuật. Phụ triện thuật, đều là cực kỳ yêu cầu thiền phú và tinh lực, bất kỳ tu sĩ nào tối đa cũng chỉ có thể tu luyện một loại trong đó, còn lại cũng chỉ là tu luyện cái da lông, căn không thể tinh thông. Chính bởi vì tham thì thâm, nhưng là lão giả kia lại có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy thuật, nhất định là một cái có to lớn tinh kẻ lực mạnh. Ngay cả một bên trương cửu linh nghe ra cắt các, các lời nói, đều là cả kinh nói, lão giả này thật ngữ bức. Vừa nói, trương cửu linh hướng về phía không trung giơ lên một ngón tay cái. Dựa vào lão giả kia còn chưa có chết đây ngươi một cái ngốc đại cá Tử Nhi." Ra cắt Các mặc dù chế lão giả kia, nhưng là lại đáp lời hết sức kính trọng. Nhìn thấy Trương Cửu Linh ngón tay cái hướng về phía không trung, trực tiếp là tức giận đem Trương Cửu Linh cao giơ tay lên cho kéo xuống. Trần Phong nhìn đều là âm thầm buồn cười, nhưng là giờ phút này, kia to người đá lớn khôi lỗi khí thế lần nữa phong tỏa bọn họ. Cơ hồ là trong một sát na, to người đá lớn khôi lỗi há miệng. Ở đó to lớn trong miệng Trần Phong lại là có thể nhìn thấy một cái to lớn pháo đồng tử trong miệng chi tiêu tới. Con bà nó còn có ma đạo pháo. Trong nháy mắt, Trần Phong một tiếng quát lên. Chạy mau. Vừa nói, Trần Phong đã là cùng trong nháy mắt xuất hiện ở to người đá lớn khôi lối sau lưng. Mà ra cắt các cùng chương cửu linh, cũng là hướng một bên né tránh đi. Sau một khắc, kia to đại ma đạo pháo bên trong buộc phát ra một đạo to lớn linh khí chùm ánh sáng, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở bao phủ toàn bộ không gian. Chương 266, ngạnh hám linh năng đại pháo. Kia to người đá lớn khôi lối há hốc miệng, một môn to lớn linh năng đại pháo từ trong miệng chiếc đi ra, trong nháy mắt một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ cả vùng không gian. Trần Phong đám người sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ đã là cảm nhận được cái môn này linh năng đại pháo uy lực cường đại. Mà Trần Phong cũng là có một người linh năng đại pháo, nhưng là so sánh với to người đá lớn khôi lối linh năng đại pháo, cái kia một người ngay cả cái dám cũng không tính. Đại ca ổ đại pháo so với ngươi cái đó, thật giống như không kém là một điểm nửa điểm A. Trương Kiểu Linh Nhưng là gặp qua lý mục vị này linh năng đại pháo huy lực, hắn tự nhiên là biết cửa này linh năng đại pháo huy lực mạnh bao nhiêu. Lão đại ngươi cũng có một người linh năng đại pháo. Ra cắt các kinh ngạc nói. Dạ, nhưng là bây giờ không phải nói lúc này, các ngươi nhanh lên một chút chạy. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía kia to người đá lớn khối lỗi, bởi vì hắn đã phát hiện ở tại to lớn chung quanh thân thể trong hư không đã xuất hiện lần lượt to lớn phức tạp trận pháp, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa đủ loại năng lượng. Những năng lượng này mặc dù bất tạp, nhưng là ở đây không pháp trận chuyển hóa bên dưới, lại là hóa thành vô tận linh năng. Linh năng ai? Trần Phong không hoài nghi chút nào. Một pháo nếu là phát ra, chỉ sợ chung quanh sơn lâm cũng là muốn bị san thành bình địa. Hơn nữa ở cái phương hướng này, thậm chí còn có quý nguyên các tồn tại. Nếu là một pháo phát ra, chỉ sợ phương viện ngàn lần giảm, thậm chí còn ngoài ngàn lần giảm. Sợ là đều phải bị ảnh hưởng đến. Linh năng đại pháo hẳn là trung đẳng cấp bậc, đủ để sánh bằng vũ đế đại viên mãn cấp bậc toàn lực nhất kích. Trần Phong trong lòng chẳng biết tại sao thoáng qua chân quân thiền ảnh, nếu là bởi vì mình đem một cụ to người đá lớn khôi lỗi đánh thức, mà đưa đến cái đó mỹ lệ nữ tử hương tiêu ngọc vẫn, vậy hắn thật đúng là trên đời này tối khó khăn nhất bỏ qua người. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong hai mắt hết sạch đại phóng, ra cắt cắt cùng trường cửu linh đã hướng xa xa trôi đi. Tận lực hướng một pháo có thể ảnh hưởng đến Phạm Vi ra trôi đi. Hai người đầu nhìn một cái, nhưng là phát hiện Trần Phong vẫn đứng tại chỗ, lại không có chạy trốn. Trong ngay mắt, hai người biến sắc, liền phải hướng Trần Phong đi. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong một cái ngăn lại ánh mắt nhìn lại, miệng quát, đừng tới đây. Vừa nói, Trần Phong bên người lại là lóe lên tứ sắc quán mang, đó là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Giờ phút này tứ đại nguyên tố lực đang hướng về Trần Phong trong tay tụ đến. Trần Phong hai tay để ở trước ngực Ở giữa hai tay, tứ sắc quang mang dần dần hội tụ thành một gốc màu xám liên hoa. Đóa liên hoa thập phân kiểu diễm, trông rất sống động, giống như là chân chính liên hoa một dạng mỗi một mảnh nhỏ lá sen đều là mềm mại vô cùng. Chứ liên hoa toàn thân sắc cho tàn, còn lại đều đang là cùng còn như thế nào ở đây cái liên hoa tranh lệch không bao nhiêu. Lão đại đây là muốn. Hắn là muốn làm gì? gia cát cắt nói đến một nửa, trong nháy mắt ý thức được Trần Phong phải làm gì, nhất thời kêu lên một tiếng nói. Đại ca! Đại ca thật giống như muốn ngạnh hám một kích này. Trương cửu Linh giờ phút này cũng là cả kinh thất sắc. Hắn từng thấy Linh năng đại pháo huy lực, giờ phút này to người đá lớn khôi lỗi trong miệng Linh năng đại pháo so với trước Trần Phong Linh năng đại pháo huy lực còn kinh khủng hơn thập bội. Như vậy một đòn, Trần Phong lại muốn ngạnh hám. Trong một sát na, hai người chính là gấp cái chán đời hãn. Ở Trần Phong giữa hai tay, kia một đóa liên hoa theo bốn loại nguyên tố lực hội tụ, ẩm ầm buộc phát ra một cổ hủy diệt chi lực. Chương l để cho người làm rung động kẻ ngu. Ở chân phong trong tay, kia một đóa hai tay ôm lại kích cỡ tương đương liên hoa ầm ầm tản mát ra một cổ hủy diệt ý, trong nháy mắt để cho Trương Cựu Linh cùng ra cắt các rung động. Kia một đóa nho nhỏ tầm thường liên hoa, lại có thể tản mát ra như vậy một loại kinh khủng hủy diệt chi lực, nếu như là ở bình thường, bọn họ chỉ sợ cũng là muốn kinh ngạc một trận. Nhưng là vào thời khắc này, bọn họ trừ rung động với liên hoa tản mát ra hủy diệt ý, lại không có than thở liên hoa lực lượng mạnh mẽ bởi vì trần phong giờ phút này trong tay màu xám liên hoa cùng kia to người đá lớn khôi lỗi linh năng đại pháo so ra căn chính là không thể so sánh chẳng lẽ lao đại liền muốn hơi ra bằng vào kia một đóa nho nhỏ liên hoa nhện hám kia linh năng đại pháo một pháo vai. ra cắt các con người đều phải tuôn ra hốc mắt căn bất kể tưởng tượng trần phong cử động kết quả là bao lớn mật hoa sen kia căn thì sẽ không thể cùng kia một pháo vai so sánh trương cựu linh nhìn trần phong trong hai mắt đã là sung mãn mãn huyết thi không được ta muốn đi bảo vệ đại ca Vừa nói, Trương Cửu Linh chính là muốn hướng Trần Phong Phương hướng ngày tới. Nhưng là trong một sát na, gia cắt cắt chính là hóa thành vô hình, một ngọn gió tắc đem Trương Cửu Linh chói buộc chặt, khiến cho không thể động đậy. Vùng ta ra tử bản tử. Trương Cửu Linh giận dữ hét, đồng thời liều mạng muốn tránh thoát ra cắt các cắt phong tác chói buộc. Ngươi có phải hay không muốn thay lão đại chẳng một pháo? gia cắt cắt lúc này khỏe mắt, trong hai mắt cũng đã là đầy máu, hắn bây giờ bình tĩnh toàn lực đi chói buộc Trương cửu linh. Chỉ cảm giác mình thân thể cũng sắp phải bị trương cửu linh cho kéo thành mấy khúc. Ngươi chớ xưa vào ngươi buông ta ra. Trương cửu linh là là có cuồng bạo ma hùng huyết mạch. Đây chính là thập phần cường đại trung đẳng huyết mạch. Nhất là ở trạng thái cuồng bạo, trương cửu linh có thể bột phát ra lực lượng thậm chí có thể sánh bằng thượng đẳng huyết mạch. Nốc đại cá tử nhi ngươi cho rằng là ngươi về điểm kia lực lượng thân thể linh mẫn có thể đại pháo đối thủ sao. Đây chính là trung đẳng linh năng đại pháo bằng nhau với vũ đế cảnh giới đại viên mãn cường giả toàn lực nhất kích ngươi cảm thấy có thể rất cứng miễn cưỡng chịu đựng đi xuống một kích này sao? Da cắt cắt trong miệng đều là huyết châu tung tóe, hắn bây giờ đã là cảm giác cốt cách đều phải bị Trương Cựu Linh tránh đoạn. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất tin tưởng lão đại ngươi quên. Ngươi không là trong mọi người, tin tưởng nhất lão đại sao? Da cắt cắt trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng, nếu như Trương Cựu Linh không nghe lời nữa, vậy hắn liền thật muốn bị tránh đoạn. Nhưng là ở trong trước mắt Gia các cách chỉ cảm thấy Trương Cửu Linh cậy mạnh biến mất, hắn nhất thời là một trận mắng nhiếp, đạo, "Ngốc đại ca Tử Nhi." Trương Cửu Linh giờ phút này đã khôi phục thành hình người, nhìn phía xa Trần Phong, trong ánh mắt lo âu đã không hề, ngược lại là một loại bảng bạc tự tin bộc phát ra. Hắn tự tin, tự tin Trần Phong có thể gặp dự hóa lạnh. Cổ tự tin này, không phải vì chính mình mà tin, mà là là Trần Phong mà tin. Đại ca không có việc gì, hắn một mực như thế. Trương Cửu Linh ngẩng ngược ngẩng đầu, nhìn Trần Phong Trong hai mắt mặc dù hoàn toàn đọ ngầu, nhưng là lại tràn đầy điên cuồng. Gia Cắt Cắt nhìn Trương Cửu Linh, trong ánh mắt cũng là tràn đầy làm rung động. Trên cái thế giới này, quả nhiên vẫn là có như vậy để cho người làm rung động kẻ ngu tồn tại a. Gia Cắt Cắt cười nhìn Trương Cửu Linh, lẩm bẩm nói, "Bất quá, ta cũng không ghét." Liên tại sát na này giữa, Lý Mục trong hai mắt lóe ra một vẻ thần mang, quát lên, "Còn chưa đủ lôi nguyên tố khai ra." Chương 268, ánh mắt nguyên tố trường khống lôi nguyên tố khai ra, trần phong một tiếng quát to, trong thiên địa nhất thời mây đen răng đầy, vô tận điện quang ở trên bầu trời mây đen giữa qua lại thoáng hiện, một cổ tê tê cảm giác nhất thời xuất hiện ở trương cửu linh cùng ra cắt cắt trên người, lão đại thực là quá mạnh mẽ trừ bốn loại nguyên tố lực, lại còn có thể nắm giữ lôi nguyên tố lực loại thứ năm nguyên tố lực, ra cắt cắt nhưng là kiến thức rộng, trong bụng không chỉ có phi du, còn có vô số kiến thức, nguyên tố lực cùng thuộc tính lực là hai loại không ngừng lực lượng, thậm chí là hai loại bất đồng hệ thống nhưng là gia cắt cắt biết thuộc tính lực, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu gia cắt cắt sau lưng tông môn chi cổ lão, thậm chí là đối với thế giới biết rất nhiều. Nhưng là, coi như là năm loại nguyên tố lực dung hợp vào một chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, chỉ sợ cũng là không có cách nào cùng chung đẳng linh năng đại pháo chống đỡ được. Gia cắt cắt ánh mắt mười phần ngưng trọng. Hắn biết Trần Phong cường đại, nhưng là giờ phút này, nhưng là không biết Trần Phong kết quả có thể hay không chịu đựng được trong lúc này chờ linh năng đại pháo một phá vai. Trong bầu trời lôi nguyên tố giờ phút này điên cuồng tràn vào Trần Phong trong tay cầm liên hoa bên trong, một cổ càng kinh khủng hơn hủy diệt chi lực nhất thời bộc phát ra. Ngay cả kia to người đá lớn khôi lỗi đều là trong hai mắt lúc thì đỏ ánh mắt lóe lên, phản phất cảm ứng được Trần Phong trong tay màu xám liên hoa kinh khủng hủy diệt chi lực. Nhưng là Trần Phong nhưng lại như cũ vẻ mặt ngưng trọng. Không được còn chưa đủ. Trong một sát na, Trần Phong trong đôi mắt một vệ thần quang thoáng qua. Sau lưng Trần Phong, một đạo thánh khiết hào quang lóe lên Rồi sau đó hướng hai bên mở ra, hóa thành một đôi thiên sứ chi dực, kia nồng nặc ánh mắt nguyên tố tràn ngập toàn bộ không trung. Trần Phong một tiếng quát to, kia một đôi thiên sứ chi dực trong nháy mắt ánh sáng càng nóng dực, trong nháy mắt đem Trần Phong bọc nếu như không muốn bên trong. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu một đạo thanh thúy gợi ý của hệ thống âm vang lên, Trần Phong khẽ miệng nhất thời nâng lên, khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ánh mắt nguyên tố trường khống, ánh mắt nguyên tố trường khống, thăng tới mang cấp, thăng tới mang cấp. Có thể bùng nổ thánh khiết ánh sáng, trưởng khống thật sự có quang minh nguyên tố, dễ dàng theo ý muốn, cường độ theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng cường. Ánh mắt nguyên tố trưởng khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mã cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Ánh mắt nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mã cấp, trước mặt kỹ năng ánh mắt nguyên tố trưởng khống đẳng cấp, 1010. Trong một sát na... Chỉ thấy Trần Phong quanh thân ánh sáng phản phất trong nháy mắt biến thành Trần Phong ngón tay một dạng chỉ cần Trần Phong trong lòng lay động, kia sáng kia là có thể bị hắn khuyên hướng. Ngay một khắc này, Trần Phong tâm niệm vừa động, chung quanh ánh mắt nguyên tố trong nháy mắt hướng Trần Phong trong tay màu xám liên hoa tụ đến. Khi này nhiều chút ánh mắt nguyên tố hướng Trần Phong trong tay tụ đến, hội tụ ở đó một đóa màu xám liên hoa bên trong, lại là trong nháy mắt bị một cổ cùng bạo hủy diệt chi khí lan ra. Hơn nữa khí tức hủy diệt lại là ép lên kia to người đá lớn khôi lỗi trong miệng trung đẳng linh năng đại pháo thật sự tản mát ra khí tức hủy diệt. Vào giờ khắc này, kia to người đá lớn khôi lỗi phản phất cũng đã cảm ứng được Trần Phong nhất công kích đáng sợ, kia một đôi bảo thạch trong hai mắt, quang mang chớp thức càng lúc càng nhanh, phản phất là ở dự cảnh phổ thông. Đây là loại thứ sáu nguyên tố. Gia Cắt các nhìn Trần Phong quanh thân kia chói mắt lại thánh khiết ánh sáng, một đôi mắt đều là kinh ngạc vượt trội hốc mắt. Lao đại ngươi kết quả là người nào? Cũng liền ở Gia Cắt các kinh ngạc giữa, Kia to người đá lớn khôi lỗi trong miệng linh năng đại pháo đã bắn chương 269 đáng sợ linh năng chùm ánh sáng ai kia to người đá lớn khôi lỗi to trong miệng kia to lớn pháo đồng trên từng trận mảnh liệt ánh sáng dần dần ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo siêu độ dày áp suất to lớn vây ưu thịt bắp chùm ánh sáng hướng trần phong phương hướng bắn nhanh tới trong một sát na trần phong cặp mắt chính là một mảnh hết sạch thần quang kia hết sạch phảng phất thực chất một dạng ở tại đáy mắt một đạo hỏa hồng sắc quang mang lóe lên. Kia hỏa thần nguyên tinh ở Trần Phong trong linh hồn cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong phía sau lại sẽ chết đột nhiên xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người. Kia vĩ ngạn bóng người quanh thân, lại là từng đạo chói mắt thần tính huy hoàng bộ phát ra, chói mắt để cho người cũng là muốn sinh ra quỷ bái ý tưởng. Cùng lúc đó, kia to lớn vai u thịt bắp linh năng trùng ánh sáng liền là xuất hiện ở trong mắt Trần Phong. Kia cuồng bạo linh năng trùng ánh sáng có nguyên ép thế. Dường như muốn đem chỗ đi qua hết thảy toàn bộ phá hủy thành vô hình một dạng bộc phát ra một cổ cường đại ác hủy diệt ý. Nhưng là Trần Phong trong tay màu xám liên hoa cũng là ở trong chớp mắt, bộc phát ra gặp lại Tử vong huy hoàng. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng hủy diệt ý trực tiếp tràn ngập toàn bộ không gian, ngay cả đáng sợ kia linh năng trùng ánh sáng đều là sao giờ khắc này lộ ra ảm đạm phai mờ. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt, Trần Phong trong tay Tử vong liên hoa trực tiếp ném mà ra, cùng kia to lớn vai ưu thịt bắp linh năng trùng ánh sáng đụng vào nhau. Và anh! Một tiếng nổ rung trời vang rội toàn bộ không gian, đinh Thay như góc, ra cắt cắt cùng trường Cửu linh trong nháy mắt che chính mình lỗ thay. trung quy là như thế, hai người đều là sương nhi ngắn ngủi mất thông. Mà Trần Phong, nhưng là trong nháy mắt bị kia linh năng trùm ánh sáng cùng liên hóa hủy diệt chi lực cắn ướt. Đại ca! lão Đại! Nhìn thấy Trần Phong bị kia linh năng trùm ánh sáng thôn phệ, trường Cửu linh cùng ra cắt cắt trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được kia linh năng trùm ánh sáng cường đại. Coi như là một cái trung đẳng tông môn hộ tông đại trận đều là không nhất định có thể chịu đựng được một kích này uy lực. mà Trần Phong, nhưng mà thể xác phản thủ, tại sao có thể cùng kinh khủng như vậy linh năng đại pháo chống đỡ được? Gia Cát Cát hiện tại cũng là có chút hối hận, tại sao không ngăn lại Trần Phong? Như vậy cũng có thể để cho Trần Phong thoát đi nơi đây, mà không phải ở nơi này linh năng chùm ánh sáng bên trong hóa thành bụi bậm, liền một cái toàn thây cũng sẽ không lưu lại. vào giờ khắc này, Gia Cát Cát sinh lòng vô tận hối hận thậm chí là đôi đều tại bộc phát ra một trận kinh khủng ánh sáng. Ở trên người hắn, từng trận hỏa diễm bay lên, quanh thân kia vô tận hỏa nguyên tố ở tại quanh người một trận cao kỉnh. Hắn chính là Viêm Đế huyết mạch, hắn chính là Hỏa Diễm Đế Vương, chúa tể hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính hết thảy. Trong một sát na, ra cắt cắt trên người lại là bộc phát ra một đạo hư ảo bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân đều là một thân hỏa trường bào màu đỏ, trường bào giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên, mà ở kia trên thân thể, đó là một cái không thấy rõ bộ dáng đầu. Đầu trên vương miệng, tượng trưng cho thân phận của hắn. Đế vương. Hỏa diễm đế vương. Trong ngay mắt, da cắt cắt trên người chính là buộc phát ra gặp lại kia cuồng bạo hỏa diễm. Hơn nữa hắn phong chi lực vào giờ khắc này cũng là lấy được kích thích, lại là vào giờ khắc này bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Ở ngọn lửa kia đế vương bên người, lại là hách nhiên xuất hiện một cái thập phân tà ác bóng người. Cái thân ảnh này lại là một cái vô hình như gió ác ma. Trong một sát na, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong hai mắt tẫn nhiên là bổ phát ra vô tận thần quang. Hai người trong tay, cắt có một đạo lực lượng rót vào vào ra cắt cắt trong thân thể. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trưng 270, ra cắt cắt cùng chương cựu linh biến hóa. Vào giờ khắc này, ra cắt cắt trên người biến hóa to lớn, từng trận phong hỏa tương giao sở sản sinh cuồng bạo ngạch lực lượng ở trên người bùng nổ. Cổ lực lượng này đơn độc một loại cũng không có cường đại như vậy lực lượng, nhưng lại ở dung hợp sau lại bổ phát ra lực lượng kinh người. sau một khắc. Gia cắt cắt cả người đã hóa thành hư vô phòng, trong nháy mắt xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi trung quanh, một cổ lực lượng cuồng bạo ở gia cắt cắt trên người bổ phát ra, để cho to người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt cảm ứng được hắn. Kia to người đá lớn khôi lỗi trong hai mắt lóe lên tinh hào quang màu đỏ, ngay sau đó to lớn cánh tay trực tiếp hướng gia cắt cắt quét tới. Kia to lớn cánh tay nặng, có thể là có thể trong nháy mắt đem một tòa núi lớn vỡ nát, gia cắt cắt làm sao có thể đủ ngăn cản nặng như vậy một đòn. Chúng chi còn có to người đá lớn khôi lỗi chính mình lực lượng ở trong đó. Nếu là một kích này khoác lên ra cắt cắt trên người đánh thật, chỉ sợ ra cắt cắt sẽ trong nháy mắt hóa thành một bài thịt nát. Nhưng là ra cắt cắt tốc độ thập phân bén nhạy, nhanh như thần phong. Trong một sát na, chỉ thấy ra cắt cắt trong nháy mắt xuất hiện ở cánh tay kia ra địa phương, tránh thoát một kích này. Mà ra cắt cắt trên tay, nhưng là bộc phát ra một ngọn gió cùng hỏa diễm đồng thời năng lượng. Chỉ thấy gió kia hỏa vừa thành hình, một cỗ lực lượng khủng lồ chính là bộc phát ra. Phong trợ hỏa thế, hỏa tá phong thế. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt chính là bổ phát ra một trận lực lượng cuồng bạo. Sau một khắc, ra cắt cắt trong tay phong hỏa ngưng tụ thể trực tiếp ném về to người đá lớn khối lỗi, chính xác nện ở to người đá lớn khối lỗi trên mặt. Vâng! Một trận to lớn nổ vang vang lên, kia to người đá lớn khối lỗi khổng lồ như vậy thân thể lại là ở đó ra cắt cắt một đòn bên dưới, mất đi thăng bằng, nhất thời bị hất tung ở mặt đất. Một tiếng ầm vang. Đất rung núi chuyển Thiên địa đều là vào giờ khắc này phảng phất ba động một cái. Mà sau một khắc, chỉ thấy Trương Cửu Linh đôi đỏ thắm, trên người khí thế càng quôn bạo, thân hình kia lại là trực tiếp biến thành gần như 10 mét to lớn thân hình, mà hậu thân thượng huyết sắc khí tức lại là nồng đậm đến mức tận cùng, hơn nữa càng phát ra sền sệt, sền sệt thật giống như huyết tương. Hơn nữa ở Trương Cửu Linh trên trán, còn có một đạo vết sẹo phổ thông khe hở lại là mở ra một tia khe hở. Trong một sát na, Một cổ cực độ khí tức tà ác ở trương cửu linh trên người lan ra trương cửu linh giờ phút này lại thật giống như hóa thành một cái ác ma một dạng kia trên người khí tức tà ác lại khiến người ta cảm thấy thập phân kinh khủng, e sợ cho tránh không kịp. Sau một khắc, trương cửu linh đã là hai chân đạp một cái, trong ngáy mắt xuất hiện ở vậy cũng xuống to người đá lớn khôi lỗi bên người, kia một mực to móng vuốt lớn mặc dù đang to người đá lớn khôi lỗi trước mặt thật giống như miểu con kiến cỏ nhỏ. Nhưng là lại là kết kết thật thật đánh vào to người đá lớn khôi lỗi một cái tinh thạch to trên mắt. Trong một sát na, một cổ lực lượng khổng lồ từ trương cựu linh to lớn móng gấu trên bột phát ra. Kìa to người đá lớn khôi lỗi tinh thạch cự nhãn lại vào giờ khắc này phát ra một tiếng tiếng vỡ vụn thanh âm. Kìa to lớn tinh thạch cự nhãn lại vào giờ khắc này, nứt ra một cái khẽ hở, rồi sau đó hướng bốn phía vỡ vụn thành mạng nhện phổ thông. Kìa to người đá lớn khôi lỗi chỉ cảm giác mình tầm mắt một trận mơ hồ Một con mắt lại là không thể giống y chang, nhất thời phát ra một tiếng tức giận gào thét. Tất cả mọi người đều là không biết một câu khôi lỗi là cái gì có thể phát ra tính thực chất thanh âm, nhưng là giờ phút này bọn họ cũng căn không thèm để ý một điểm này, bọn họ cặp mắt huyết hồng, trong lòng chỉ có vô tận sát ý. Chương 271, Trần Phong lại xuất hiện. Trong một sát na, kia to người đá lớn khôi lỗi lại phát ra một tiếng tức giận gào thét, kia phá toái tinh thạch cự nhãn bên trong lóe lên dòng điện. Dòng điện tí tách nổ vang. Luyện kim thuật, gia cắt các mi đầu đại chiếu, nhưng là lại lại vừa là cảm thấy rất ngờ vực, đạo, không, không phải là luyện kim thuật đây là dựa vào nguyên tố lực thúc dục đặc thù khôi lỗi. Nhưng là giờ phút này hiển nhiên không phải đi nghiên cứu to người đá lớn khôi lỗi chế tạo nguyên lý thời điểm, bởi vì gia cắt các đã thấy, to người đá lớn khôi lỗi bắt đầu đứng lên. Tại sát na này giữa, to người đá lớn khôi lỗi vào giờ khắc này lại là lần nữa đứng lên. Trong miệng linh năng đại pháo lại là lại lần nữa tụ tập được trong không khí bác tạp nguyên tố lực. Nhưng là lần này to người đã lớn khôi lối hội tụ nguyên tố lực cũng không phải khổng lồ như vậy, mà là từng bụi tiểu tiểu con thúc. Chi chi chi. Từng đạo mỉm cười trùm ánh sáng hướng hai người bắn ra, ra cắt cắt cùng chương cựu linh nhất thời liều mạng chém nẻ, chung quanh đại địa mới vừa rồi to lớn linh năng trùm ánh sáng tàn phá bên dưới biến thành một mảnh hoa nguyên, bây giờ càng bị nhỏ xíu linh năng trùm ánh sáng phá hư ra lần lượt hồ sâu. Đạo này đạo linh có thể trùm ánh sáng trong nháy mắt ép trương cựu linh cùng ra cắt cắt không thể tới gần to người đá lớn khôi lỗi. Mà đang ở bài học, chỉ nghe một tiếng quát lên vang lên, ra cắt cắt cùng trương cựu linh trong nháy mắt chính là lộ ra một tia mừng như điên. Phật nộ hồng liên. Bài văn trưởng. Diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt, ba đạo công kích phát ra, trần phong bóng người trong nháy mắt ở một nơi trong hố sâu thoát ra. Đại ca ngươi không việc gì. Lao đại ngươi không có chết. Trương Kiểu Linh cùng ra cắt các cắt nhất thời một vui mừng như điên, nhìn Trần Phong hận không được trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người, đem Trần Phong ôm vào trong ngực. Trần Phong nhìn hai người, đã tràn đầy tiên huyết khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, cuồng ngạo nói, cứ như vậy một đạo nho nhỏ công kích, nghĩ muốn giết ta. Mà Trần Phong trên mặt trăng bức, nhưng trong lòng thì ở liên tục cười khổ. Bởi vì mới vừa rồi kia một đạo Linh năng trùm ánh sáng nhưng là thiếu chút nữa liền để cho hắn chết không có chỗ trôn. Nếu như không phải là năng lượng đó bác tạp linh năng trùng ánh sáng bị chính mình phật nộ hồng liên triệt tiêu hơn nữa, hắn giờ phút này phòng trường đã sớm chết không toàn thây. Hơn nữa tại hắn chịu đựng kinh khủng kia ngạch sau một kích, trong đầu trực tiếp thoáng qua liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm. Mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả phát động. Mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại phát động. Mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả phát động. Ba loại kỹ năng đồng thời phát động, mặc dù trùng kích chống trả lại vừa là triệt tiêu hơn nữa linh năng trùng ánh sáng năng lượng. Nhưng là vẫn để cho Trần Phong bị thương thảm trọng. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Trần Phong bị thương sẽ để cho hắn thoát, ước chừng qua 10 hơi thở thời gian, Trần Phong mãn cấp nhanh chóng khép lại kỹ năng mới để cho hắn phục hoàn hảo. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được da cắt các cùng chương cựu linh biến hóa, biến hóa này để cho trong lòng của hắn thập phân ấm áp. Nàng tự nhiên biết hắn hai người xuất hiện như vậy biến hóa là bởi vì cái gì, Trần Phong trong lòng làm rung động đã là tụ đỉnh. Đây chính là giữa huynh đệ cảm tình. Trong một sát na, Trần Phong trực tiếp chính là sử dụng ra bản thân mạnh nhất ba cái công kích. Diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt buộc phát ra một trận cuồng bạo hỏa diễm, phản phất đem hết thể đều hóa thành vô hình phổ thông uy lực, thập phân kinh khủng. Mà bài vân trưởng cùng Phật nộ hồng liên chính là mang theo đem hết thể nổ thành hư không có sức mạnh, hướng to người đá lớn khôi lỗi đi. Cũng bởi vì này ba cái kỹ năng không phải là theo thực lực mà định ra huy lực kỹ năng, Trần Phong mới sẽ sử dụng bọn họ. Chương 272, không biết nguy cơ. Trong nháy mắt Ba đạo cường lực công kích trực tiếp đánh ra, kia to người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm, còn xuất lại một con mắt lóe lên hào quang màu đỏ, hơn nữa tần số thật nhanh. Kia to người đá lớn khôi lỗi nâng lên một cánh tay, trong nháy mắt ngăn cản tới. Ba đạo công kích rơi vào to người đá lớn khôi lỗi trên cánh tay, trong nháy mắt chính là một trận cuồng bạo nổ mạnh xuất hiện, kia to người đá lớn khôi lỗi cánh tay, lại là tận gốc mà đứt. Trong nháy mắt, kia gậy xuống cánh tay chính là hóa thành một trận bụi bẩm. Ở đó to người đá lớn khôi lỗi đoạn bà vai, từng đạo dòng điện tí tách nổ vang. Trần Phong nhìn kia to người đá lớn khôi lỗi đoạn vai, chào mày. Bởi vì hắn lại là nhận ra, kia trong đó lại là có lấy càng đây đứt gây dây điện ở trong đó. Đây là khoa học kỹ thuật. Ở nơi này huyền huyện thế giới làm sao có thể sẽ có loại kỹ thuật này tồn tại. Dây điện, đây hoàn toàn là người máy tiêu chuẩn A. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động. Một lần nữa phát động mắt nhìn xuyên tường. Trần Phong nhìn kỵ hướng to người đá lớn khôi lỗi trong cơ thể. Lần này, hắn nhưng là phát hiện để cho hắn gặp phải nổ mạnh phổ thông trùng kích đồ vật. Đó lại là một chủng loại giống như mạch điện đồ vật. Kia từng cái trận pháp lại tạo thành một chủng loại giống như điện lộ bản hoa văn, thậm chí là có từng cái thần kinh truyền đạo dây điện tồn tại. Loại kiến thức này làm sao có thể sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Chẳng lẽ cái thế giới này cũng đã có người lĩnh ngộ được không phải là sức mạnh tự nhiên khoa học kỹ thuật sao? Trần Phong vẫn cho là đây là một cái hoàn toàn huyền huyễn thế giới, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác thật giống như đã không còn là một cái thuần túy huyền huyễn thế giới. Tối thiểu, cái thế giới này hẳn tồn tại một ít không biết đồ vật. Một ít vượt qua hắn cho nên là không có đồ. Cái thế giới này, còn có rất nhiều không biết yêu cầu hắn đi tìm tòi. Thậm chí, hắn chuyển kiếp tới, thật là hệ thống nguyên nhân sao? Là bởi vì hắn lấy được hệ thống mới có thể chuyển kiếp, hay là bởi vì hắn chuyển kiếp tới mới đến hệ thống? Hệ thống kết quả là dạng gì tồn tại? Ở trong nháy mắt này, Trần Phong trong đầu, một loạt cho tới bây giờ không có nghĩ tới vấn đề, vào giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện, để cho đầu hắn đều có nhiều chút mê muội. Tại sao? Rất nhiều cái tại sao xuất hiện ở đầu óc hắn, những thứ này đều là hắn không biết câu trả lời, cũng là trước căn không có cách nào lấy được câu trả lời nghi vấn. Nhưng là những vấn đề này, chờ đợi hắn đi tìm tòi. Hệ thống, tại sao khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ xuất hiện ở đây cái huyền huyện thế giới? Trần Phong trầm giọng hỏi. đáp, Không biết không biết không biết không biết. Nghe hệ thống đáp, trong ngay mắt, Trần Phong tâm chìm đến đáy cốc. Hệ thống lại cũng sẽ có không biết sự tình, hệ thống không phải là không gì không biết sao. Tại sao hệ thống lại không biết vấn đề câu trả lời? Chẳng lẽ là những vấn đề này đã vượt qua hệ thống trưởng khống? Một cổ không biết cảm giác nguy cơ nhất thời tràn ngập Trần Phong trái tim. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể cởi ra những vấn đề này. Trần Phong trong lòng minh bạch, chỉ có đạt tới nhất định cường đại Hắn mới có thể có thể nắm giữ tìm tòi những thứ này không biết đồ vật năng lực. Chỉ có cường đại, hắn mới có quyền biết câu trả lời. Ngay một khắc này, Trần Phong trong lòng nghiền ngẫm đã biến mất. Hắn nguyên tưởng rằng cái thế giới này, chính là hắn sân nhà, hắn có hệ thống, là hắn có thể đủ vững bước thành là cái thế giới này chúa tể. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là căn không tưởng tượng nổi, đây tột cùng là thế nào một trường hợp. Hắn bây giờ trong lòng, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn, ghét loại này không biết cảm giác. Chương 273, kiên đảo thạch nhân kỹ năng hiệu quả tăng lên. Nhìn lại kia to người đá lớn khôi lỗi, trần phong trong ánh mắt đã là tràn đầy kiên kỵ. Loại này kiên kỵ không phải là kiên kỵ to người đá lớn khôi lỗi lực lượng, mà là kiên kỵ nó ngườn. Vào giờ khắc này, kia to người đá lớn khôi lỗi trong hai mắt hồng quang đã là đỏ thắm như máu, mà trạng thái cũng đã tiến vào trạng thái cuồng bạo một dạng trong một sát na. To người đá lớn khôi lỗi chính là đã há hốc miệng ba, kia to lớn linh năng đại pháo một lần nữa xuất hiện. Trần Phong sắc mặt lạnh lùng. Hắn bây giờ đã không muốn đem to người đá lớn khôi lỗi thu lại coi là hộ tông vật, hắn bây giờ chỉ muốn đem vật này hoàn toàn hủy diệt. Cùng lúc đó, linh năng đại pháo một lần nữa hấp thu trong thiên địa bác tạp năng lượng, rồi sau đó một đạo to lớn quang cầu ở linh năng đại pháo chung quanh sinh ra. Trần Phong cặp mắt híp lại, chỉ thấy trong nháy mắt liền là xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi trước mặt, một khắc kia to lớn đầu ở trong mắt Trần Phong tiểu thật giống một tòa thật to tiểu sơn. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong một cước đá ra, kia tinh tế trên bàn chân buộc phát ra một đạo to lớn kim quang. Trong nháy mắt, Trần Phong chân hạ xuống, một đạo to lớn kim sắc cước ảnh giống như là một thanh khai thiên cự phủ phổ thông nện xuống. Vô mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối phát động. Trần Phong không có nương tay, trong nháy mắt đem đại lực kim cương thối phát huy đến cực hạn. Một chân hạ xuống, to người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt chính là im lặng, kia toàn bộ năng lượng toàn bộ ở tại khoang miệng bùng nổ. Trong lúc nhất thời. To người đá lớn khôi lỗi miệng toàn bộ nổ tung, lộ ra trong đó đã nổ thang linh năng đại pháo nòng tháo. To người đá lớn khôi lỗi té xuống đất, trong nháy mắt, Trần Phong chính là hai tay trống không xuất hiện, ở hắn trong linh hồn hỏa thần nguyên tinh trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Sau một khắc, hỏa thần kiếm cũng trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trên tay, mà hai người vừa xuất hiện, trong hư không lực hỏa diễm nhanh chóng bùng nổ, rồi sau đó hội tụ hướng Trần Phong. Mãn cấp kỹ năng diễm phân vệ lãng xích phát động. Cơ hồ ngay một khắc này Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm trực tiếp hoán đổi tới trọng kiếm hình thái vô tận hỏa diễm hội tụ hơ lửa thần chi kiếm rất nhanh chính là đạt tới mức cực hạn. Mãng cấp kỹ năng lực đã không có biện pháp không biết sao thạch nhân, cho nên Trần Phong trực tiếp sử dụng hỏa thần nguyên tinh. Tại sát na này giữa hỏa thần nguyên tinh quang mang trước thước, nhất thời vô cùng vô tận lực hỏa diễm hội tụ ở hỏa thần kiếm thượng, nhất thời một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt xuất hiện ở hỏa thần kiếm thượng. Bây giờ diễm vân phệ lãng xích uy lực ít nhất là mới vừa rồi gấp ba. Diễm vân. Phệ Lãng Xích. Trong khoảnh khắc, Diễm Phân Phệ Lãng Xích hạ xuống, một đạo giả thiên cự kiếm hỏa diễm trong nháy mắt đốt sạch thiên địa, rồi sau đó mang theo vô tận uy thế chém xuống một cái. Veng! Một tiếng nổ vang vang rội chân trời, trong không gian nhất thời bị vô tận hỏa diễm tràn ngập. Kì to người đá lớn khối lỗi, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, cái gì đều không lưu lại. Hồi lâu sau, theo lên hỏa diễm tiêu tan, đại địa chi thượng toàn bộ đều là tan hoang. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu chính là truyền tới một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Đánh chết vũ đế đại viên mãn khối lỗi, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 50 chương 5, Nam. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt cảnh giới, vũ hoàng cảnh nhất trọng. Kinh nghiệm cản 100. 100.000 kinh nghiệm quản. Khen. Chúc mừng ký chủ đạt tới vũ hoàng cảnh, khen thưởng toàn bộ kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên một lần. Kỹ năng hiệu quả mãi mãi tăng lên. Trần Phong ở nghe được câu này đồng thời, trong nháy mắt trong lòng kinh hô thành tiếng. Chương 274, gia cắt các thương thế. Trần Phong nghe kia kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên tám chữ, nhất thời mặt mày hớn hở, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Gia cắt các cùng trương cửu linh giờ phút này đi tới Trần Phong bên người, mang trên mặt kích động vui mừng, trương cửu linh càng là khỏe mắt treo nước mắt. Ha ha ha đại ca người không việc gì. Trương cửu linh cười ha ha, nhưng là khỏe mắt nước mắt trong nháy mắt bị gia cắt ân nhìn thấy. Trương Cửu Linh khoẹt miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, đạo, ha ha ha ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi còn khóc. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, sau đó cười chụp Ra Cắt Cắt một chút, trong một sát na, Ra Cắt Cắt chính là trực tiếp phun ra một búng máu. Nhất thời Trương Cửu Linh biến sắc, từ ban tử ta cũng không có dùng sức ga, Trương Cửu Linh không nghĩ tới chính mình một trưởng lại có thể cho Ra Cắt Cắt chụp hộp máu, nhất thời có chút hoảng. Trần Phong trực tiếp mở ra mắt nhìn xuyên tường, trong một sát na, chỉ thấy Trương Cửu Linh Ra thịt trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa cốt cách cơ bắp, thậm chí là mạch máu bên trong huyết dịch lưu động, Trần Phong đều đang có thể rõ ràng thấy rõ. Đây chính là kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên hiệu quả. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn thấy, ra cắt các xương sống thắt lưng phụ cận, lại là có trong mắt lạc thường, ngay cả bắp thịt đều là xé hơn nữa, kia xương sống thắt lưng cốt đều là thiếu chút nữa liền muốn cắt thành hai tiết. Chuyện gì? Người xương liền muốn đoạn. Trần Phong cau mày hỏi. Không có chuyện gì, đều là đầu này đại bồn hùng Nhìn ngươi bị linh năng đại pháo đắp đánh, với liên tửa như sung lên, ta nhưng là liều cái mạng già kéo hắn A. Gia cắt cắt vừa nói đau hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả khí thế đều có nhiều chút hề bại. Hệ thống, hối đoái một viên khôi phục đan dược. keng, Trong hệ thống khôi phục đan dược có 340 vạn lẻ tám loại, ký chủ muốn hối đoái cái nào? Ta trước có thể hối đoái tốt nhất trần phong không chậm trễ chút nào? Nhìn ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh hắn trong lòng tràn đầy làm rung động. Trương Cửu Linh giờ phút này nhìn ra cắt cắt, trong lòng tràn đầy hấy nấy, thậm chí có nhiều chút hối hận. Hắn bận rộn không ngừng hướng ra cắt cắt nói xin lỗi, nhưng là bây giờ ra cắt cắt đã có nhiều chút thất thần, hiện nhiên là thương thế quá nặng, hơn nữa thần kinh còn bị tổn thương thương. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, Đạo, Đại ca, ngươi được mau cứu hắn đều là trách ta nếu như không phải là bởi vì ta, tử bản tử cũng sẽ không thật muốn biến thành tử bản tử Trương Cửu Linh giờ phút này thật là muốn khóc lên, hắn mặc dù làm cho người ta một loại bạo lệ cảm giác, nhưng là lại là một cái hiền lành biết dùng người. Hơn nữa ra cắt cắt hay là hắn nhận định huynh đệ, nếu là bởi vì hắn mà hại chết ra cắt cắt, vậy hắn một tiếng này cũng muốn thừa nhận đến vô tận hối hận, buồn bực sầu não mà chết. Hay hoặc là tự sát hậu thế, tới trả lại ra cắt cắt. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu chuyển tới hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken Lấy tìm được ký chủ có thể hối đoái tốt nhất phẩm chất khôi phục loại đan dược đan dược ngũ phẩm, còn phục đan. Cần tiêu hao hối đoái điểm số 51 vạn. Trước mặt hối đoái điểm số 54.200. Có hay không hối đoái? Là? Hay không? Dạ. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay chính là xuất hiện một quả đan hương đậm đà đan dược. Đan dược này chỉ là người một cái đan hương, trong thân thể chính là tràn đầy tinh lực, trong nháy mắt thể lực dư thừa Thậm chí ngay cả trong thân thể nhỏ xíu thương thế đều là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhất thời, Trần Phong không chút do dự, trực tiếp đem không đạn dược nhét vào đã có nhiều chút mơ hồ ra cắt cắt trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần dược lực tiến vào ra cắt cắt trong cơ thể. Chương 275: Sinh hóa người cải tạo. Di tích bên trong, đường lót gạch bên trong. Do khắp cả di tích đã bị Trần Phong công kích thật sự xuyên qua, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền đã tới di tích chính điện mà khi bọn hắn nhìn thấy trong chính điện cảnh tượng lúc lại là có chút phát ngông, bởi vì trong chính điện lại là không có gì cả. Gia Cát Cát nhìn trong chính điện cảnh tượng, có chút giật mình nói, lao đại, lúc này tình huống gì, thế nào cái gì cũng không có a. Trương Cửu Linh cũng là hơi nghi hoặc một chút, đạo, nếu như không có thứ gì, kia mới vừa rồi nhiều như vậy thạch nhân khôi lỗi, còn có cái kia to người đá lớn khôi lỗi còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Trần Phong Cao mày không dứt, hắn là như vậy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là nghĩ lại, có phải hay không chính điện chỉ là một ngụy trang, liền giống như trước mộ thất như thế, có lừa gạt đào mộ tặc giả mộ thất? Nghĩ tới đây, Trần Phong chính là thi triển ra mắt nhìn xuyên tường, trong nháy mắt nhìn về phía chính điện bốn phía vách tường. Như vậy nhìn một cái, ngược lại thật để cho Trần Phong phát hiện một cái mật thất. Nhưng là trong mật thất cảnh tượng nhưng là để cho Trần Phong thập phân khiếp sợ. Vào giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp hướng bên phải vách tường, trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi thành kiếm nhẹ hình thái, sắc bén cực kỳ. Vách tường sau chính là bên trong không trung, Trần Phong liên tục ba kiếm, trực tiếp đem vách tường kia cắt ra một khối cự đại môn hộ. Nhẹ nhàng đẩy một cái, vách tường kia chính là kẻ xuống đất, mà sau đó không gian đã phơi bày ở ba người trong mắt. Đập vào mắt chỗ, trong nháy mắt liền để cho ba người con người co rụt lại. Đó là, gia cát ân cùng trương cựu linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Phong nhìn kia trong không gian cảnh tượng, trong nháy mắt chính là trầm mặt xuống. Chỉ thấy kia trong không gian, lại là từng cái to lớn trong suốt quán tử. Quán tử bên trong có chất lỏng màu xanh biếc, mà chất lỏng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái hình người. Trong một sát na, Trần Phong chính là nghĩ đến cái gì? Người sinh hóa. Hệ thống, đây là cái gì? Đắp. Bán thành phẩm sinh hóa người cải tạo. Quả nhiên. Trần Phong trong nháy mắt chính là sắc mặt tâm trầm. Kiếp trước hắn ở buồn chán thời điểm là tháo qua một ít người sinh hóa nghiên cứu. Những người nhân bản này đều là trẻ sơ sinh thời điểm bị ném vào đặc thù điều chế ra dinh dưỡng dịch bên trong. Sau đó một chút xíu tiếp thu sửa đổi, cuối cùng thành phẩm người sinh hóa chính là nắm giữ cường đại chiến lực quái vật nhân loại bình thường. Nhưng là muốn đào tạo được một cái hoàn mỹ người sinh hóa lời nói, không muốn biết tổn thương bao nhiêu trẻ sơ sinh sinh mạng. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, không biết bao nhiêu tiểu hài tử chết yểu Như vậy táng tận lương tâm thủ đoạn, kết quả là người nào, cái gì thế lực, mới có thể làm ra như vậy chuyện A. Trần Phong trong đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Tại hắn nhìn thấu nghiêm trọng. Hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy trong đó trẻ sơ sinh mặt, bọn họ còn không biết chịu đựng bao nhiêu đau đớn, mặc dù lúc này bọn họ vẻ mặt không nhìn ra thống khổ gì, nhưng là bọn hắn thống khổ thời điểm, lại có ai biết. Đáng hận. Gia cắt cắt vào giờ phút này nhìn kia mỗi một đứa bé, trong ánh mắt càng là tức giận, nếu như kia làm thí nghiệm người xuất hiện trước mặt hắn, chỉ sợ Gia cắt cắt coi như liều mạng đều phải đánh chết. Kết quả là người nào mới có thể nha cố lòng dạ độc gác như vậy, táng tận lương tâm A. Trương Kiểu Linh càng là tức giận, so với hắn ai cũng muốn hiền lành, nhưng là bây giờ nhìn thấy những thứ này trẻ sơ sinh mặt, trong lòng của hắn vô tận bạo lệ trong nháy mắt bị đánh thức. Mà Trần Phong, lúc này lại là đưa tay đụng vào một cái quán tử, lạnh như băng thủy tinh để cho Trần Phong trong lòng càng là lạnh giá. Đồng thời, Thanh Thúy gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chương 276, cường đại kỹ năng hiệu quả. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần dược lược tiến vào da cắt cắt trong cơ thể. Trần Phong nhìn ra cắt cắt, Trương Kiểu Linh càng là lo âu nhìn ra cắt cắt, hai người đều là cao mẩy, mà Trần Phong nhưng là hô rọng. Hắn là tin tưởng hệ thống thực lực, hơn nữa tại hắn mắt nhìn xuyên tường bên trong, ra cắt cắt thương thế trong cơ thể đã bắt đầu khôi phục. Phòng trưng không mấy phút nữa, ra cắt cắt là có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy kia di tích phương hướng, rốt cuộc lại là một đoàn thạch nhân khôi lối xuất hiện, hình như là một cái quân đội phổ thông. Cái này trong di tích lại cất giấu nhiều như vậy thạch nhân khôi lỗi coi như là trần phong dùng ngón chân suy nghĩ đều biết trong di tích tuyệt đối có đại bí mật trong một sát na trần phong chính là khoe miệng khẽ nứt trên tay hỏa thần kiếm trực tiếp buộc phát ra một trận cuồng bá bạch sát hỏa diễm ở đó hỏa thần kiếm thượng vô tận hủy diệt ý tàng ra khí thế kia giống như trần phong trước cuối cùng một cái diễm phân phệ lãng xích vận may thế trên lệch không bao nhiêu thậm chí là còn chỉ có hơn chớ không kém cảm thụ khí thế kia trần phong khoe miệng nụ cười đại thịnh diễm phân vẹn lãng xích Trong ngáy mắt, vô tận hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tương thạch người khôi lỗi quân đội thôn phệ, rồi sau đó những người đá kia khôi lỗi trực tiếp biến thành hư vô. Trần Phong nhìn một kích này hiệu quả, nhất thời là kinh ngạc há to mồm. Dựa vào nếu như trước uy lực có thể có như vậy, kia to người đá lớn khôi lỗi há có thể như vậy chật vật mới diệt trừ Trong ngáy mắt, Trần Phong trong đầu chính là vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ!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 Ken, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Hoàng nhị trọng. Vừa mới đột phá Vũ Hoàng nhất trọng, trong nháy mắt đã đột phá đến Vũ Hoàng nhị trọng, như vậy tốc độ biến thái, chỉ sợ trên thế giới này cũng không có người thứ hai đi. Trần Phong trong lòng cực kỳ vui sướng, nếu như mới vừa rồi nếu là có như vậy lực lượng lời nói, quét sạch toàn bộ di tích căn đều là nửa phút sự tỉnh. Cũng chính là vào giờ khắc này, gia cát các đột nhiên khoan thai tỉnh dậy tới, nhìn Trương Cựu Linh, khóe miệng một phát rồi sau đó từ trường cửu linh trong ngực đứng lên mặt đầy hưng phấn đạo ha ha ha lão tử không việc gì gia cát cát một bộ sinh long hoặc hổ dáng vẻ nơi nào giống như là có chuyện dáng vẻ trương cửu linh nhất thời cũng là cười lên nếu như gia cát cát nếu là thật có chuyện vậy hắn thật đúng là muốn chọn tự sát nơi này gia cát cát đứng dậy nhìn đã khí thế mạnh hơn trần phong đầu tiên là cả kinh theo sau chính là giơ lên một ngón tay cái đạo lão đại ngươi thật là nhũ bức. Lại có thể xuất ra một quả như vậy tốt đăng dược, còn có thể đột phá cảnh giới, thật là làm cho ta bội phục không thôi à. Ra cắt các thương thế mới vừa khôi phục, trong nháy mắt chính là một hồi lịnh nọt. Trương Kiểu Linh nhìn như vậy sinh long hoạt hổ dáng vẻ, trường hô khẩu khí, ngay sau đó cũng là nhìn Trần Phong Đạo, đại ca, ngư bước. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hắn hiện tại tâm tình thật tốt, ngay sau đó vung tay lên, Đạo, đi, ta sao đi xem một chút trong một kích, kết quả ẩn tàng thứ gì. Trương 277 mỹ nữ người sinh hóa, khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, sinh hóa kỹ thuật tinh thông, sinh hóa kỹ thuật tinh thông, thăng tới mãn cấp, nắm giữ toàn bộ sinh hóa kỹ thuật, người biến lý dị, người sinh hóa, người cải tạo, người máy, hết thể dị chủng sinh vật đều có thể chế tạo, sinh hóa kỹ thuật tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Như vậy kỹ thuật, có ích lợi gì? Trần Phong cười lạnh, trên người khí tức lạnh giá cực kỳ. Hắn không phải là đang hỏi hệ thống, nhưng là hệ thống nhưng là đáp, đáp, có thể chinh phục thế giới, sáng tạo chính mình thế lực cường đại, có thể sống lại nơi này toàn bộ sinh hóa người cải tạo, có thể sống lại nơi này toàn bộ sinh hóa người cải tạo. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hết sạch. Ở trong lòng hắn, nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một loại xung động. Hắn muốn sống lại những hài tử này, những thứ này đáng thương hài tử. Dạ, keng, keng sinh hóa kỹ thuật tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng sinh hóa kỹ thuật tinh thông đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên dùng hết đại lượng kiến thức, những kiến thức này để cho hắn nhìn thấy những thứ này chai chai lọ lọ bên trong dinh dưỡng dịch lúc. Trong nháy mắt biết trong đó thành phần thiên ma thảo, bạch cốt anh hoa, ưu minh linh cây mây. Bởi vì thế giới này không có kiếp trước dược vật, cho nên dùng huyền huyền thế giới số không thải bảo dược tới chế tác dinh dưỡng dịch. Âm điệu phối xuất ra dinh dưỡng dịch hiệu quả tốt hơn sao? Trần Phong trong lòng trong nháy mắt minh. Hơn nữa hắn cũng đã minh bạch, hắn bây giờ muốn muốn sống lại những thứ này đáng thương trẻ sơ sinh cần phải làm những gì. Bọn họ còn không có lánh hội qua lớn lên thú vui, Trần Phong như thế nào có thể có sao để cho bọn họ như vậy ngủ say đi. Mà đúng lúc này, Trần Phong quang hỏa trong nháy mắt nhìn thấy một cái trong suốt quán tử. Lo này hấp dẫn Trần Phong tầm mắt nguyên nhân là bởi vì trong đó dinh dưỡng dịch là hồng sắc, giống như tiên huyết phổ thông. Trần Phong đi tới, nhìn kia quán tử bên trong, nhất thời một cái trần chuồng nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Một người đàn bà. Trần Phong nhất thời nghi ngờ, bởi vì hắn trước ở một người trong đó trong di tích, cũng là phát hiện một cái tình huống tương tự nữ tử, nhưng là cô gái kia là tự mình phong ấn, mà người đàn bà này, nhưng là một cái người sinh hóa. Cô gái này bộ dáng thập phân tuấn tú, đẹp như thiên tiên. Vóc người thượng không có một phần thịt dư, nhưng là cô gái này nhìn nhưng là không có một tia sinh khí. Lão đại, đây là. Ra cắt Cát nhìn lon này cũng là cả kinh, ngay sau đó vấn đạo. A, giống như bọn họ. Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đều phải nổ. Đến tột cùng là biết bao phát điên người mới sẽ tiến hành loại nghiên cứu này a. Nhưng lúc ngay một khắc này, Trương Kiểu Linh nhưng là chỉ lon này bên trong cô gái nói, lão đại, nơi này nữ tử, còn giống như còn sống. Ra cắt Cát cùng Trương Kiểu Linh mặc dù không thấy rõ lon này bên trong cảnh tượng, nhưng là lại có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó đường danh cho nên liếc mắt nhận ra đây là một cái nữ tử. Mà Trương cửu Linh giờ phút này nói ra lời nhất thời để cho Trần Phong cùng ra cắt các xứng sốt một chút. Ngốc đại ca tử nhi, ngươi có thể đừng nói nhảm. gia cắt các mắt trợn trắng đạo, di tích này không biết tồn tại bao nhiêu năm, nơi này cho dù có những thứ này đáng thương hoa cùng nữ tử, kia cũng không khả năng sống đến bây giờ a. Đại ca, ta thật giống như cảm giác nàng thật còn sống. Trương cửu Linh cao mày nói. Trần Phong nghe vậy cao mày, mắt nhìn xuyên tường thi triển ra. Nhìn chằm chằm nữ tử hồi lâu, trong nháy mắt phát hiện, cô gái này bụng lại lên xuống một chút. Chương 278: Mỹ nữ người sinh hóa tỉnh lại. Nàng, còn sống. Trần Phong nhướng mày một cái, trong nháy mắt chính là một tấm đánh ra, kia thủy tinh đổ đựng nhưng là cường độ thập phân cao, bóng kiếm như kim thạch, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống như thủy tinh, nhưng là còn không giống như thủy tinh như vậy yếu ớt. Cũng may, Trần Phong đã nắm giữ sinh hóa kỹ năng tinh thông cái này mãn cấp kỹ năng, hắn nghĩ lại, chính là biết đồ đường mở ra phương pháp. Trần Phong ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt chính là nhìn thấy một cái lõm. Ở trong lõm, một cái không nhìn ra màu sắc nhô ra rất là nổi bật. Cái này di tích không biết tồn tại bao nhiêu năm, coi như là có màu sắc đều phải dưỡng hóa biến mất, chớ nói chi là một cái tiểu nút ấn. Trần Phong cũng không xác định nút ấn kết quả còn có được hay không sứ, nhưng là hắn vẫn đè nén xuống. Ra cắt các cả kinh, đạo: lao đại, ngươi không sợ theo như sau kích động cái gì cơ con a?" Gia cắt các lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn kỹ chung quanh mấy lần, có phát hiện không xảy ra chuyện gì, nhất thời thở phào. Nhưng là ngay một khắc này, cái bọc kia tràn đầy dinh dưỡng dịch trong thùng, những huyết đó đỏ như huyết dinh dưỡng dịch trong nháy mắt hướng phía dưới tống ra, bài phóng đến không biết phương. Nhưng là Trần Phong biết, đồ đựng bên dưới nhất định là có một cái bài tiết miệng. Mấy giây sau, dinh dưỡng dịch lưu quang lộ ra trong đó cô gái kia bóng người. Nhất thời, Gia cắt các cùng trương cửu linh đều là lộ ra kinh dị ánh sáng. Cô gái này dáng dấp thật sự là quá tốt nhìn, nhất định chính là thời gian tối hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ. Trần Phong nhìn nữ tử, vẻ mặt có chút tức giận. Đây chính là sinh hóa người cải tạo, ngay cả tướng mạo đều phải bị người khác quyết định. Không sai, cô gái này tướng mạo đều là thiết lập được, liền là một kiện xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ. Cô gái này một phút hô hấp một lần, không phải là trương cửu linh nói cô gái này là sống, Trần Phong khả năng cũng sẽ không chú ý tới. Vào giờ phút này, dinh dưỡng dịch bài không nữ tử thân thể nhất thời không có phù lực chống đỡ, mềm nhún rót ở kho dinh dưỡng trong thùng, dịu dàng thân thể phơi bày ở ba người trong mắt. Nhưng là ba người trong mắt cũng không có tà ác vẻ mặt, bọn họ nhưng mà ở đáng thương người đàn bà này bị ngâm mình ở trong dinh dưỡng dịch không biết bao nhiêu năm, như vậy cảm giác sẽ được không? Trương Cửu Linh mặt mày cực độ âm trầm, đạo nếu là có một ngày bị ta nhìn thấy đối xử như thế sinh mạng tạp trùng, ta nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút loại tư vị này. Ra cắt cắt cũng là cho mày trong ánh mắt âm trầm không một chút nào so với trương cựu linh thiếu trần phong nhìn cô gái này trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhưng là còn có kiên kỵ sâu đậm hắn không biết cô gái này tình sau sẽ làm ra nhiều chút cái gì bởi vì nàng là sống biến hóa người cải tạo không biết chỗ này nghiên cứu cơ địa đang bị bỏ qua trước những thứ kia nhân viên nghiên cứu đối với bọn họ những thứ này sinh hóa người cải tạo trong đại nào thiết lập cái gì sứ mệnh mà ngay trong nháy mắt này trần phong ba người đã nhìn thấy cô gái kia tinh xảo an bài dưới ra Lại là run dậy động một cái. Sau một khắc, xinh đẹp này sinh hóa người cải tạo nữ tử trong nháy mắt mở mắt. Bởi vì Trần Phong đứng ở trước mặt nàng, khi nàng mở mắt ra trước tiên, tầm mắt liền rơi vào Trần Phong trên người. Trong nháy mắt, nữ tử chính là nhẹ nhàng mở miệng, một tiếng thanh thúy thanh em huyện như tiếng trời vang lên ở Trần Phong ba trong hai người. Chủ nhân. Vừa nói, cô gái này chính là ở Trần Phong ba người trước mặt không tị hiểm chút nào đứng dậy, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng đụng chạm trước mặt thủy tinh đồ đựng Khi thủy tinh đồ đựng lại giống như không chịu nổi một kích như vậy yếu ớt. Hóa thành từng mảnh nát bấy. Chương 279, mới nghi vấn. Chủ nhân. Trần Phong nghe vậy ngần ra, ra cắt các, các cùng chương cựu linh nghe vậy càng là khiếp sợ há to mồm. Bọn họ cũng đã làm tốt tưởng tượng. Bọn họ đã chuẩn bị xong cùng người mỹ nữ này người sinh hóa chiến đấu, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, mỹ nữ này người sinh hóa lại há mồm câu thứ nhất chính là một câu chủ nhân. Hơn nữa còn là kêu Trần Phong. Trần Phong cũng là ở một tiếng này chủ nhân bên dưới cảm giác đầu có chút mê sức sờ, nhưng là nghĩ lại, có lẽ là mỹ nữ này người sinh hóa trong đầu bị hạ đạt đến chỉ thị chính là muốn nhận thức thứ nhất nhìn thấy bởi vì chủ đi. Nhưng là bọn hắn người nghiên cứu đã bỏ mạng ở bên trong dòng sông thời gian, hơn nữa nàng căn liền không đợi được tỉnh lại, liền lâm vào vô tận hưu miên kỳ. Mà không biết quá lâu dài, rốt cuộc bị chính mình ba người phát hiện, cũng kêu tỉnh lại, cho nên mới kêu chủ nhân mình đi. Trần Phong trong lòng là như vậy phán đoán. Ngay trong nháy mắt này, mỹ nữ kia người sinh hóa không thèm để ý chút nào kia sắc bén thủy tinh hoa thương nàng mềm mại ra thịt, trực tiếp đi lên thủy tinh đi tới Trần Phong trước người, rồi sau đó ở là người kia khiếp sợ quang chi trùng, trực tiếp ôm lấy Trần Phong. Tiểu Hà cũng biết chủ nhân sẽ đến đem tiểu Hà thả ra. Mỹ nữ kia người sinh hóa tiểu Hà ở Trần Phong trong ngực ngẩng đầu lên, một tấm dung nhan tuyệt mỹ phơi bày ở trong mắt Trần Phong, dị thường liêu nhân. Nàng chính là bị thiết lập ra đẹp nhất khuôn mặt, có thể nói là nhân loại đối với mỹ nhận thức cực hạn ngay cả vũ mị ở trước mặt nàng đều có chút giảm đạm phai mờ nhưng là dù sao cũng là nhân loại thiết lập hoặc giả nói là khắc họa đi ra dung nhan căn bản không hề vũ mị dung nhan nhìn chân thực có thể nói tiểu hà dung nhan giống như là một bức họa bên trong tiên tử quá mức hư ảo coi như là thật là xuất hiện ở trước mắt vậy cũng là có một loại chân thực giả tạo cảm giác ở trong lòng nảy sinh cảm giác thập phân quái dị cũng chính là vào giờ khắc này trần phong thở dài một tiếng ngay sau đó đưa tay ra ở tiểu hà ướt nhẹp trên tóc mơn trớn Đạo, đúng vậy, ta. Nhất thời tiểu hà liền đem đầu thật sâu vùi vào trần phong trong ngực, hơn nữa tứ chi đều là chỉ quấn vòng quanh trần phong, giống như là một cái bạch tuộc một dạng thật chặt dính vào trần phong trên người. Trương Kiểu Linh cùng gia cắt cắt vẻ mặt mập mờ nhìn trần phong, Trương Kiểu Linh càng là giơ ngón tay cái lên nói, Đại ca, ngư bức. Không sai, đại ca là thật ngư bức loại này không biết là sinh vật gì mỹ nữ cũng dám làm. gia cắt cắt ở một bên thô bị cười, một đôi mắt đều là cười không mở ra được. Trần Phong tức giận nhi trường bọn họ lướt mắt, ngay sau đó ở trong lòng đạo, hệ thống, cho ta đưa nàng tài liệu tra ra. Đáp, Chúng loại, người sinh hóa. Tên họ, Tiểu Hà. Thực lực, vũ đế đại viên mãn. Đi qua, không biết. Người chế tạo, dọ thám biết không thể. Dọ thám biết không thể. Trần Phong nhìn bốn cái huyết hồng sắc chữ to, trong nháy mắt cặp mắt mèo lại. Trần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời, một đống lớn nghi vấn xuất hiện ở Trần Phong đầu. Kết quả là người nào? Cái gì thế lực ở chế tạo người sinh hóa? Lại có thể lừa gạt được không gì không biết hệ thống? Người sinh hóa xuất hiện, lại vừa là ý vị như thế nào? Cái thế lực này đến bây giờ còn tồn tại hay không? Chứ nơi này, có còn hay không còn lại người sinh hóa tồn tại? Nếu như còn có người sinh hóa nghiên cứu tổ chức tồn tại, bọn họ lại đang nưu tính đến cái gì? Trong ngay mắt, Trần Phong trong lòng càng ngày càng nặng nề Cực kỳ để cho Trần Phong coi trọng, còn có một cái. Cái tổ chức này tồn tại. Có thể hay không uy hiếp được hắn ở cái thế giới này sinh tồn cùng lớn lên. Trưng 280, trở lại quý nguyên các. Trần Phong ở trong nạp giới xuất ra một bộ chính mình quần áo cho Tiểu Hà phụ thêm, đồng thời tỏ ý Tiểu Hà từ trên người chính mình đi xuống, chính mình mặc quần áo. Tiểu Hà nghe lời từ trên người Trần Phong đi xuống, sau đó mặc quần áo tử tế. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Chính mình vóc người so với Tiểu Hà có thể nói là cao lớn không ít, nhưng là mình y phục mặc ở Tiểu Hà trên người nhưng là có một phen đặc biệt phong tình. Nhất là trên dưới hai nơi băng bó quá chặt chẽ vài vóc, để cho Trần Phong đều có nhiều chút tâm thần sảng khoái. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta. Trần Phong cũng không để ý Tiểu Hà với ở bên cạnh mình, sẽ không sẽ mang đến cho mình nguy hiểm gì, không thèm để ý chút nào nói. Tiểu Hà nhu thuận gật đầu, thập phân nghe lời, hết thảy đều nghe Trần Phong dáng vẻ. Chủ nhân tốt. Chủ nhân. Trần Phong nghe tiếng sưng hô này, trong lòng đều là ru lên. Nhìn thêm chút nữa Tiểu Hà rung nhan cùng vóc người. Trong lòng của hắn một trận run rẩy thầm nói, thu không, thu không. Ở một bên ra cắt các, các cùng chương cựu linh cũng là muốn không nhịn được bật cười. Bọn họ nhìn ra Trần Phong lộn xộn dáng vẻ, nhưng là bọn hắn nhưng là không có lên tiếng quyệt Trần Phong. Trần Phong cũng là cảm nhận được bọn họ ánh mắt, nhất thời ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình lúng túng. Ngay sau đó đối với Tiểu Hà Đạo, sau này đừng gọi ta chủ nhân, liền kêu Phong Ca đi. Được, Phong Ca. Tiểu Hà thập phân thông minh. Trong mắt to lóe lên linh động ánh sáng, không một chút nào giống như là người sinh hóa. Trần Phong nhìn Linh Nhi dáng vẻ, mặc chính mình quần áo, vẫn còn có chút không thích hứng. Lúc này trong óc hắn xuất hiện một bóng người, Trần Phong vung tay lên, đạo, đi một chút, chúng ta đi tìm Trần quân tiểu muội muội. À, Lão đại, tìm nàng làm chi hả? Gia Cát cắt nhất thời nghi ngờ hỏi. Trần quân cô nàng kia cũng không để cho bọn họ vào quý nguyên các. Lão đại tại sao còn muốn đi tìm nàng? Đây không phải là muốn tìm đánh sao mặc dù không nhất định sẽ đánh bọn họ. Trương cửu Linh cũng không biết rõ tại sao, nhưng là thiết sao cũng không nói, chính là với sau lưng Trần Phong, hắn coi như Trần Phong tiểu đệ, chỉ cần đi theo đại ca bước chân đi thẳng liền xong chuyện. Không tật xấu. Nghe ra cắt các, các vấn đề, Trần Phong nhìn Tiểu Hà liếc mắt, đạo, chúng ta đi tìm nàng thỉnh cầu một món nữ tử quần áo đi, cũng liền chân quân Tiểu muội muội cùng Tiểu Hà vóc người tương đối tương tự. Thì ra là như vậy. Ra cắt các, các có chút chần chờ, đạo. Vậy hắn có thể đem mình quần áo cho Tiểu Hà mặc không?" Đến lại nói, Trần Phong hất đầu phát, bày ra một cái đẹp trai gò má, "Đạo, ngươi phải tin tưởng lão đại ngươi thực lực." Lại vừa là mấy ngày trôi qua, Trần Phong bốn người tới Quý Nguyên Các bên ngoài, nhưng là lại là không có có đi vào, bởi vì bọn họ ba cái đã bị Quý Nguyên Các nghiêm cấm bằng sắc lệnh không thể tiến vào trong đó một bước, cho nên Trần Phong cũng không có cố ý đi xúc cái đó chân mày. Những thứ kia từ Quý Nguyên Các lấy được truyền đạo bảo hạp thật sớm đều bị Trần Phong đổi thành hối đoán điểm nếu không không thể nào đủ cho ra cắt các hối đoái kia một quả thượng hạng khôi phục đan dược hắn cũng không sợ chân quân tìm hắn thỉnh cầu những thứ kia truyền đạo bảo hạ bọn họ vừa mới đến gần quý nguyên các trần phong liền bén nhạy cảm nhận được kia quý nguyên trong các có mấy đạo tầm mắt tụ tập ở bốn người bọn họ trên người hơn nữa một đạo khí tức còn đặc biệt quen thuộc chính là chân quân cho nên trần phong bốn người ngay tại quý nguyên các bên ngoài đàng hoàng chờ đợi nhưng là chờ đợi sắp tới một khắc đồng hồ nhưng là không thấy chân quân có đi ra ý tứ nhất thời trần phong nhíu mày. Ngay sau đó gần giọng hô, chân quân tiểu muội muội ngươi mau ra đây A. Trưng 281, thỉnh cầu quần áo, mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động. Trong một sát na, Trần Phong thanh âm giống như là có một cái trung đang khuyết đại đến thanh âm hắn, hơn nữa thanh âm giống như hổ gầm long âm, sư tử gầm phượng huyết. Nhất thời, toàn bộ quý nguyên các tu sĩ đều là nghe Trần Phong thanh âm, không khỏi che lô thai, chỉ cảm thấy Trần Phong giống tiếng điếc thai nhức óc, thập phân khó chịu. Mà có chút tu sĩ nhìn thấy trần phong sau Nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Bởi vì bọn họ là ở quý nguyên các đánh cược bảo đại hội ngày thứ nhất đã từng tới, cũng nhìn thấy qua Trần Phong, đều là làm chứng Trần Phong ngày hôm đó sự tích. Chỉ một thoáng, những tu sĩ này chính là một trận biến sắc. Hắn tại sao lại tới? Không phải là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh lại xuất hiện ở quý nguyên các sao? Tiểu tử này lá gan cũng thật là lớn, lại đang đắc tội Trần Quân Tiên Tử sau, còn dám ở quý nguyên các bên ngoài kêu Trần Quân Tiên Tử tiểu nội mội. Ta thật là chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn đứng bên ngoài một khắc, khả năng chính là đợi chân quân tiên tử đi. Bây giờ là chân quân tiên tử không thấy hắn, tùy ý hắn mới có thể ở bên ngoài đại hội chân nhỏ, đưa tới chân quân tiên tử chú ý đi. Chân quân tiên tử nếu là muốn gặp hắn, đã sớm đi ra tiểu tử này lại còn không biết chuyện, ở bên ngoài kêu la om sòm, đây là làm quý nguyên các là hắn tùy ý dương ngoài địa phương sao. Không thể không nói, tiểu tử này giọng thật là mẹ nó lớn A. Toàn bộ tu sĩ đều là cao mày nhìn bên ngoài cửa Trần Phong, thầm mắng Trần Phong giọng lớn. Nhưng là những tu sĩ này gặp qua Trần Phong ngày đó thực lực sau, cũng là không dám đối với Trần Phong lộ ra quá nhiều bất mãn. Dù sao ngày đó Trần Phong thực lực nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Y miệng. Ngay tại Trần Phong tiêu kiếm được tinh thần sức lực thời điểm, một đạo tuyệt đẹp thiến ảnh xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mang trên mặt không vui biểu tình, hướng về phía Trần Phong mắng. Trần Phong nhìn thấy thân ảnh này trong ngay mắt khe miệng chính là nâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế, đạo, chân quân tiểu muội muội, ngươi phong ca ta có chuyện cầu xin ngươi. chuyện gì? nói mau, đừng quấy rầy đến chúng ta quý nguyên các khách nhân. chân quân thái độ rất là không được, hiện nhiên là bị trần phong làm ổn thập phân khó chịu. cái đó, ta nghĩ rằng thỉnh cầu một món quần áo ngươi. trần phong có chút ngượng ngùng cười nói, ngươi, chân quân mới vừa muốn phát tác, theo sau chính là nhìn về phía trần phong bên người tiểu hà. Cao mày nói, ngươi lúc phải cho nàng muốn một bộ quần áo sao. Trần Phong có chút cục xúc xoa xoa tay, mặt đầy thẹn thùng nói, dạ. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy tướng mạo hoàn Mỹ Tiểu Hà, Trần Quân trong lòng lại là có chút không vui. Nhưng là sau một khắc, Trần Quân chính là kéo Tiểu Hà tay, hướng quý nguyên trong các đi tới. Theo ta, Trần Quân kéo một chút Tiểu Hà tay, nhưng là không kéo động. Trần Quân nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hà, đạo, thế nào? Lời đã ra khỏi miệng. Chân quân chính là nhìn thấy Tiểu Hà ánh mắt đang nhìn thừa Trần Phong, phảng phất đang đợi cái gì. Cùng với nàng đi đi, không việc gì. Trần Phong cười nói. Hắn biết, Tiểu Hà chính là đang đợi hắn ra lệnh. Dù sao Tiểu Hà mặc dù gọi hắn Phong ca, nhưng lại như cũ coi hắn là làm chủ nhân. Người sinh hóa đối đãi mệnh lệnh là cực kỳ coi trọng. Dạ, Phong ca. Vừa nói, Tiểu Hà nhìn Trần Quân, ý là muốn đi theo Trần Quân đi. Trần Quân sững sờ, đạo, trước không thấy bên cạnh ngươi đi theo nàng à. A phong ca mị lực vô hạn, bên người không tự kìm hãm được sẽ nhiều hơn một ít mỹ nữ tới. Trần Phong sủ thi hất đầu, ngựa đầu nhìn trời. Chương 282, mặt đen tâm nổ những người đi đường. Một bên các tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong mười phần mỹ nam tử địa bộ, nhất thời là mặt đầy quái dị. Nhất là bọn họ nghe Trần Phong mới vừa nói lời kia, còn tự nhiên hấp dẫn đủ loại mỹ nữ đến gần bên cạnh hắn, lời này cũng không tránh khỏi quá thúi thí đi. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Ngươi kia phổ thông bộ dáng Ngươi cho rằng là ngươi là hoa tươi sao? Con bướm sẽ theo ngươi mùi thơm đi tìm ngươi. Ở bên cạnh ngươi vây quanh, thật lâu không đi. Ngươi có cái loại này mị lực sao? Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều có nhiều chút chán ghét nhìn Trần Phong, như vậy tự yêu mình thậm chí là để cho bọn họ đều cảm thấy khó chịu. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ta rời hạ cũng là. Lão Phu mặc dù hơn 60 tuổi, nhưng là cũng tự nhận là nhân trung tài năng xuất chúng, là mỹ nam tử, duyệt nữ vô số. Có chiêu phong dẫn điệp chi mị lực nhưng là cũng chưa từng giống như người này như thế vô liêm sỉ, tự yêu mình về đến nhà. Vô liêm sỉ vô liêm sỉ A. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy tự yêu mình người A. Toàn bộ tu sĩ đều là hận không được cuồng loạn gầm thét, đi nói cho Trần Phong, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao bình thường không có gì lạ, biết bao phổ thông đến bỏ đi, để cho Trần Phong đối với chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Nhưng là bọn hắn không dám. Mà chân quân giờ phút này, nhưng là mặt đầy chê cùng chán ghét, Trần Phong tự yêu mình để cho hắn rất khó chịu, rất hung. Mà Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, ở Trần Phong phía sau cười dơ lên một ngón tay cái, "Đạo, đại ca, Nưu Bức." Già Cắt cắt sạm mặt lại, nhưng là vẫn dơ ngón tay cái lên nói, "Lão đại, là thật Nưu Bức. Đây là Nưu Bức." Toàn bộ tu sĩ nghe ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời không còn gì để nói, chỉ nghe có một cái tu sĩ nhẹ nói xuất chúng lòng người âm thanh, "Đạo, hai hai ép. Trần phong ba người đứng ở quý nguyên các bên ngoài, đất trở, ba người vừa nói vừa cười, không biết đang nói nhiều chút cái gì. Đang lúc này, Trần quân cùng Tiểu Hà xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ quý nguyên các nhất thời một mảnh hỗn loạn. Trời ạ đây cũng quá mỹ đi. Đây mới thực là tiên tử sao? Thế nào đẹp mắt như vậy a? Mặc dù nói như vậy có chút có lỗi với Trần quân tiên tử, nhưng là cô nương này, nhưng là so với Trần quân tiên tử đẹp mắt à? Nhưng là không biết tại sao? Thế nào cảm giác cô nương này Mỹ có chút giả a giống như lời nói trong tranh xuất hiện người a Đúng vậy ta cũng có như vậy cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là chìm đắm trong tiểu hà Mỹ lệ chính giữa, thậm chí có nhiều chút tu sĩ còn làm lên cùng tiểu hà làm bạn gần nhau cả đời mộng đẹp. Nhưng là trong một sát na, tiểu hà chính là cười chạy về phía trần phong, phản phất mặc vào quần áo mới rất là vui vẻ bộ dáng. Chạy đến trần phong trước người, tiểu hà tung người nhảy một cái, giống như là một cái Mỹ nữ rắn một dạng trực tiếp quấn ở trần phong trên người kia không tị hiểm chút nào bộ vị mấu chốt ở trần phong trên người đụng trạng một màn này, nhất thời để cho những thứ kia làm lên mộng đẹp các tu sĩ một trận mặt đen dựa vào một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu tê dại chứng thật là thật là trắng thức ăn cũng để cho chưa cùng chơi ạ, thật là say tốt như vậy cô đương làm sao lại đối với một cái như vậy bộ dáng bình thường không có gì lạ ra hỏa thuận lợi A ta đây xoáy nổ thiên đại xoáy ca liền không có một mỹ nữ xem trọng tại sao A thương thiên không có mắt A Ta chúc ngươi tại chỗ nổ mạnh mau đi chết đi ngươi bộ dáng kia còn đại xuất ca ta mới lả. Hai người các ngươi có thể hay không với người tốt học một ít, chớ học tiện nhân kia tự yêu mình có được hay không. Chương 283, Linh Nhi kinh khủng năng lực học tập. Trân quân ở một bên phảng phất hóa đá một dạng nàng mới vừa rồi cũng là bị thay quần áo xong tiểu hà cho kinh diệm đến. Các tu sĩ si nói tiểu hà so với nàng còn mỹ lệ hơn lời nói nàng tự nhiên là nghe. Nhưng là nàng dù cho nghe lại có thể thế nào, nàng căn vô lực phản bác. Tiểu Hà chính là so với nàng đẹp mắt, mặc dù hai nàng Mỹ không là một loại Mỹ, nhưng phải thì phải so với Tiểu Hà kém một chút. Trần quân nhìn Trần Phong trong ngực Tiểu Hà, trong lòng không biết tại sao có chút không vui, thậm chí là có chút mất mát. Không biết tại sao, Trần quân nhìn Trần Phong cùng Tiểu Hà thân mật bộ dáng, trời xui đất khiến lên tiếng nói, Trần công tử, ngươi đã cầu xin ta một chuyện, vậy ngươi cũng hẳn giúp ta làm một chuyện đi. Ồ, chuyện gì? Trần Phong vỗ một cái Tiểu Hà, Tiểu Hà ngoan ngoãn từ trên người Trần Phong đi xuống. Trần Phong mới nói, Trần Phong cũng có nhiều chút bất đắc dĩ, ở toàn bộ trong di tích, còn có ai bán đấu giá quần áo A, Phương Vân mặc dù có quần áo, nhưng là nhỏ bé cùng vóc người đều không phải là có thể cùng Tiểu Hà so sánh. Hơn nữa chính mình chỉ nhận thưởng thức chân Quân. Một bộ quần áo, thiếu một cái ân huệ, vậy làm sao nghĩ tưởng cũng có chút không có lợi A. Nhưng là giờ phút này Tiểu Hà quần áo đều mặc, hắn cũng không khả năng cự tuyệt nữa. Trần Công Tử có biết, bây giờ Vũ Văn Gia cơ hồ dốc hết trong gia tộc. Vũ đế bên dưới tinh nguệ, tới trinh phạt người, nên vị Vũ Văn tự di báo thủ một chuyện. Trân quân giọng bình thản nói. Ồ, có chuyện này. Trần Phong một mực ở bận biểu tìm tòi di tích, kia có cơ hội nghe nói tiếng gió này, nhất thời cả kinh, theo sau chính là khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Thì ra là như vậy, xem ra lại có chuyện vui có thể hưởng thụ một chút. Trần Phong mặt đầy không có vấn đề, để cho Trân quân nhất thời sướng sốt một chút. Vũ Văn gia tộc là cường đại cờ nào gia tộc? Đây chính là có thể cùng chung đảng tông môn sánh bằng bên trong các gia tộc A, gia tộc nội tình Cường Đại Dương nào, căn thì không phải là tu sĩ tầm thường có thể treo trọc tới, lửa giận càng không phải là tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận được ở. Mà Trần Phong giờ phút này lại không hề sợ hãi, ngược lại có chút mong đợi cảm giác, chuyện này nhất thời để cho Trần Quân rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ Trần Công Tử không biết Vũ Văn Gia Cường Đại? Trần Quân Cao Mày hỏi. Vũ Văn Gia A. Trần Phong cũng là Cao Mày, ngâm nghĩ. Thật giống như lại ngày đó nghe nói cái đó Vũ Văn tự ý nói qua, là cái gì bên trong các gia tộc đi, nhưng lại như vậy có quan hệ gì. Trần Phong dừng dừng nói, nếu là bọn họ tới, ta đây liền toàn bộ đưa bọn họ cũng chém chết ở ta dưới kiếm. Vừa nói, Trần Phong ngón tay cái quát mình một chút muối, khỏe miệng khẽ nhất nói, nếu không lời nói, để cho bọn họ đếm thử một chút ta cất muối cũng có thể. Thật chán ghét. Trần quân trong đầu cũng ra hình ảnh, nhất thời chán ghét không được, biểu hiện trên mặt đều có chút dữ tợn. Loại này từ đầu đến chân cũng tiết lộ ra chán ghét cùng chê bộ dáng nhất thời để cho Trần Phong ngẩn ra, ngay sau đó bổ sung nói, xin lỗi, là để cho bọn họ nếm thử một chút ta cất mũi uy lực. Vậy cũng rất chán ghét được rồi. Trung quanh tu sĩ nhất thời mặt đầy chán ghét ở trong lòng hô. Trương Cửu Linh ở một bên ánh mắt liếc xéo 45 độ, mặt đầy nghĩ ngợi bộ dáng, nghĩ đến ngày đó Trần Phong một cất mũi hoai, nhất thời há to mồm, ngay sau đó dơ lên một ngón tay cái đạo, đại Cang ngư bức. Một bên Linh Nhi nhìn Trương cửu Linh động tác, đầu tiên là nghẹo đầu suy tính một chút, ngay sau đó bắt trước Trương cửu Linh động tác, dơ lên một ngón tay cái nói với Trần Phong, Phong ca, ngư bước. Trong ngáy mắt, Trần Phong cùng ra cắt cắt đều là mặt đen lại. Trường 284, Phong Linh Thánh Nguyên tính tức sắp xuất thế. Ngươi đứng đắn một chút đi. Trần quân nhìn Trần Phong, câu mày, đạo, bây giờ ta có chuyện này yêu cầu ngươi làm được. Chuyện gì? Trần Phong không nhúc nhích chút nào đạo, ngươi nói liền xong. Ta nghe nghe có được hay không làm ở đáp ứng. Người vô sỉ. Chân quân khắp khuôn mặt là không thoải mái. Đây tột cùng là một người gì a? Thiếu một món nợ ân tình của chính mình không nói, còn không có muốn còn nhân tình này ý tưởng. Thế gian tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Thật là ứng trước những tu sĩ kia nói chuyện, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nói nghe một chút, người kết quả có chuyện gì muốn cùng Phong ca nói? Chân Phong một bộ cảm ứng khu dáng vẻ đạo. Mấy ngày nữa, Nghe nói ở nơi này tuyệt diệt cốc bên trong, sẽ có một cái trọng bảo xuất thế trần quân hạ thấp rộng, dùng chỉ có Trần Phong mấy người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói. Ồ! Trọng bảo! Trần Phong cũng là đến hứng thú, nhưng là hắn vẫn biết hạ thấp rộng, không nên bị người khác nghe được. Là trọng bảo gì lại để cho quý nguyên cắt đều là để bụng như thế? Trần Phong hỏi nhỏ, tiếp tục nói, quý nguyên cắt để mắt tới trọng bảo. Vậy dĩ nhiên là cực phẩm trọng bảo đi đến lúc đó há chẳng phải là toàn bộ tứ thánh trong di tích vũ giả đều phải hội tụ đến này a Vậy cũng sẽ không, tin tức này theo trước quý nguyên các nhận được tin tức, chỉ có một phần nhỏ thế lực lớn biết, tu sĩ tầm thường đều là không biết. Trân quân thấp giọng nói, đồng thời nhìn Trần Phong nghe được trọng bảo, ánh mắt sáng lên bộ dáng không khỏi biểu môi một cái. Ồ, có thể bị các thế lực lớn làm ra nghiêm mật như vậy bảo mật các biện pháp, như vậy cái trọng bảo nhất định là tương đối chân quý thứ tốt đi Trần Phong cặp mắt sáng lên, mặt đầy tham lam nói: "Đến tận cùng là trọng bảo gì?" Trần Phong hỏi: "La Phong Linh Thánh Nguyên Tinh." Trần Quân trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nghiêm túc, hiển nhiên chuyện này cực độ bí mật, nếu là lan rộng ra ngoài, tương hội đưa tới toàn bộ thế lực liều mạng tranh đoạt. "Phong Linh Thánh A, đây chính là thánh nhân phổ thông tồn tại, không phải là vũ thánh có thể như nhau tồn tại. Vũ tổ trên là thánh nhân, thánh nhân là đến gần vô hạn thần linh tồn tại. Toàn bộ thế lực đều là cho là Nếu là có thể lấy được gió này linh thánh nguyên tinh, thì có thể lấy được thành thánh phương pháp. Thậm chí cuối cùng có một ngày, có thể tiếp xúc được thần linh, kia mở ảo trong truyền thuyết cảnh giới. Mà bây giờ chân Quân đem tin tức này tiết lộ cho Trần Phong, là vì để cho Trần Phong gia nhập nàng trận doanh, cùng nàng cùng đi tìm gió này linh thánh nguyên tinh. Trần Phong nghe chân Quân lời nói, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng là sau đó chính là bình xuống. Hắn chính là có hỏa thần truyền thừa. Chính là một cái thánh nhân nguyên tinh làm sao có thể để cho hắn quá kinh nhạc. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh Ở một bên ra cắt các, các cùng trương cửu Linh đều là trong nháy mắt há hốc miệng ba, bọn họ đều là không khỏi kinh hãi, trong lòng càng là vẽn lên sóng to gió lớn. Phong Linh Thánh đây chính là Phong Linh Thánh. Vạn năm trước tôi nhân vật mạnh mẽ một trong. Nếu là lấy được gió này Linh Thánh Nguyên Tinh, là có thể mời mò đến thánh nhân nhị bước, thậm chí tương lai thành thánh đều có khả năng. Làm sao không khiến người tâm động? Các ngươi quý nguyên các muốn gió này linh thánh nguyên tinh. Trần Phong hiếp mắt hỏi ngươi sẽ không sợ chính ta đem gió này linh thánh nguyên tinh cướp đi, hoặc là đem tin tức này truyền đi. Sợ. Trần quân thập phân thành thực, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào, nhất thời Trần Phong chính là một trận mặt đen. Trường 285, Giao dịch. Phong ca ở trong lòng ngươi chính là một cái như vậy hình tượng. Trần Phong có chút khó chịu nói. Tiểu Hà, ngươi nói một chút phong ca ở trong lòng ngươi là cái dạng gì hình tượng. Trần Phong đối với Tiểu Hà đạo, Tiểu Hà hơi nghĩ ngợi một chút, tùy tiện nói, "Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng." Phúc! Gia Cát Cắc nhất thời không nhịn được, cặp mắt đều là chen chúc chung một chỗ, hai vai một trận rung động. Trần Phong nhất thời liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hàn quang. Trong nháy mắt Gia Cát Cắc chính là cảm giác trên người một trận lạnh giá, ngay sau đó xoay người, nhưng là thân thể vẫn là không ngừng tung động, hiển nhiên nén cười nghẹn quá khó khăn thụ. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, nghe Tiểu Hà lời nói, "Đạo" không có sai, đại ca là thật ngọc thụ lâm phong, ngốc đại ca tử nhi, ngươi biết ngọc thụ lâm phong là ý gì hả? gia cát cát nhìn trương cửu linh nói, không biết. trương cửu linh sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, vậy ngươi còn nói lao đại ngọc thụ lâm phong, ta cảm thấy được nghe giống như là phóng đại ca lời nói. gia cát cát ở một bên rốt cục thì không nhịn được, cười ha ha lên tiếng. từ ban tử, ngươi cảm thấy ta không đủ ngọc thụ lâm phong sao? trần phong thanh âm đã là băng lạnh. Mập mạp chết bầm này cũng quá không nể mặt hắn, lại ở trước mặt mọi người hủy đi hắn đại. Xem ra hẳn thật tốt giáo dục một chút. Lao đại ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng không tật xấu. Gia cắt cắt thấy Trần Phong trầm mặt xuống, nhất thời giơ ngón tay cái lên nói, ai dám nói lao đại chúng ta bộ dáng phổ thông, cùng xoáy không hợp, ta Gia cắt các thứ nhất không đồng ý. Gia cắt các giờ phút này cũng không sợ người khác nhìn thấy biết hắn họ danh, nhất thời vỗ ngực nói. Trần Phong lúc này mới xem như vãn chút mặt mũi. Mà chung quanh tu sĩ đều là khinh bị nhìn ra cắt cắt, trong hai mắt đều là khinh miệt. Thật là không có một người trí khí tự bản tử. Mở mắt nói bữa năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Người nhà của hắn không có dạy qua hắn bẩn tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục sao. Toàn bộ tu sĩ nhìn ra cắt cắt như thế không có tôn nghiêm khuất phục ở trần phong dưới dâm uy, nhất thời ở trong lòng oán thầm đạo. Mà chân quân nhìn ra cắt cắt dáng vẻ, nhất thời là không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Đám người này thật là xuống bảo. Không biết tại sao trên người bọn họ dù cho Lơ Đãng là có thể xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái tiểu điểm cũng cười chính mình. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong trước nói hắn có mắt nhìn xuyên tường lúc, trong nháy mắt, Trần Quân lại vừa là bạn ở mặt. Không việc gì, Trần Quân tiểu muội muội, ở phong ca trước mặt, buồn cười ngươi liền lớn mặt cười. Trần Phong mười phần tự tin bày ra một cái đẹp trai nhất tư thế, "Đạo, chờ cùng phong ca cùng đi tầm bảo thời điểm, ngươi cười thời điểm sẽ càng nhiều." Trần Quân cả kinh, "Đạo, ngươi đáp ứng." Ừm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia rào hoạn, đạo, chuyện này cũng không phải là một bộ quần áo là có thể để cho ta trói chặt, ngươi không muốn cho ta điểm những chỗ tốt khác sao. Một bộ quần áo, đổi một món trọng bảo, đây cũng không phải là ngang hàng giao dịch, Trần Phong dĩ nhiên là trắng như vậy bạch bang giúp quý nguyên các tìm phong linh thánh nguyên tinh A. Trần Quân cũng là minh bạch đạo lý này, bây giờ nghe Trần Phong nói một chút, Trần Quân phảng phất là dự liệu được một dạng tùy tiện nói, ở chỗ này đi bên trong, hết thảy bảo bối ngươi đều có thể lấy đi. Nhưng là duy chỉ có gió này linh thánh nguyên tinh, cần phải cho ta môn quý nguyên các. Như vậy hảo. Trần Phong cũng là có chút giật mình nói, ngươi cứ như vậy tin chắc cùng ta có thể lấy phong linh thánh nguyên. Trường 286, hiểu lầm. Ngươi cứ như vậy tin chắc cùng ta có thể lấy phong linh thánh nguyên tinh. Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc, nghe chân Quân trong lời nói ý tứ, giống như hai người bọn họ chung một chỗ, liền đối với gió này linh thánh nguyên tinh tình thế bắt buộc phổ thông như vậy tự tin để cho Trần Phong đều có nhiều chút thụ sủng ngược kinh trong này nhất định có nguyên nhân gì Trần Phong phỏng tưởng nhưng là sau một khắc Trần Quân chính là lắc đầu một cái nói trên người của ngươi bí mật rất nhiều hơn nữa thực lực căn không thể tính toán theo lẽ thường cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp thậm chí có năng lực giúp ta liền phong Linh Thánh Nguyên Tinh ngươi liền tin tưởng ta như vậy Trần Phong có chút kinh ngạc Trần Quân đối với chính mình mũ tự tin Trần Quân nghe Trần Phong lời nói nhưng là nghiêm túc một chút gật đầu đạo Nếu như là ngươi lời nói, ta tin tưởng. Nói ra lời này trong nháy mắt, Trần Phong chính là sắc mặt một trận cổ quái. Mà sau lưng hắn trương cựu linh cùng ra cắt các hai người càng là sắc mặt cổ quái, nhất là ra cắt cắt còn phát ra một tiếng kéo trường âm quái thanh. Tiểu Hà đến lúc đó mặt đầy bình, phảng phất cái gì cũng không nghe ra tới. Trần quân nói ra những lời này cũng là trong nháy mắt gương mặt hồng nhuận, giống như chín mùi bình quả. Mà một bên các tu sĩ, sớm vẫn ở bên thai nghe Trần quân cùng Trần Phong đang nói cái gì. Lúc này chân quân cái này không có kiểm chế thanh âm lời vừa ra khỏi miệng, chính là trong nháy mắt truyền vào bọn họ trong tai Ta thiên phát sinh cái gì sao? Chân quân tiên tử lại nói. Nếu như là trần phong, nàng tin tưởng hắn. Chân quân tiên tử có phải hay không lên cơn sốt Lời như vậy hẳn không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra khỏi miệng đi. Hai người kia giữa, nhất định là có cái gì? Nhất định là có cái gì? Giữa hai người nhất định có cái gì không muốn người biết sự tình thậm chí có không thể cho ai biết bí mật chơi ạ quá bùng nổ quá kích thích. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này tâm thần đều là rung mạnh, bọn họ đều là cảm giác mình tâm đều phải nổ. Chân quân tiên tử loại này đối với bất kỳ người nào đây đều không giả lấy từ sắc người, lại sẽ đối với một người như thế nói ra như vậy có thâm ý khác lời nói, nhất thời để cho bọn họ ý nghĩ kỳ quái. Những tu sĩ này phảng phất cho săn một dạng đều là người được một ít tin bên lề mùi. Hai người đối thoại trong nháy mắt kích thích bọn họ lòng hiếu kỳ. Trong một sát na, Chân quân chính là mặt như hoa đào, vẻ mặt có thẹn thùng khí, thậm chí còn có nhiều chút u hoán cùng thâm trách. Lại bị những thứ này chó săn như thế các tu sĩ hiểu lầm, vậy chỉ sợ là hôm nay nàng lời nói, ở trong vòng một ngày là có thể truyền khắp toàn bộ tuyệt diệt cốc. Chân quân giờ phút này nhìn ra cắt cắt cùng chương Cửu Linh trên mặt kia có thâm ý khác mỉm cười, nhất thời chính là trong lòng tức giận, đạo, cười nữa cười nữa ta đem các ngươi miệng xé. Chương Cửu Linh cùng ra cắt các, các trong nháy mắt thu liễm nụ cười, nhưng là trên mép vẫn có nồng đậm nụ cười mà lúc này Trần Phong trên mặt càng là có đại thịnh nụ cười, nụ cười kia thập phân tiện, giống như là chiếm chân quân liền đại tiện nghi như thế. Nhìn Trần Phong trên mặt nụ cười, chân quân đất rậm chân một cái. Nghe sau lưng những tu sĩ kia không ngừng thì thầm, nhất thời thanh âm lạnh giá nói, nếu ai còn dám phía sau khua môi múa mép, cẩn thận chịu đựng quý nguyên cấp tức giận. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ tu sĩ đều là thân thể run một cái, nhưng là như vậy nhưng là càng để cho bọn họ cho là chân quân cùng lý mục có một chân. Mà ngay một khắc này, chỉ thấy Quý Nguyên các bên ngoài cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái đại kỳ bóng dáng, bên trên có thêm hai chữ to, Vũ Văn. Trưng 287, Vũ Văn kiến kỳ. Một cây cờ lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, trong nháy mắt chính là ở Quý Nguyên trong các vén lên một trận sóng to gió lớn. Mau nhìn đó là Vũ Văn ra đại kỳ. Vũ Văn ra tới. Không biết là Vũ Văn ra người nào đến Quý Nguyên các tới có phải hay không là... Toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút khiếp sợ Vũ Văn Gia đột nhiên viếng thăm, nhưng là có chút tu sĩ nhưng là bén nhạy nhận ra được cái gì, ánh mắt thậm chí là rơi vào Trần Phong trên người. Hiện nhiên, những tu sĩ này đều là cho là Vũ Văn Gia lúc này hiện tại Trần Phong, mà tìm đến Trần Phong báo thủ. Nghe một đám tu sĩ tiếng nghị luận, chân quân cùng Trần Phong bọn người là gửi thư tín sau lưng Vũ Văn Gia đội ngũ, thanh thế cuộn quăn, đặt tới trăm người tiểu đội xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy người cầm đầu ngồi ngay ngắn ở một thất trên chiến mã chính mã trầm tuấn vô cùng, hiển nhiên là một con yêu thú. yêu thú xích mang ngựa là một loại thể lực cực kỳ tốt yêu thú, có thể ngày đi vạn dặm mà không lọt mệt mỏi, thậm chí đạp thủy mà không chìm, vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng. một vài gia tộc lớn thậm chí là điên cuồng quyện dưỡng loại này xích mang ngựa, đặc biệt ban thưởng cho trong gia tộc có kiệt xuất biểu hiện đệ tử thiên tài. kia ngồi đàng hoàng ở lập tức nam tử, phong nhã hào hoa, trên người tự nhiên toát ra một tia anh khí, cao thẳng xuống mũi, sắc bén đương nhãn, đau tướng như vậy môi. Không một không trương hiển tuấn mỹ dung nhan, nhưng là khoe miệng thượng kia bất cần đợi mỉm cười, nhưng là cùng Vũ Văn tự Di có tám phần tương tự, để cho người nhìn một cái cũng biết, người này cùng kia Vũ Văn tự Di nhất định có liên hệ máu mủ. Ở sau thân thể hắn, một mực trăm người tiểu đội đi theo hắn, thời khắc bảo vệ hắn an toàn. Hơn nữa những người đó đều là khí Vu Hiên ngang, nhịp bước nhất trí, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, thập phân bất phẳng. Nhất là những nhân khí đó thế, bọn chúng đều là khí tức cường đại, huyết mạch hùng hồn. Từng cái đều có vũ vương thực lực. Mà người cầm đầu càng là đã đạt tới vũ đế cảnh giới. Cảnh giới này, so với vũ văn tự di cũng là muốn cao hơn rất nhiều, nhưng là hơi thở kiếp nhưng là so với vũ văn tự di còn phải ngưng tụ. Hiện nhiên cảnh giới này là thật tu luyện lên. Khi này người bị chân quân cùng Trần Phong nhìn ở trong mắt thời điểm, hắn lại như vậy nhìn thấy chân quân cùng Trần Phong đứng chung một chỗ. Nhất thời, nam tử sầm mặt lại. Chân quân tiên tử. Đàn ông kia trên mặt vẻ âm trầm trợt lóe rồi biến mất. Ngược lại lộ ra một bộ thập phân hiển hòa dáng vẻ nhìn về phía chân quân, trong miệng hô lớn. Chân quân nhìn nam tử, khẽ cau mày, theo sau chính là biểu tình tự nhiên, thành thực mở miệng, đạo, vũ văn công tử. Chân quân khẽ không người, lễ phép nói. Mà chung quanh các tu sĩ nhìn thấy người đàn ông này lúc, trong lòng càng là kinh hãi, đồng thời dưới chân càng là hướng quý nguyên bên trong cắt tránh đi, thậm chí có nhiều chút tu sĩ càng là trực tiếp ra quý nguyên các, tránh chi như quỷ thần. Đi mau, là vũ văn kiến kỳ. Tại sao là hắn cái này ác bá đi mau, khác đến lúc đó bị dẫn lửa thiếu thân. Là Vũ Văn Kiến Kỳ, đi mau đi mau cũng đừng dính vào Thái Bày và gió. Người này nhưng là hỉ nộ vô thường, không đi nữa khả năng một hồi cũng đi không. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia ngồi ngay ngắn ở Xích Ma lập tức anh tuấn nam tử Vũ Văn Kiến Kỳ, đôi bên trong lên cấp đều là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, Vũ Văn Kiến Kỳ cũng là tiếng xấu lan xa hạ người. Cưới Xích Ma lập tức tới đến Quý Nguyên cắt trước, chân quân cùng Trần Phong chờ bên người thân. Vũ Văn Kiến Kỳ khệ miệng nâng lên một tia cực độ tự tin mỉm cười, tự nhiên cười một tiếng. Dư Quang nhìn Trần Phong liếc mắt, thập phân khinh miệt cùng khó chịu. Chương 288: Vũ Văn Kiến Kỳ khinh bỉ. Chân quân tiên tử, hôm nay thế nào có nhàn tình nhã trí cùng bực này phàm phu tục tử nói chuyện hiếm. Vũ Văn Kiến Kỳ phảng phất không chú ý Trần Phong một dạng tùy ý nói. Giống như đem dế cận cùng khinh bỉ thông hiểu đạo lý vào sinh hoạt hàng ngày bên trong một dạng đang đối thoại bên trong thể hiện vô cùng tự nhiên. Nếu như không phải là trong giọng nói khinh bỉ quá mức rõ ràng, những người khác được là Vũ Văn Kiến Kỳ chính là tự nhiên đất chào hỏi mà thôi. Toàn bộ tu sĩ nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói, nhất thời ngẩn ra, theo sau chính là có chút khó chịu. Có thể đem khinh bỉ và dễ cợt nói tự nhiên như thế, người này nhân phẩm đương nhiên sẽ không rất tốt, hơn nữa còn để cho người rất khó chịu. Không biết tại sao, bọn họ lại đối với Trần Phong tâm tình lúc này thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ở những tu sĩ này bên trong, Nhưng là có một khác tu sĩ phảng phất ý thức được cái gì, nhất thời ở trong lòng kinh hô vũ văn kiến kỳ, lại không nhận biết tiểu tử kia. Trần Phong khỏe miệng lúc này cũng là ngâng lên vẻ mỉm cười, nhưng là lại là vi diệu không nói gì. Mà sau lưng Trần Phong ra cắt các cùng chương kiểu linh nhưng là nhất thời làm mặt lạnh, mà một bên tiểu hà càng là nheo mắt lại, mà một cổ chỉ có Trần Phong cảm giác khí tức nguy hiểm lặng lẽ tràn ngập ở cả vùng không gian. Bất động thanh sắc, Trần Phong đưa tay ra bắt tiểu hà cổ tay, tiểu hà kinh ngạc nhìn về phía trần phong Chỉ thấy Trần Phong khẽ miệng cười lạnh lắc đầu một cái, Tiểu Hà khí tức nhất thời lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên chân quân, nhưng là trong lòng cả kinh. Bởi vì nàng mới vừa rồi cũng là cảm giác Tiểu Hà thả ra khí tức. Chân quân trong lòng rung động thật sâu với Tiểu Hà thực lực cường đại. Nhất là không kinh động bất luận kẻ nào, thả ra sát ý. Nếu như không phải là nàng cảm giác lực vượt qua thường nhân, khả năng cũng sẽ không cảm giác được mới vừa rồi kia cổ vô hình sát ý nhất là vũ văn kiến kỳ đều là không có cảm giác được cổ sát ý cái này làm cho trần quân trong lòng càng là khiếp sợ thấy trần phong lại không phù hợp tính cách nhịn xuống trần quân trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên nhưng là vẫn ứng vũ văn kiến kỳ lời nói đạo vũ văn công tử vị này chính là chúng ta quý nguyên các đỉnh cấp khách quý không phải là ngài trong miệng phàm phu tục tử đỉnh cấp khách quý vũ văn kiến kỳ đầu bất động ánh mắt liếc về trần phong liếc mắt khoe miệng khẽ nhếch lên một tia khinh thường mỉm cười ngay sau đó kiêu ngạo nói ở công tử trong mắt chỉ cần không phải vương công quý tộc không bằng công tử đều là phàm phu tục tử chân quân tiên tử công tử vẫn cảm thấy tiên tử như vậy tôn quý người hay lại là thiếu cùng những thứ này phàm phu tục tử quá nhiều đồng thời xuất hiện tốt hơn vũ văn kiến kỳ khoe miệng nâng lên một tia thập phân khinh thường nụ cười thập phân bên trong không người. thấy trần phong không chút nào phản bác dáng vẻ vũ văn kiến kỳ cười lạnh một tiếng trong lòng càng khinh thị trần phong vừa nói vũ văn kiến kỳ khoe miệng nâng lên một kia khinh cuồng nụ cười đạo tiên tử cũng đừng xuống nam cung minh giá trị con người vũ văn kiến kỳ ngươi không nói lời nào không người đưa ngươi làm người câm ở vũ văn kiến kỳ nhắc tới nam cung hai chữ lúc sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đối với vũ văn kiến kỳ thái độ đều là lanh đến mức tận cùng mà trần phong còn là một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ chung quanh tu sĩ đều là mi đầu đại chiếu ở trong lòng càng là khinh bị nói chính ngươi lời đồn nữ hữu đều bị người làm tức giận ngươi lại còn không có gì coi như thật là một tên hèn nhát mà số ít tu sĩ nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Tại sao người này, hôm nay kỳ quái như thế? Đang lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, những tu sĩ kia trong nháy mắt biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Thật là một cái làm người ta ghét ra hỏa. a Trưng 289, Trần Phong phản kích. Thật là một cái làm người ta ghét ra hỏa. a Ngay một khắc này, Trần Phong âm thanh âm vang lên, nhất thời để cho những tu sĩ kia đều là cả người dùng một cái. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Phong kinh sợ, khuất phục ở vũ văn kiến kỳ thân phận cùng thực lực cường đại bên dưới. Nhưng là giờ phút này, bọn họ nhưng là trong lòng đột nhiên táo động, trong lòng bọn họ xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại trong lòng nhất thời cháy hừng hực đứng lên. Trần Phong tiếng nói vừa vang lên lên, Trần Quân sắc mặt chính là trong nháy mắt biến đổi, nàng đã ý thức được. Trần Công Tử. Trần Quân nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn nghĩ tới Trần Phong muốn làm gì, nhưng là hắn nhưng không cách nào lên tiếng ngăn lại. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ âm thanh âm vang lên đến, trong thanh âm, tràn đầy ấm lãnh. Ngươi là đang cùng công tử nói chuyện sao? Vũ Văn Kiến Kỳ trong thanh âm tẫn là một loại cấp bậc rõ ràng thượng vị giả đối với bất nhập lưu tiểu nhân vật khinh thị cùng khinh bị, phảng phất Trần Phong nói với hắn lời nói để cho hắn cảm giác thập phân chán ghét cùng chê. Nhất là Trần Phong lại dám nói với hắn lời như vậy, cái này không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với hắn. Tại hắn trong lân tượng. Trần Phong loại người này đều là ở trước mặt hắn không lưng quỷ gối, đầu dạp xuống đất, thấp kém, nào có người dám đối với hắn nói như vậy. Không, ta không có nói với ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, ta đang đối với cậu nói chuyện, một con mắt coi thường người cậu. Trần Phong lời vừa nói ra, nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn lại dám nói với Vũ Văn Kiến Kỳ ra lời như vậy. Đây không phải là muốn chết sao. Vũ Văn Kiến Kỳ tính khí cũng không phải là tốt như vậy. Hắn điên sao? Vũ Văn Kiến Kỳ tuyệt đối sẽ giết hắn. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong lời nói mà sắc mặt đại biến. Đi nhanh đi nếu không thì có thể đi không? Có chính là nhất thời kêu bạn bên cạnh, liền phải nhanh chóng rời đi, miễn cho bị Vũ Văn Kiến Kỳ giận cá chém tớt, dẫn hỏa trên người. Nhưng là đang lúc bọn hắn bước chân vừa mới kia động một cái thời điểm, Vũ Văn Kiến Kỳ thanh âm nhưng là trước vang lên. Ai đều không cho đi, đều ở đây nhìn công tử giáo huấn cái này dám mạo phạm công tử cậu. Vũ Văn Kiến kỳ cười lạnh, trên hai tay lóe lên hỏa diệm ánh sáng, trên người khí tức trong nháy mắt chấn áp toàn trường. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Vũ Đế cấp bậc khí thế trong nháy mắt để cho bọn họ cả người run rẩy không ngừng. Thiện dân, ngươi lại dám mạo phạm công tử, ngươi là muốn chết? Vũ Văn Kiến kỳ nhìn về phía bên người Trần Phong, trong hai mắt sát ý lóe lên. Hắn đã sớm thấy ngứa mắt Trần Phong, cho nên mới lên tiếng trầm trọng, khinh bỉ. Nhưng là bây giờ Trần Phong nhưng là dám lên tiếng chống đối hắn cái này làm cho hắn trong nháy mắt lên sắc ý, còn không có có vậy một người phàm phu tục tử dám ở trước mặt công tử nói ra những lời này, ngươi là người thứ nhất. Vũ Văn Kiến Kỳ thanh âm âm trầm nói, cho nên ngươi cũng sắp là bị chết thảm nhất cái nào. quả nhiên các người Vũ Văn gia đều không là đồ tốt. Trần Phong cười lạnh một tiếng, mà phía sau hắn ra cắt các cùng Trương Cửu Linh càng là sảng khoái, nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ ánh mắt tràn đầy hài hước. Lão đại bọn họ, đại ca, rốt cuộc phải mở ra công kích. Mà một bên Tiểu Hà càng là mặt đầy ngạc nhiên nhìn Trần Phong, ngay sau đó tự nhiên cười nói. Cũng chính là lúc này, Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy Tiểu Hà, nhất thời kính sợ thiên nhân. Sau một khắc, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là trong lòng sông ra một cái ý nghĩ. Ngươi lại dám làm nhục ta Vũ Văn gia tộc, thật là muốn chết. Vũ Văn tự di trong lòng cười lạnh, hắn bây giờ muốn đến, tại hắn chém chết Trần Phong sau, đem bên người người mỹ nữ này đoạt gia tộc, thật tốt hưởng dụ. Trưng 290, mới là nam nhân xem ra thật đúng là một người ngu ngốc ở trước mặt ta Tác uy Tác phu ca Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước nhìn Vũ Văn Kiến kỳ ánh mắt thập phân kinh thường Vũ Văn Kiến kỳ bị Trần Phong thái độ hoàn toàn kích thích ra tức giận nếu như nói mới vừa rồi Vũ Văn Kiến kỳ liền là muốn để cho Trần Phong ngay trước mọi người đeo xấu lời nói vậy bây giờ hắn liền là muốn để cho Trần Phong ở trước mặt mọi người chết không thể chết lại hắn muốn cho chung quanh tất cả mọi người ở chân quân nhìn soi mói đem Trần Phong giết chết trong một sát na Vũ Văn Kiến Kỳ chính là lộ ra một tia sát ý, trong hai mắt càng là lạnh lùng. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khỏe miệng gãy nhết, đạo, ngu si, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu tử, ngươi nếu là đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, ta ngược lại có thể cho một mình ngươi thông khoái chết kiểu này. Vũ Văn Kiến Kỳ thần tình lạnh lùng, Trần Phong mở miệng một tiếng ngu si gọi hắn, để cho hắn thập phân khó chịu. Còn không có một người dám đối với hắn không tiếc lời, Trần Phong hôm nay đã liệt vào hắn phải giết trong danh sách đen. Vũ Văn Kiến Kỳ suy nghĩ lập tức phải giết Trần Phong, ngược lại thì Bình đi xuống, ngay sau đó thẳng nhiên nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ta Vũ Văn Kiến Kỳ giết người, còn cần nhớ thủ hạ vong hồn tên sao. Vũ Văn Kiến Kỳ khỏe miệng cười lạnh, hiện nhiên Trần Phong trong mắt hắn chính là một cái phổ thông một cái mạo tuổi, sinh tử với hắn mà nói, cũng nắm ở hắn nhất niệm chi gian. Nhưng Vũ Văn Kiến Kỳ không cảm thấy cái gì, chung quanh tu sĩ cùng Trần Quân nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này là ý gì? Hắn đây là muốn đem chính mình giết Vũ Văn Tự Di sự tình nói ra à? Gan quá lớn đi tới Vũ Văn Kiến Kỳ không nhận ra được hắn, hắn muốn chạy là có thể chạy, nhưng là hắn nhưng vẫn cùng Vũ Văn Kiến Kỳ cái vả, thậm chí càng khiêu khích, vào lúc này lại còn muốn chủ động bại lộ thân phận của mình đây không phải là muốn chết sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhanh nắm Trần Phong, bọn họ đều là bị Trần Phong lớn mật bị dọa cho phát sợ. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này không biết Trần Phong chính là giết đệ đệ của hắn Vũ Văn Tự Di hung thủ. Trần Phong trước nếu là muốn rời đi lời nói, hoàn toàn là có thể đi mất. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại có ý tưởng muốn đem chính mình coi như ngốc đệ đệ của hắn hung thủ chuyện bại lộ ra, đây không phải là đang cầu xin vũ văn kiến kỳ giết hắn sao. to gan như vậy sự tình, lại có người đi làm. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều có có chút lớn não ngừng vận chuyển, bọn họ đều là không biết Trần Phong đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, lại muốn làm như vậy. Nhưng là có tu sĩ nhưng là rung động thật sâu với Trần Phong ngang ngược bên trong. Chơi ạ quá bá đạo. Thật là quá cùng ngạo, đối mặt Vũ Văn Kiến Kỳ đều là chút nào không e ngại, người như vậy thật là thật là làm cho người ta khâm phục. Cùng bá, ngạo khí lăng vân người như vậy, nếu là hôm nay bất tử, ngày sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, không người có thể ngăn. Toàn bộ tu sĩ mỗi người có ý nghĩ riêng, nhưng là vào giờ phút này, bọn họ nhưng là ánh mắt đều ngưng tụ ở trần phong trên người, cặp mắt sáng lên, bọn họ mời không tự kìm hãm được bị trần phong hấp dẫn. Cũng muốn nhìn một chút Trần Phong cuồng ngạo như vậy, đến tột cùng là bị đánh mặt, hay lại là nhất phi trùng thiên. Trân quân giờ phút này nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy hết sạch, tia sáng kia lóe lên, thậm chí là đều có chút mê luyến. Như vậy nam tử mới thật sự là vũ giả cuồng ngạo không sợ cường thế khinh thường chạy trốn. Trân quân trong lòng tràn đầy không biết tên cảm tình, nhìn Trần Phong một đôi mắt cũng là tràn đầy si ngốc không tên ánh sáng. Mới là nam nhân. Trân quân rung động trong lòng đạo. Trường 291 Cho ngươi nếm thử một chút bị nghiền ép mùi vị. Ngươi chắc chắn không nghĩ tưởng biết ta là ai không? Trần Phong trong hai mắt đều là hài hước, hắn không sợ chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ, thậm chí còn muốn chơi làm xuống. Vũ Văn Kiến Kỳ khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, ngươi cũng đừng lại nơi này kéo dài thời gian, công tử còn phải tới Quý Nguyên các hỏi ít chuyện đây." Vừa nói, Vũ Văn Kiến Kỳ thân trong nháy mắt buộc phát ra một trận khí thế cường đại, Vũ Đế uy thế trong nháy mắt chấn áp bẩm trường. Toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Đây chính là vũ đế a một thân thực lực có thể trong nháy mắt giết bọn hắn cái trăm ngàn lần. Cảm nhận được vũ văn kiến kỳ khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là hai đầu gối như nhũ ra, hận không được thần phục với vũ văn kiến kỳ uy thế bên dưới. Cảm thụ chung quanh các tu sĩ sợ hãi, vũ văn kiến kỳ phảng phất đã nghĩ đến Trần Phong sợ hãi bộ dáng. Nhưng là ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Trần Phong thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, Trần Phong biểu tình căn sẽ không giống như hắn trong tưởng tượng dáng vẻ, ngược lại trấn định như thường, thậm chí lạnh nhạt tung dung chính mình nhưng là vũ đế a nhìn trần phong chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng cảnh tu vi làm sao lại có thể thừa nhận được ở chính mình khí thế uy áp vũ văn kiến kỳ hết sức kinh ngạc nhưng là ngược lại sắc mặt hắn chính là âm trầm xuống một cái nho nhỏ con diệp thôi lại có thể tiếp nhận được khí thế của hắn đây không phải là đang đánh hắn mặt sao thế nào một cái vũ đế khí thế uy áp cứ như vậy nhu nhược sao trần phong khắp khuôn mặt là cười chào phương ý Trong nháy mắt để cho Vũ Văn Tự Di sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trung quanh Tu Si nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm giác mình nghe cái gì kinh thế hãi tục lời nói. Như vậy uy thế còn chưa đủ mạnh sao? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta chấn áp đến chết mới kêu cường sao? Vũ Văn Kiến Kỳ khí thế mạnh như vậy, hắn tại sao còn muốn tiếp tục chọc giận Vũ Văn Kiến Kỳ a? Hắn làm sao lại có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ uy thế bên dưới chấn định như thường, khí định thần nhàn? Chẳng lẽ hắn không cảm giác được Vũ Văn Kiến Kỳ uy thế sao? Chân quân ở một bên cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng là nàng kinh ngạc không phải là Trần Phong đối với Vũ Văn Kiến kỳ uy áp biểu hiện phong khinh vấn đạm, mà là đối với Trần Phong thực lực biểu thị khiếp sợ. Hắn mấy ngày trước đây không phải là Vũ Vương cảnh bắt trọng sao? Tại sao bây giờ thì trở thành Vũ Hoàng cảnh nhị trọng được thực lực tấn thăng thế nào nhanh như vậy? Chân quân trong mắt tinh quang trợn lóe, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn có kỳ ngộ? Mà giờ khắc này Trần Phong ở mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả hiệu quả bên trong thập phân tự tại. Ở Vũ Văn Kiến Kỳ dưới sự uy áp, giống như là một con cá ở trong biển phổ thông tự tại, không chút nào bị chung quanh vô hình uy áp ảnh hưởng. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là sát ý bùng nổ, Trần Phong cái này không thể nghi ngờ chính là khiêu khích. Hắn khi nào bị người như vậy khiêu khích qua? Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt sát ý bạo động. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, đạo, thế nào? Chỉ có thể ngươi dễ cợt người khác, liền không thể chịu đựng người khác dễ cợt người sao? Giáp dưới Trần Phong trong hai mắt lóe lên hàn quang, đạo, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết, bị người tùy ý nghiền ép mùi vị. Ngươi còn muốn nghiền ép ta. Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói, ta là vũ đế, là thiên chi kiêu tử, là vũ văn gia thứ tư tử, ngươi có gì có thể có thể nghiền ép ta. Ta xuất thân cao quý, thực lực siêu tuyệt, các ngươi loại này người yếu cũng chỉ có thể đủ bái phục ở ta dưới chân, đối với ta túi đầu sưng thần, làm ta dưới chân một con chó. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này liền công tử cũng trở ngại tự sưng hiện nhiên bị Trần Phong chọc giận đến bất chấp làm giá trình độ. Chương 292: Mãng chửi Vũ Văn Cầu. Toàn bộ tu sĩ nghe Vũ Văn Kiến kỳ lời nói, đều là trong nháy mắt biến sắc, sắc mặt khó coi. Bọn họ đều là người, đều có tôn nghiêm người. Nhưng là bọn hắn nhưng đều là người yếu, không phải là tài hoa xuất chúng, thiên phú dị bẩm thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng chỉ có thể đủ phụ thuộc quyền thế, kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng là chính là như vậy cố gắng bọn họ, nhưng là bị những quyền quý kia coi là đủ mà đối đãi thậm chí là không quan tâm bọn họ sống chết. Cố gắng lại đang bọn họ có tiền có thế đại gia tộc đệ tử trong mắt, biến thành mềm yếu, không có tôn nghiêm, thậm chí là hèn mọn hành vi. Còn có đạo lý có thể nói. Nhất là giờ phút này Vũ Văn Kiến Kỳ, càng là đưa bọn họ danh chính ngôn thuận trở thành cậu để đối đãi. Nhất thời, có tu sĩ chính là đuổi hét lên điên cuồng, "Đạo, cố gắng có lỗi gì hoặc là lại có lỗi gì ngươi dựa vào cái gì sẽ không đem chúng ta coi là người để đối đãi." Tu sĩ này điên cuồng hét lên lên tiếng thậm chí đều là quên trên người chính thừa nhận vũ văn kiến kỳ cường đại vì thế. Tu sĩ này than thở khóc lóc, thanh âm càng là bi thương. Vào giờ khắc này, vị này tu sĩ phảng phất gào thét ra tất cả yếu tiểu tu sĩ trong lòng nghi vấn cùng không cam lòng, bọn họ tôn nghiêm đều là bị đánh thức. Đối với chúng ta phụ thuộc quyền thế, chỉ vì có thể tiếp tục tu luyện, vì cuộc sống ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta dựa vào cái gì không coi chúng ta là người nhìn. Có tiền ngươi sẽ không lên. Không phải là muốn ăn uống ngủ nghỉ tại sao liền muốn phân ra trung hạ đẳng dựa vào cái gì chúng ta cố gắng sẽ bị các ngươi hủy bỏ. Ngươi Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một giặc dưới ngươi đáng chết. Một tiếng tiếp theo một tiếng gầm thét ở một đám tu sĩ trong miệng bùng nổ, cuối cùng càng là biến thành đối với Vũ Văn Kiến Kỳ phê phán cùng nguyên rủa. Một tiếng này một tiếng phê phán cùng nguyên rủa, trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến Kỳ lâm vào trong cuồng nộ. Các ngươi chính là ta trong mắt ngươi cậu, chỉ hiểu được phục vụ người, không có bản lĩnh cẩu. Vũ Văn Kiến kỳ giận quá thành cười, ánh mắt lạnh giá quét nhìn mọi người lướt mắt, thanh âm lạnh như băng nói, "Hôm nay, các ngươi dám đối với ta không tiếc lời, các ngươi đều phải chết. Thiên vệ cho ta đưa chúng nó toàn bộ chu diệt." "Dạ." Vũ Văn Kiến kỳ tiếng nói vừa dứt, kia 100 ngày vệ trong nháy mắt chính là một tiếng rung trời hô to, ngay sau đó trên người lại là bộc phát ra một trận có một trận khí tức cương đại. Đây chính là 100 nghiêm chỉnh huấn luyện vũ vương đại viên mãn vũ giả a. Bọn họ chung một chỗ thậm chí có thể rất cứng miễn cưỡng kéo suy sụp một cái vũ hoàng. Lúc này bọn họ khí tức đồng thời bộc phát ra, khí thế so với vũ hoàng cũng là không kém bao nhiêu. Tại chỗ tu sĩ đều là bị vũ văn kiến kỳ khí thế thật sự trấn áp, đối mặt với thiên vệ công kích, bọn họ làm sao có thể đủ phản kháng, chỉ có thể đầy mắt không cam lòng nhìn thiên vệ hướng của bọn hắn đi tới. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có một mở miệng cầu xin tha thứ, toàn bộ đều là chừng hai mắt nhìn vũ văn kiến kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ ngươi chết không được tử tế. Vũ Văn Kiến Kỳ ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chính là một cái cậu tạp trùng Vũ Văn Kiến Kỳ ta chúc ngươi sinh nhi tử không có hoa cúc. Thật không biết mẫu thân cùng vậy một chỉ dã cậu khả năng sống ra ngươi như vậy cái chó má Vũ Văn Kiến Kỳ ngươi nghe sao. Lao tử mẹ nó đang mắng ngươi đây. Mẹ thoải mái thống khoái Lao tử 30 năm sau, lại vừa là một cái hảo hán. Ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ tu sĩ ở một người mang dưới đầu. Trong nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng mắng, rồi sau đó toàn bộ tu sĩ đều là cười ha ha, khí phách hiên ngang, tiếng cười chấn động thiên địa. Chương 293, Bá đạo chân quân. Chân quân nhìn tình huống bây giờ, nhất thời chính là lâm vào khiếp sợ. Chân quân kinh ngạc nhìn Lý Mục, nhìn thêm chút nữa trước mắt Quý Nguyên trong các những tu sĩ này, trong lòng hoảng sợ. Trần Phong lại có lớn như vậy năng lượng, tất nhiên có thể khống chế lòng người. Trần Phong lời nói lại có thể đạt tới loại trình độ này phiến động lòng người hiệu quả mà lại nói lời nói đều là như vậy nhân tính, trong nháy mắt yêu ngươi để cho Trần Quân đối với Trần Phong ấn tượng có đại phúc độ đổi cái nhìn. Hắn đối với thủ hạ mình tu sĩ đều là hòa hòa khí khí, cho tới bây giờ không có vinh váo hung hăng, từng cái tu sĩ dưới tay nàng đều là có tối cơ tôn nghiêm. Nhưng là cái thế giới này thực lực trên hết, lấy võ đạo vi tôn, thực lực mạnh người thì có trưởng khống sinh tử quyền lợi. Có vài người là bởi vì không muốn chết mà nhượng bộ cùng quyền quý, có người là vì tài nguyên tu luyện. Nhưng là cuối cùng, bọn họ đều là muốn ở nơi này tàn khốc mà lạnh giá trên thế giới sống được, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng cố gắng, bọn họ tại sao phải thừa nhận người khác mắt lạnh, bị người coi là xúc vật như thế đối đãi chân quân phải cải biến như vậy thế giới, nhưng là nàng không làm được. Thế giới lớn như vậy, dù cho nàng còn nữa hoài bão nàng cũng không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng nhìn thấy chân Phong, nàng nhưng là trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể đủ thay đổi thế giới cũng khó nói. Vào giờ phút này, một đám tiên vệ hướng Quý Nguyên trong các đi tới, trên người sát ý để cho toàn bộ tu sĩ đều là lệnh cả người, như rớt vào hầm băng. Nhưng là bọn hắn nhưng là hung tợn nhìn một đám tiên vệ, không chút nào lộ sợ hãi. Ngay một khắc này, chân quân thân ảnh nhất tiểm, trực tiếp ngăn ở một đám tiên vệ trước mặt. Hôm nay, ta xem ai dám bước vào ta Quý Nguyên các một bước. Chân quân trong hai mắt đầy lóe lên cuồng bạo hung quang, một cổ cuồng bạo khí thế ở chân quân trên người bộ phát ra, cùng chân quân lạnh nhạt mà điểm khí chất hết sức không hợp. Chân quân tiên tử, bọn họ mạo phạm công tử. Tiên tử không phải là muốn ngăn trở công tử thủ hạ chữa bọn họ tội đi. Vũ Văn Kiến kỳ đáy mắt hàn quang trợn lóe, hắn hiện tại tâm tình thập phân khó chịu, bị Trần Phong chống đối, bị một bầy kiến hôi chống đối, bây giờ lại bị chân quân thật sự chống đối, cái này làm cho tâm tình của hắn kém đến mức tận cùng. Chân quân mặt mày hơi trầm xuống, trong thanh âm tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Đạo, ta quý nguyên các khách nhân, Vũ Văn công tử có thể đừng mơ tưởng động đến bọn hắn một chút. Thiên tử là muốn cùng công tử Giang đến cùng. Vũ Văn Kiến Kỳ trong con ngươi lánh mang đại thịnh. Vũ Văn Kiến Kỳ, ở ta quý nguyên trong các người, tự nhiên hẳn thụ ta quý nguyên các bảo vệ, không yếu mong muốn đưa tay đến ta quý nguyên các lời nói, ngươi hậu trường còn cần cứng rắn đi nữa một chút chân quân khí thế không thay đổi, ngược lại càng hung hiểm hơn. Vừa nói, chân quân quát lệnh một tiếng. Anh vệ! Chân quân tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt chính là lần lượt bóng người ở quý nguyên bên trong các các ngõ ngách bên trong xuất hiện. Giống như bọn họ là bóng dáng như thế, tồn tại ở trên cái thế giới này, nhưng lại nhưng không ai chú ý tới bọn họ. Những người này vừa ra, nhất thời vô tận uy thế trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường. Một đám tiên vệ biến sắc, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện bóng người, cùng cảm nhận được những người này trên người bộ phát ra khí thế lúc, sắc mặt đều là trong nháy mắt khó xem. Tốt tiên tử chính là tiên tử uy phong không giảm năm đó. Vũ Văn Kiến Kỳ tự nhận ăn quả đắng. Không có cách nào không biết sao quý nguyên cắt cường đại, nhất thời mặt đen lại nói, lui tới. Một đám thiên vệ trong nháy mắt rút lui, bọn họ đều là trong lòng âm thầm vui mừng không có ngành chiến, nếu không bọn họ tuyệt đối chết không toàn thời. Trưng 294, tiêu diệt thiên vệ. Toàn bộ thiên vệ đô là lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí âm thầm thán phục quý nguyên cắt gần giấu thực lực cường đại. Những thứ kia đột nhiên xuất hiện bóng người, bọn họ lại đang những thân ảnh kia trên người cảm nhận được cùng bọn họ công tử vũ văn kiến kỳ giống vậy trình độ thậm chí càng khí tức cường đại. Nói cách khác, những người này ít nhất đều là vũ đế tam trọng tu vi, có thể làm cho vũ đế tam trọng tu sĩ coi là hộ vệ, quý nguyên các thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ Văn tự Di giờ phút này sắc mặt mười phần âm trầm, chính mình hạ lệnh giết những tu sĩ kia, nhưng là lại bị người ngăn trở, như thế nào để cho hắn mặt mũi còn treo được? Nhưng là ngay tại Vũ Văn Kiến Kỳ Thiên Vệ lui lúc tới, Trần Phong nhưng là đột nhiên lên tiếng, đạo, chân quân tiểu nội muội, ngươi thủ đoạn thật sự là quá ôn nhu như vậy xử lý sao được vừa nói, Trần Phong chính là khẽ mỉm cười quay đầu đi hướng về phía Tiểu Hà đạo Tiểu Hà, giúp Phong ca đi đám người kia giết đi Tiểu Hà nghe một chút, quét cảm nghĩ bên trong trong nháy mắt xuất hiện một trận hàn mang sau một khắc, Tiểu Hà gật đầu một cái cái này cá nhân trong nháy mắt xuất hiện ở vệ đỉnh đầu, trên người khí tức lặng lẽ tăng ra, tại chỗ nhân trung, trừ Trần Phong cùng Trần Quân lại không có một người cảm nhận được Tiểu Hà trên người khí tức trong một sát na chỉ thấy tiểu hà trên tay đột nhiên bộc phát ra một trận hàn quang, hai ếch tay, tiểu hà nhẹ dọa nỉ non, trong nháy mắt, ở trần phong khiếp sợ quang chi trung, tiểu hà cánh tay trong nháy mắt biến thành một cái màu xanh biếc quái thủ, hơn nữa trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, giống như là sinh hóa cánh tay phổ thông, nhưng là ở tiểu hà trên cánh tay, giờ phút này nhưng là lóe lên từng đạo kim quang đường vân, trần phong liếc mắt chính là nhận ra kia đường vân chân diện, huyễn tượng pháp trận, người chung quanh không có một người nhìn thấy tiểu hà cánh tay biến hóa. Khả năng ở trong mắt bọn hắn, Tiểu Hà nhưng mà cơ cánh tay một cái đi. Trong một sát na, Trần Phong chính là biến sắc. Chỉ thấy Tiểu Hà bàn tay to kia hạ xuống, trong ngáy mắt đem vệ toàn bộ chấn áp tại dưới bàn tay, ngay sau đó toàn bộ bị nghiền thành bùn máu. Mà ở trương cửu linh đám người trong mắt, Tiểu Hà chẳng qua là phất tay một cái, vệ thì trở thành thịt nát. Trong ngáy mắt, Tiểu Hà lần nữa đến Trần Phong bên người, không chút nào biến hóa, trên người khí tức lặng lẽ biến mất. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn tiểu hà. Bọn họ căn bản không hề cảm nhận được tiểu hà trên người sóng linh khí, chỉ chính là một cái chớp mắt gian, vệ cũng đã hóa thành vùng máu. Như vậy chiến lực đến tột cùng là kinh người rừng nào. Đây chính là một trăm vũ vương A. Những vũ vương đó đều đang không có phản ứng kịp, trực tiếp liền bị một trường vỗ chết. Những tu sĩ này đều có nhiều chút không biết suy tính. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt một trăm vũ vương, đây tột cùng là cái dạng gì thực lực A. Mà chân quân càng là khiếp sợ. Nàng nhưng là cùng tiểu hà một mình qua một trận. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Hà là một cái bình an cô gái, hơn nữa bộ dáng đẹp đẽ cực kỳ, nhưng là nàng không nghĩ tới, chính là như vậy một cô gái, lại là có cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa giết người không chớp mắt. Đây là một đóa mang hoa hồng gai a. Gia Cắt cắt ở một bên rục cổ lại, sắc mặt đều có nhiều chút biến hóa. Trương Cửu Linh cũng có nhiều chút kinh ngạc nói, "Ừ, là một đóa độc hoa mới đối với." Mà ở một bên Vũ Văn Kiến Kỳ, giờ phút này kinh ngạc cực kỳ, sắc mặt càng là vặn vẹo đến biến hình. "Ta giết ngươi!" Hộ vệ mình bị trong nháy mắt tiêu diệt, Vũ Văn Kiến Kỳ đều có nhiều chút cảm ứng không tới, trong nháy mắt lâm vào cực hạn tức giận bên trong. Chết. Chương 295. Thanh Liên Ngọc Tỷ. Chết. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt buộc phát ra vô tận lực lượng, trên người càng là vô tận hỏa diễm linh khí buộc phát ra, trong khoảnh khắc chính là cuốn tới. Vũ Văn Kiến Kỳ trên tay ngưng tụ ra tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia trong nháy mắt buộc phát ra vô tận nhiệt lượng, rồi sau đó hỏa diễm xuất thủ đánh về phía Lý Mục. Ở Hỏa Huyền Nước, ta là đứng ở thế bất bại." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua tự tin ánh sáng, trong một sát na, Trần Phong mặc cho ngọn lửa kia rơi ở trên người mình, rồi sau đó cặp mắt nheo lại, mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. "Có thể hay không lại thêm điểm hỏa hậu. Trần Phong lời nói một lời hai nghĩa, đã là nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ đem hỏa diễm nhiệt độ nói cao hơn một chút, lại vừa là nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ thêm ít sức mạnh nhì, ít như vậy uy lực thật sự là không đáng chú ý. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trên mặt chính là một trận trư căn sắc, Hắn một kích này rõ ràng là nén giận một đòn, coi như là Vũ Đế chịu đựng một kích này đều phải bị đốt thành heo sữa quay. Nhưng là Trần Phong ở trong đó giống như là ngâm suối nước nóng một dạng thập phân hưởng thụ bộ dáng, phản phất hắn trong công kích một chút uy lực cũng không có, hắn ngọn lửa kia một chút nhiệt độ cũng không có. Trên người hắn mang cách hỏa trí bảo. Vũ Văn Kiến Kỳ nhất thời suy đoán nói, trong nháy mắt biến sắc, ở hỏa huyền nước, Cách hỏa trí chí bảo chính là đối với các tu sĩ tối khắc chế độ vật phải biết hỏa huyền nước tu sĩ tu luyện đều là hỏa thuộc tính linh khí, cách hỏa trí bảo nhằm vào chính là hỏa thuộc tính linh khí cùng hỏa diễm, chỉ cần có người nắm giữ cách hỏa trí bảo, vậy chỉ cần không bị vũ kỹ uy lực đập chết lời nói, chỉ sợ không người có thể ngăn được Trần Phong. Không trách hắn nói ở hỏa nguyên quốc, hắn chính là đứng ở thế bất bại nguyên lai hắn có cách hỏa trí bảo. Vũ Văn Kiến kỳ hận nghiến răng nghiến lợi, cách hỏa trí bảo kia khả thị đương thế hiếm có mỗi cái đều là trên cái thế giới này thần vận, dù là xuất hiện một cái, đều phải bị vô số tu sĩ giành cướp. Nhưng là tiểu tử này là vận khí gì tốt như vậy, lại có thể lấy được cách hỏa trí bảo? Nhất định phải giết chết hắn giành được hắn cách hỏa trí bảo, ta chính là vô địch. Vũ Văn Kiến Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt chính là sát ý nhộn nhịp, chiến ý lang tiêu. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trên tay đột nhiên xuất hiện một món bảo khí, là một phương bảo ngọc tế luyện mà thành ấn tỷ. ấn tỷ toàn thân bích lục không tí vết thậm chí có thể từ một bên rõ ràng nhìn thấy một bên kia cảnh tượng như thế bảo ngọc cấn tỷ tuyệt đối không phải phản phẩm trong một sát na chỉ thấy vũ văn kiến kỳ chính là đem một phe này ấn tỷ ném hướng trời cao kia ấn tỷ nên phong biến dài trong nháy mắt biến thành một tòa thật to đỉnh núi hướng trần phong trấn áp xuống kia to lớn ấn tỷ quanh thân buộc phát ra vô tận nhu hòa thanh quang nhưng là làm cho người ta khí thế cũng không giống như thanh quang làm cho người ta cảm giác như vậy nhu hòa nhìn một phe này ấn tỷ Chân quân trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến, phảng phất nghĩ đến cái gì phổ thông. Thanh liên ngọc tỷ lại là thanh liên ngọc tỷ, chân quân nhìn Vũ Văn Kiến kỳ kinh hô, Vũ Văn gia chủ lại chịu đem thanh liên ngọc tỷ bàn cho ngươi. Thanh liên ngọc tỷ, đây chính là Vũ Văn gia tộc tượng trưng cho truyền thừa trọng bảo, vẫn luôn ở lịch đại gia chủ trong tay, sẽ không dễ dàng đổi chủ. Mà thanh liên ngọc tỷ bây giờ lại xuất hiện ở Vũ Văn Kiến kỳ trong tay, đây không phải là nói Vũ Văn Kiến kỳ đã là nhiệm kỳ kế gia chủ sao? Mặc dù Thanh Liên Ngọc tỷ chính là tạm mượn Vũ Văn Kiến kỳ sử dụng, nhưng là trong này ý nghĩa, nhưng là cơ bản giống nhau. Không tin nhầm người, lấy chân quân biết Vũ Văn gia chủ mà nói, là tuyệt đối sẽ không đem bực này trọng bảo giao cho người khác sử dụng. Chương 296: Chiến đấu bắt đầu. Theo lý mà nói, Thanh Liên Ngọc tỷ coi như muốn truyền, cũng phải cần truyền cho chủ nhà họ Vũ Văn con trai trưởng, nhưng là lại là cấp cho Vũ Văn gia chủ thứ tư tử Vũ Văn Kiến kỳ, nguyên nhân ở trong liền không người biết. Nhưng là giờ phút này, cũng không có ai đi suy nghĩ chuyện này tình nguyên nhân tất cả mọi người đều là chú ý trần phong cùng vũ văn kiến kỳ chiến đấu giờ phút này chỉ thấy trong bầu trời nhất phương to lớn ấn tỷ thật giống như thần sơn đại phong một dạng lăng không nên xuống trong nháy mắt chính là vô tận kình khí dẫn đầu chân áp mà xuống nếu là bị một kích này đập trúng chỉ sợ coi như là vũ đế cấp bậc tu sĩ đều là nhẹ á đứt gân gãy xương chớ nói chi là vũ hoàng cấp bậc trần phong nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều là khiếp sợ thời điểm Trần Phong nhưng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả người sau một khắc cũng đã xuất hiện sau lưng Vũ Văn Kiến Kỳ. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là cả kinh. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ phản ứng nhưng cũng là cực nhanh. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt xoay người lại, vô tận khí thế ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là một trận hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, Vũ Văn Kiến Kỳ lại không có lựa chọn thúc dục kia thanh liên ngọc tỷ, mà là lựa chọn sử dụng vũ khí chỉ thấy kia vũ văn kiến kỳ trên tay buộc phát ra vô tận cuồng bạo linh khí, hai tay lại giống như là hai quả sao chổi một dạng hướng trần phong vấn đi. nhìn kia cuồng bạo hai trưởng trung đô, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt liền minh bạch vũ văn kiến kỳ ý tứ. hắn là muốn dùng kia ngọc tỷ đập chết tiểu tử kia đồng bạn. trong nháy mắt chính là có tu sĩ thét một tiếng kinh hãi. nghe vậy, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc. mà vũ văn kiến kỳ nhưng là cười lạnh, đạo, coi như là các ngươi biết lại có thể thế nào. Hắn giết ta hộ vệ, bên cạnh hắn người sẽ vì ta kia chăm người thiên coi như chó theo. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là chạy ra một nụ cười lạnh lùng, thậm chí là sung sướng cười to. Ha ha ha ha. Chết đi. Vũ Văn Kiến Kỳ giống như đã thấy Trần Phong cùng Trương Cựu Linh ba người chết khốn khiếp một dạng cười ha ha. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ công kích không chậm chút nào, trong nháy mắt đánh về phía Trần Phong lồng ngực. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là cười lạnh. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vừa nói, Trần Phong trên tay chính là trong nháy mắt xuất hiện Hỏa Thần Kiếm, Hỏa Thần Kiếm thanh linh mà cuồng bạo, Hỏa Thần Kiếm vừa ra, trong nháy mắt chính là một trận bạo động hỏa diễm thôn phệ không trung. Đang lúc mọi người không khỏi kinh hai trong ánh mắt, chỉ thấy kia vô tận hỏa diễm trong nháy mắt hướng Hỏa Thần Kiếm tụ đến. Mãn cấp kỹ năng liệt diễm phần thiên phát động. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong Hỏa Thần Kiếm thượng lại là hỏa diễm bùng nổ, liên tục không ngừng, trong nháy mắt chính là bộ phát ra vô tận hủy diệt ý. Ngay một khắc này, Trần Phong thu tay lại lên kiếm rơi, trong khoảnh khắc chính là vô tận hỏa diễm chém ra, bàng bạc hỏa diễm lực lượng ở trong bầu trời buộc phát ra vô tận thiêu hủy đại ý. Sau một khắc, liệt diễm phần thiên cùng Vũ Văn Kiến Kỳ song trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là một trận lực lượng cuồng bạo buộc phát ra, Vũ Văn Kiến Kỳ lại đó là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong Hỏa Thần kiếm thượng hỏa diễm thôn phệ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt kia nồng nặc vẻ khiếp sợ căn vây không đi. Nhưng là đang lúc này Chỉ thấy trong bầu trời kia Thanh Liên Ngọc Tỷ vào giờ khắc này vương xuống vô tận thanh quang. Một cổ cường đại chấn áp lực buộc phát ra, kia to lớn Thanh Liên Ngọc Tỷ trong nháy mắt chính là hướng Trương Cựu Linh ba người rơi đập xuống. Chương 297, Trương Cựu Linh lực lượng. Hoàn đây chính là Thanh Liên Ngọc Tỷ a kia buộc phát ra lực lượng có thể so với lục phẩm bảo khí coi như là vũ đế thất trọng tồn tại cũng là muốn ở dưới một kích này hóa thành phấn vụn. Ba người bọn hắn chỉ sợ ở chết tại đây Thanh Liên Ngọc Tỷ bên dưới. Hoàn thần tiên khó cứu a. Toàn bộ tu sĩ ở vô hình trung toàn bộ đứng ở trần phong đám người góc độ, nhất thời lo lắng trương cựu linh ba người đứng lên. Chân quân đều là theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng là liền chân quân mới vừa phải ra tay lúc, trong nháy mắt chính là thấy trương cựu linh động. Chỉ thấy trương cựu linh trong nháy mắt hóa thành cao 5 mét tự nhân, trên thân thể càng là vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời, quanh thân cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía trương cựu linh. Chỉ thấy giờ phút này Trương Cửu Linh giống như là một cái to lớn huyết sắc bạo hùng phổ thông đứng lặng trên mặt đất, trên người khí thế nhưng là thập phân cùng bạo, để cho mọi người cảm nhận được đều là một trận run sợ trong lòng. Trong một sát na, chỉ thấy Trương Cửu Linh một tiếng bạo hống, cả người lại là trong nháy mắt buộc phát ra vô tận lực lượng. Trong bầu trời, kia thanh liên ngọc tỷ phảng phất thần sơn đại phong phổ thông nện xuống, Trương Cửu Linh một vươn tay ra, lại là làm cho người ta một loại kình thiên bản tay phổ thông cảm giác. Sau một khắc. Trương Cửu Linh lại là gắng gượng đem kia Thanh Liên Ngọc Tỷ tiếp. Trương Cửu Linh hai chân trong nháy mắt khẽ cong, nhưng là trong một sát na chính là chèo trống, lại không có bị vậy không biết nặng hơn Thanh Liên Ngọc Tỷ cho đập thành phấn vụn. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trương Cửu Linh, bọn họ đều là bị Trương Cửu Linh cuồng bạo cự lực rung động. Trời ạ lúc này cường đại dường nào lực lượng A lại có thể đem chân áp xuống Thanh Liên Ngọc Tỷ cho tiếp lấy đây là cái gì dạng lực lượng a thanh liên ngọc tỷ có thể là có thể sánh bằng lục phẩm bảo khí nhân vật mạnh mẽ lại có thể lấy nục thân chi lực thật sự tiếp như vậy lực lượng há chẳng phải là được có ngàn vạn cân nay cổ cái lực chỉ sợ là nhất tọa sơn cũng có thể rời được đi toàn bộ tu sĩ đều là rung động với trương cửu linh lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chính là khiếp sợ không thôi mặc dù bọn họ nói có chút khen nhưng là trương cửu linh giờ phút này hiện ra lực lượng nhưng là giống như mang lên nhất tọa sơn tới như vậy rung động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là phát ra từng tiếng kêu lên, thậm chí có tu sĩ đều là quên thở. Mà ở một bên chân quân giờ phút này càng là nhìn trương cựu linh, cặp mắt trợn thật lớn. Ngay cả nàng đều là chưa từng thấy qua có cường đại như vậy nhục thân chi lực tu sĩ. Có thể thấy trương cựu linh giờ phút này buộc phát ra lực lượng có bao nhiêu to lớn. Ngay tại trần phong trước mặt, Vũ Văn Kiến Kỳ đều là khiếp sợ nhìn về phía trương cựu linh, thấy trương cựu linh giờ phút này cuối cùng đưa hắn thanh liên ngọc tỷ cho tay không tiếp Nhất thời trong lòng vén lên một trận ngút trời sóng biển. Điều này sao có thể? Hán tại sao có thể tay không đem thanh liên ngọc tỷ tiếp theo? Vũ Văn Kiến kỳ giờ phút này trận to hai mắt, nhìn Trương cửu Linh cặp mắt cũng là muốn rơi ra hốc mắt. Cùng lúc đó, Trương cửu Linh đôi bên trong trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy hào quang màu đỏ như máu, vô tận lực lượng tại hán khí lực bên trong liên tục không ngừng bộc phát ra. Trung đẳng huyết mạch cường đại, đó cũng không phải là nhân loại có thể sánh bằng. Trong nháy mắt, Trương Kiểu Linh chính là buộc phát ra vô tận lợi lang, quanh thân huyết sắc khí tức càng là cùn bạo. Trong một sát na, Trương Kiểu Linh chính là bắp thịt cả người cổ trướng, vô tận lực lượng hoách nhiên buộc phát ra. Kia chấn áp xuống to lớn thanh liên ngọc tỷ vào giờ khắc này lại là xuất hiện một trận đung đưa. Trương 298, ta là Trần Phong. Cho ta lên. Trương Kiểu Linh trong miệng hoách nhiên phát ra một tiếng rung trời quát lên, trong một sát na chính là buộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Kia to lớn thanh liên ngọc tỷ vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt hướng phương hướng ngược lại bị rơi lên. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ càng là kịch tăng. Nhìn trương cửu linh kinh người biến thái cự lực, trong lòng đều là dâng lên một kia không thiết thực cảm giác. Bọn họ chữ giờ khắc này giống như là đưa thân vào hư ảo một dạng vô tận hít thở không thông cảm giác bao phủ bọn họ. Loại này cự lực lại có thể dung chuyển lục phẩm bảo khí thanh liên ngọc tỷ, cường đại như vậy cự lực, đương thời hiếm có. Thiên sinh thần lực, thiên sinh thần lực a. Thế gian làm sao còn có mạnh như vậy người A lại có thể bằng vào nhục thân chi lực chống cự bào khí hoài, lại còn có thể đem bào khí dơ lên. Người này thật là hung thú chuyển thế đi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ không giảm mà lại tăng. Nhưng là sau một khắc, một đám tu sĩ trong lòng khiếp sợ trong nháy mắt nổi mạnh. Chỉ thấy trương cửu linh vào giờ khắc này, lại là cả người trên dưới huyết sắc khí tức đậm đặc cực kỳ, lại là hóa thành sền sệt huyết tương, ở quanh thân trong không khí tràn ngập, coi như là ở quý nguyên trong các. Mọi người cũng là có thể người được kia đậm đặc huyết tinh khí. Trong một sát na, trương cửu linh trên người bột phát ra vô tận lực lượng. Sau một khắc, kia to lớn thanh liên ngọc tỷ lại là trong nháy mắt bị trương cửu linh ném bay ra ngoài. Vúng. Một tiếng tiếng gào rung trời, trương cửu linh trên hai tay, lóe lên vô tận hưởng quang. Ở trên người hắn lại là vô số giữ tận mạch máu răng đầy toàn thân, giống như là từng cái to lớn huyết sắc con ru nằm ở trương cửu linh trên người. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám khinh thường đến đâu cái này nhìn thập phân khờ ngốc hán từ một thậm chí vào giờ khắc này trong mắt mọi người trương cửu linh cho bọn hắn cảm giác so với trần phong còn kinh khủng hơn chân quân trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh dị toàn bộ tu sĩ càng là nhìn chằm chằm trương cửu linh trong hai mắt rung động không dứt người này thật hắn sao không phải là người toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không hẹn mà cùng phát ra thét một tiếng kinh hãi châm miệng một lời trong ngay mắt này da cắt các khe miệng gãy nứt Đạo, không hổ là thiếu chút nữa giết ta lực lượng, không nghĩ tới lực lượng ngươi vẫn có thể cường đại đến loại trình độ này, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Mà ở ra cắt các bên người, Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt, đều có một loại không nói ra được rung động. Phải biết, Tiểu Hà nhưng là người sinh hóa, có thể làm cho nàng đều là cảm thấy khiếp sợ, đó chính là nói, chỉ nói tới sức mạnh mà nói, Trương Cửu Linh so với những thứ kia đột phá nhân loại cực hạn người sinh hóa môn cũng là muốn cường đại. Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Kiến kỳ chính là ánh mắt kinh hãi, trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì? Hắn bây giờ căn không thể tin được Trương Cửu Linh là người, bởi vì nhân loại không thể nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Phải biết, Trương Cửu Linh coi như chỉ là một Vũ Vương tầng thứ tu sĩ a. Một cái Vũ Vương, lại nắm giữ văng tung tóe lục phẩm bảo khí lợi lang, đây chính là Vũ Đế Đô không nhất định có thể làm được sự tình a. Như vậy lực lượng, cũng thật sự là quá kinh khủng một chút đi. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười, đạo, ngươi nghĩ rằng ta huynh đệ hội là cái gì hạng người bình thường, cùng huynh đệ ngươi như thế giác dưới sao. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Văn Kiến Kỳ biến sắc, thu thanh liên ngọc tỷ, vẻ mặt lạnh như băng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai? Ta là Trần Phong. Trưng 299, thanh liên ngọc tỷ, Trần áp, Ta là ai? Trần Phong nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết. Trên người khí thế vào giờ khắc này trở nên vô cùng bá đạo. Ta là Trần Phong. Trần Phong ôm trong ngực hỏa thần kiếm, khóe miệng ngăng lên một tia lạnh giá độ cong, trong hai mắt càng là thần quang chán chán, không chút nào sợ Vũ Văn Kiến Kỳ biết rõ mình thân phận chân chính. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ nghe Trần Phong tên lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô, ngươi là Trần Phong. Ngươi chính là Trần Phong. Phảng phất là trong lòng quá mức khiếp sợ, Vũ Văn Kiến Kỳ lại vừa là hỏi một tiếng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhếch, đạo Người lô thai là thực sự điếc sao? Ta nói ta là Trần Phong, sẽ còn gạt ngươi sao? Trần Phong một tiếng hừ lạnh, cả người trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Đạo, lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ra ra của ngươi Trần Phong là cũng. Ngươi nói ngươi là ai Ra Ra? Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt biến sắc, trong hai mắt tràn đầy sắc ý. Ai hỏi ta, ta chính là Ai Ra Ra. Trần Phong đối với Vũ Văn Kiến Kỳ tức giận làm như không thấy, càng là không e ngại Vũ Văn Kiến Kỳ trên người bộc phát ra khí thế không khách khí chút nào nói. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ từ kinh ngạc biến thành tức giận. Rồi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, thật là không biết sống chết. Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay thanh liên ngọc tỷ giờ khắc này lần nữa phóng xạ ra thanh sắc quan mang, kia sáng này lại đó là làm cho người ta một loại tàn bạo hồng hoang khí tức, cảm nhận được cổ hơi thở này, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt theo như cười ngất đặt mình trong vắng lặng hồng hoang niên đại. Lại là một kiện hồng hoang cơ duyên trọng bảo lại dùng cái này hồng hoang trọng bảo tới làm làm truyền ngôi ngọc tỷ vũ văn gia tuyệt đối không phải mới vừa kiến tộc trăm năm xuống các gia tộc có thể sánh bằng như vậy gia tộc truyền thừa nội tình thập phân thâm hậu trần phong giờ phút này đối với vũ văn kiến kỳ trong tay thanh liên ngọc tỷ làm như không thấy giống như kia hồng hoang trọng bảo khí thế căn lại không thể xâm nhiều hắn phổ thông ta nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào vũ văn kiến kỳ đối với trần phong lãnh thập phân khinh thường trong mắt hắn trần phong chính là ở bảy dáng vẻ mà thôi Căn không đáng để lo. Vũ Văn Kiến Kỳ nhất thời cười lạnh đem Thanh Liên Ngọc Tỷ quang đi đến không trùng, trong ngay mắt Thanh Liên Ngọc Tỷ chính là hóa thành Nhất Phương Thần Sơn. Sau một khắc lại một lần nữa buộc phát ra vô tận uy thế, nhưng là lần này uy thế cũng không phải trước khí thế có thể như nhau. Lần này Vũ Văn Kiến Kỳ đem Thanh Liên Ngọc Tỷ uy năng phát huy được một. Nếu như mới vừa rồi Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng mà đem Thanh Liên Ngọc Tỷ cần làm Thần Sơn phổ thông nện xuống, bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ chính là đem Thanh Liên Ngọc Tỷ thần uy phát huy được. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc, bởi vì bọn họ lại là nhìn thấy kia thanh liên ngọc tỷ trên bụng phát ra ánh sáng lại là để cho không gian cũng xuất hiện rung động. Hơn nữa lấy không trung thanh liên ngọc tỷ làm trung tâm, trong hư không vô tận linh khí đều đang là điên cuồng hội tụ. Thanh liên ngọc tỷ chi trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cuồng bạo năng lượng. Lần này nếu là nện xuống, kia thanh liên ngọc tỷ tuyệt đối có thể đem đại địa cũng đập xuyên một. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Trong tay hỏa thần kiếm không núp nhích chút nào, lại giống như là nhé a gắng gượng tiếp một kích này phổ thông. Ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ đột nhiên mở miệng, đạo, thật là không nghĩ tới, ngươi chính là chữ sát di ra hỏa, thật là được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Hôm nay, ngươi liền chết đi cho ta. Vũ Văn Kiến Kỳ một tiếng quát lên, đạo, thanh liên ngọc tỷ, trấn áp. Trưng ba trăm, máng. Thanh liên ngọc tỷ, trấn áp. Vũ Văn Kiến Kỳ quát to một tiếng trong nháy mắt trên bầu trời thanh liên ngọc tỷ chính là động thanh liên ngọc tỷ lại là trong nháy mắt buộc phát ra vô tận uy thế trong hư không buộc phát ra linh khí lại là trong nháy mắt hóa thành vô tận linh khí phong bạo quyển tịch hướng trần phong trần phong híp đôi mắt một cái thân thể vào giờ khắc này cũng là làm ra phản ứng chỉ thấy trần phong trong hai mắt tràn đầy hài hước mặc cho kia linh khí phong bạo hướng hắn cuốn tới mãn cấp kỹ năng toàn bộ nguyên tố chống trả phát động linh khí bên trong tràn đầy đủ loại thuộc tính linh khí cùng nguyên tố lực Nhưng là Trần Phong lại là muốn chân chính trưởng khống toàn bộ linh khí, hắn muốn chống cự lần công kích này. Có lẽ là hắn có thể đủ thức tỉnh chân chính toàn thuộc tính chống trả. Trong ngáy mắt, chỉ thấy trong bầu trời linh khí phong bạo trong nháy mắt thôn vệ Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này sắc mặt kỳ biến. Hoàng tiểu tử này tuyệt đối chết. Đây chính là bác tạp linh khí tụ tập trung một chỗ buộc phát ra linh khí phong bạo, chỉ sợ bị cuốn vào trong đó, ngay cả huyết nục cũng là muốn bị kia linh khí phong bạo quét bay đi. Hôm nay tiểu tử này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ như thế này mà cường. Toàn bộ tu sĩ đang cảm thán Vũ Văn Kiến Kỳ cường đại lúc, trong lòng vẫn tương đối đáng tiếc Trần Phong tử vong. Mà ở một bên chân quân giờ phút này nhưng là nhìn trong bầu trời thanh liên ngọc tỷ, trong hai mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thật là không nghĩ tới, Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể đem thanh liên ngọc tỷ phát huy tới mức này. Chân quân trong lòng cũng không lo lắng Trần Phong, không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy Trần Phong sẽ không chết. Thậm chí là ở cái gì trong tuyệt cảnh cũng sẽ không chết Đây có thể nói là nàng cảm giác đi Mà khi hắn nhìn thấy trương cửu linh Ra cắt cắt Cùng tiểu hà thời điểm Loại cảm giác này thì càng thêm chắc chắn Bởi vì lúc này giờ phút này Trương cửu linh ba trên mặt người Không chút nào vẻ lo âu, Hơn nữa ngay cả biểu tình đều là không có biến hóa chút nào Mà khi chân quân nhìn thấy ba người ánh mắt lúc Ba người ánh mắt càng làm cho chân quân khiếp sợ Bởi vì ba người ánh mắt Lại là kiên định như vậy Như vậy tin tưởng Trần Phong, Trần Phong sẽ không chết. Loại ý nghĩ này ở chân quân trong lòng càng kiên định. Mà ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến kỳ nhưng là nửa mặt lên trời cười to, cười thập phân ngông cuồng. Ha ha ha ha Trần Phong chết đi chết đi. Vũ Văn Kiến kỳ trong ánh mắt lóe lên lấm liệt hàn quang. Giờ phút này hắn đã kết luận Trần Phong hẳn phải chết, bởi vì Thanh Liên Ngọc tỷ uy lực, coi như là Vũ Đế đô không nhất định có thể thừa nhận được. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng, tại sao có thể cùng Vũ Đế tương ngạnh như nhau? trong ngay mắt Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn về phía Trương Cửu Linh đám người đạo tiếp đó chính là các ngươi vừa nói Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn Tiểu Hà trong ánh mắt lóe lên dâm tà ánh sáng phần gốc chính giữa ăn sống Tiểu Hà loại cảm giác đó Tiểu Hà khắp khuôn mặt là sương lạnh không hề có một chút nào ở Trần Phong trước mặt nhu nhược mềm mại nhu bộ dáng hoàng tiểu cô nương này chắc là phải bị làm đủ thật là đáng tiếc Vũ Văn Kiến Kỳ có thể thật không là thứ tốt gì thường thiên hại lý a Vũ Văn Kiến Kỳ Đời sau ngươi tốt nhất ký thác đưa đến trừ trên người đi. Toàn bộ tu sĩ đều là đang chủ yếu mắng Vũ Văn Kiến Kỳ không phải là người, thậm chí nhiều hơn ác tục thoại. Đó là Vũ Văn Kiến Kỳ, nhưng là không phản ứng chút nào, hắn nhưng mà nhìn Tiểu Hà, trong miệng cười dâm đang nói, "Hắc hắc hắc chờ ta giết bọn họ, ngươi giống như ta đi tốt thật vui vẻ một chút đi." Chương 301: Thức tỉnh toàn thuộc tính nam dữ. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Tiểu Hà, khắp khuôn mặt là dâm tà nụ cười, để cho toàn bộ tu sĩ thấy đều là thập phần khó chịu. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này đối với Vũ Văn Kiến Kỳ điên cuồng ngạch mắng. Trân quân sắc mặt dần dần lạnh giá. Nàng cũng là nữ tính, căm ghét nhất nam nhân dùng một loại đồ chơi biểu tình nhìn nàng, nhất là ghét loại này không tôn trọng nữ tính nam nhân. Trong một sát na, chân quân trên người khí thế chính là bộ phát ra, đạo, Vũ Văn Kiến Kỳ, ngươi tốt nhất cho ta tôn trọng một chút, nếu không. Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh đầu, đạo, chân quân tiên tử, ngươi chỉ có thể quản quý nguyên bên trong các sự tình đi. Ta bây giờ đang ở quý nguyên các gia địa phương, ngươi dựa vào cái gì quản ta làm gì? Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói, ngươi nếu là xuất thủ, ta nhưng là cũng có thể trả đũa. Coi như ta ra tay với ngươi, hắn cũng không thể trách ta, ngươi nói đúng sao? Vũ Văn Kiến Kỳ sau khi nói xong cười ha ha, cặp mắt tiếp tục dâm tà nhìn tiểu Hà, nhất thời ra cắt các ánh mắt chính là lạnh xuống. Nhưng phải thì phải vào giờ khắc này, trong bầu trời nhưng là đột nhiên chuyển tới cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Tiện Nhân. Ta có thể còn chưa có chết đâu rồi, ngươi tốt nhất cho ta đuổi tôn trọng một chút. Thanh âm này vừa ra, nhất thời toàn trường tu sĩ đều là phát ra thét một tiếng kinh hãi một. Cái gì? Cái thanh âm này là? Không sai là Trần Phong hắn không có chết. Hắn lại không có chết. Đây chính là lục phẩm bảo khí thanh liên ngọc tỷ hoài A, hắn lại không có chết. Hơn nữa vậy hay là bác tạp linh khí phong bạo A, đủ để phá vỡ tu sĩ cương khí, thổi bay huyết nục cùng cốt cách. Hắn lại không có chết. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, Trần Phong kết quả là dạng gì người a lại đang như vậy trong công kích cũng không có chết. Ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ đều là vào giờ khắc này ngây tại chỗ, ngay sau đó xoay người kinh hãi nhìn trong bầu trời, Thanh Liên Ngọc Tỷ thật sự vén lên linh khí phong bạo chỗ. Ở đó linh khí phong bạo trung tâm nhất, Trần Phong bóng người đứng lặng, lại là không chút nào bị kia linh khí phong bạo ảnh hưởng. Bởi vì sẽ ở đó linh khí phong bạo thôn vệ trước hắn, ở trong đầu hắn vang lên thanh thú gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, toàn thuộc tính nắm giữ. Toàn thuộc tính nắm giữ, thăng tới mãn cấp, có thể ủng có bất kỳ thuộc tính lực chống trả lại trưởng không toàn bộ thuộc tính lực. Toàn thuộc tính nắm giữ, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Lúc này Trần Phong chịu đựng linh khí này phong bạo mục tiêu, Trần Phong tự nhiên sẽ lựa chọn là Keng. Toàn thuộc tính nắm giữ đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong cũng đã là hoàn toàn không chịu linh khí này phong bạo ảnh hưởng, hơn nữa hắn bây giờ đã là sẽ không chút nào bị bất kỳ thuộc tính ảnh hưởng. Hơn nữa nguyên tố lực hắn cũng trưởng không sáu loại, Trần Phong có tự tin, khi hắn đụng phải nguyên tố khác lực lời nói, hắn cũng có thể nắm giữ toàn bộ. Cũng đang bởi vì như thế, Trần Phong lúc này mới sẽ cho ra âm thanh ngăn lại Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn trên bầu trời Trần Phong bóng người, hắn cảm giác Trần Phong chính là một con rắn, căn liền đánh không chết, trừ không xong. Mạng ngươi thế nào cứng như thế đều không chết. Vũ Văn Kiến Kỳ hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay xuất hiện, trong nháy mắt chính là một đạo kiếm quang vạch qua, rồi sau đó vô tận làm người ta biến sắc uy thế ra hiện tại trong tay hắn bảo kiếm trên. Thiên Sắt 81 kiếm. Trong nháy mắt, vô số bóng kiếm trong nháy mắt phong tỏa cả phiến hư không. Chương 302, Vũ Văn Kiến Kỳ tự tin. Thiên Sắt 81 kiếm. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm trong tay chính là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận kiếm khí. Vô số bóng kiếm trong nháy mắt phong tỏa Trần Phong trước mặt toàn bộ thiên địa. Ngay một khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là bị Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm khí vai hù do đảo. Kinh khủng như vậy kiếm khí, trực tiếp đem Trần Phong toàn bộ đường lui đều phong tỏa, coi như là Trần Phong muốn lui về phía sau, kia vô tận kiếm khí cũng phải đuổi theo, đem Trần Phong chém giết thành thịt băm. Lại là thiên Sắt 81 kiếm Vũ Văn Kiến Kỳ thành danh chi Vũ Kỳ. Thiên Sắt 81 kiếm lại là ngày đó giết 81 Kiếm. Nghĩ lúc đó Vũ Văn Kiến Kỳ ở Vũ Hoàng Cảnh thời điểm bằng vào chiêu này Vũ Kỵ nhưng là chém chết một tên nửa bước Vũ Đế a trước Vũ Văn Kiến Kỳ cũng đã đem Thiên Sắt 81 kiếm tu luyện tới cực hạn, bây giờ lần nữa thi triển, không biết uy lực này so với trước phải mạnh hơn bao nhiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là đang thầm than Vũ Văn Kiến Kỳ Vũ Kỵ cường đại, đều là coi thường Trần Phong. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là mặt mày lạnh lùng. Chỉ thấy Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong hai mắt ánh sáng chợt lóe, trong nháy mắt chính là cười lạnh nói: Ngươi cái gọi là Thiên Sắt 81 kiếm, trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Nhìn thấy Trần Phong lại khí định thần nhàn, không chút nào bị chính mình Thiên Sắt 81 kiếm khí thế chấn nhiếp, Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói, "Đừng cố làm ra vẻ, ta Thiên Sắt 81 kiếm, ngươi có thể tiếp lấy sao?" Vừa nói, Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt cười lạnh, kia trong hư không vô tận kiếm khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang hướng Trần Phong kích bắn đi. Trong một sát na, Trần Phong chính là bị kia vô tận kiếm khí bao phủ trong đó. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt giảm kinh hô lên, trong ánh mắt trừ kinh hoàng hay lại là kinh hoàng. cường đại như vậy một đòn, coi như là vũ đế chịu đựng nổi tới cũng chỉ sợ ở vứt bỏ nửa cái mạng, huống chi một cái vũ hoàng cảnh tu sĩ. Một kích này mạnh mẽ như vậy, cái đó gọi là trần phong tiểu tử có thể ở dưới một kích này còn có thể bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại sao. Làm sao có thể một kích này coi như là vũ đế ngũ trọng cũng không chịu nổi. Hắn một cái vũ hoàng cảnh tại sao có thể ở nơi này dạng một đòn bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại trừ phi hắn là thần. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn theo như bị vô tận kiếm khí thôn vệ Trần Phong, trong hai mắt đều là suy đoán. Nhưng là càng nhiều tu sĩ đều là lo âu và Đốc Định. Bọn họ lo âu Trần Phong người như vậy bị vũ văn kiến kỳ giết chết, Đốc Định Trần Phong hẳn phải chết. Dù sao vũ văn kiến kỳ thực lực nhưng là có cùng nhìn, thậm chí là ban đầu chiến tích càng làm cho bọn họ âu sầu trong lòng Mà Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái không có danh tiếng gì tu sĩ bình thường, bọn họ càng là không biết Trần Phong trước kết quả có nha qua cái gì hơn người chiến tích. Toàn bộ tu sĩ đều là không có cách nào tin tưởng Trần Phong có thể đang cùng Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay sống sót, càng không tin Trần Phong có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ bực này cường đại kiếm pháp Vũ Kỳ bên dưới sống sót. Vũ Văn Kiến Kỳ nghe chung quanh một đám tu sĩ lời nói, trên mặt cũng là tràn đầy cười lạnh, đạo, coi như hắn là đại la kim tiên chuyển thế, hôm nay cũng phải cho ta lần nữa đi đầu thai. Vũ Văn Kiến Kỳ khắp khuôn mặt là tự tin, trước hắn đối thủ đều là cùng thực lực của hắn tu Vi Cxix không nhiều tu sĩ, nhưng là bây giờ Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng, mặc dù trước quả thật bày ra thực lực để cho hắn rất là khiếp sợ, nhưng là nếu hắn đã sử dụng Trừ Thiên Sắt 81 kiếm, kia Trần Phong hôm nay nhất định là muốn chết không có chỗ trôn. Đây chính là Vũ Văn Kiến Kỳ tự tin. Chương 303, hắn lại không có chết. Vũ Văn Kiến Kỳ trong hai mắt tràn đầy cực hạn tự tin, thậm chí là tự phụ. Thực lực của hắn chính hắn tối quá là rõ ràng, lấy hắn Thiên Phú và hắn chiến lực, tuyệt đối có thể đạt tới cùng trong cảnh giới nhân vật vô địch, coi như là ngang hàng tu vi thậm chí là phổ thông so với hắn cảnh giới cao hơn mấy tầng vũ đế cấp bậc tồn tại, đều phải tại hắn Thiên Sắt 81 kiếm bên dưới nuốt hận, chớ nói chi là lúc này Trần Phong. Nhất là Trần Phong tới căn sẽ không bị hắn coi ra gì, nhưng là bây giờ lại ép hắn sử dụng trừ Thiên Sắt 81 kiếm bực này tuyệt sát thuật, Trần Phong đủ để kiêu ngạo. Vào giờ phút này, toàn bộ hư không đều là đông đặc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong, trong lòng tràn đầy thọ tử hồ bi mùi vị. kia vô tận kiếm khí đã đem trần phong thôn vệ cơ hồ mười hơi thở, nhưng là trần phong cũng không có giống như mới vừa rồi vậy, không phát hiện chút tổn hao nào đứng ra, toàn bộ tu sĩ si đã là làm trần phong đã chết. chân quân cặp mắt chăm chú nhìn trong bầu trời kia vẫn ở chỗ cũ tàn phá kiếm khí, hắn muốn xem thấy trần phong lao ra cảnh tượng, nhưng là hồi lâu cũng không có nhúc đích, không khỏi làm nàng tâm nhát tới. ai? Ngay một khắc này, gia cắt cắt đột nhiên nhìn rộng, hướng về phía trong bầu trời tản phá kiếm khí hô, lão đại, ngươi còn phải chơi đùa bao lâu. Gia cắt cắt những lời này kêu lên, nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là sướng sốt một chút. Ngay cả vũ văn kiến kỳ đều là sướng sở, vũ ký chính là liên tục cười lạnh đạo, ngu xuẩn, ngươi lão hầu hết đã chết, ngươi còn không có cảm giác đến sao. Gia cắt cắt cũng là lấy cười lạnh nói, vậy là ngươi thật không biết lão đại chúng ta sinh mệnh lực là có liền không sai. Ngươi chút chuyện như thế, muốn giết chết ta đại ca mới là thật buồn cười trương Cửu linh cũng là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong hai mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiểu Hà không nói gì, Vũ Văn Kiến Kỳ sắc mặt hết sức khó coi. Một đám ngu xuẩn ra hỏa, hay là không dám tiếp nhận thực tế sao? Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngược lại một hồi các ngươi cũng phải đi cùng hắn, đến lúc đó các ngươi tử an liền phải tin tưởng. Vũ Văn Kiến Kỳ vừa nói, nhất thời ngay một khắc này, trong bầu trời lại là nhớ tới một cái thập phân nghiền ngậm thanh âm trong ngay mắt vũ văn kiến kỳ chính là sắc mặt đại biến tới chả nghĩ tưởng chơi nữa chơi đùa tử bàn tử ngươi thật là mất hứng trần phong thanh âm ung dung thong thả thập phân không lo lắng phảng phất kia vô tận kiếm khí là suối nước nóng một dạng âm cưa ở trong đó để cho người thập phân buông lòng cảm giác nghe cái thanh âm này trong ngay mắt vũ văn kiến kỳ chính là sắc mặt biến nhất thời thất thanh nói làm sao có thể ngươi nên đã sớm chết mới đối với ta chết Trần Phong trong thanh âm tràn đầy khinh thường, "Đạo, ngươi điểm công kích, không đến nơi đến trốn, liền cho ta củ lét tư cách cũng không đủ, ngươi nơi nào đến cho má tự tin?" Trong một sát na, Trần Phong chính là thanh âm ác liệt, khắp trong tinh không tràn đầy khí tức hủy diệt. Ngay một khắc này, kia vô tận kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô hình, Trần Phong bóng người trong nháy mắt ở trong đó lộ vẻ hiện ra, ở Trần Phong trong tay, rõ ràng là một đóa màu xám liên hoa ở trong tay rực rỡ nở rộ. "Phật nộ hồng liên." Trong một sát na, Trần phong trong hai tay liên hoa yêu giờ khắc này tản mát ra cuồng bạo khí tức hủy diệt, đúng hạn một loại hủy thiên diệt địa vai cảm giác. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là kinh hô thành tiếng. "Trời ạ, hắn không có chết, hắn thật không có chết. Hắn là thần sao? Hắn lại không có chết. Đây chính là có thể chém chết Vũ Đế công ka." Chương 304: Một chiêu phá giải. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng, trong nháy mắt biến sắc, biểu hiện trên mặt giống như nở rộ đóa hoa. Trong nháy mắt chính là kinh ngạc tột đỉnh. Ngươi tại sao có thể ở ta Thiên Sắt 81 dưới kiếm sống sót, ngươi nên đã sớm chết. Vũ Văn Kiến Kỳ căn không thể tiếp nhận Trần Phong lại không có chết sự thật. Hắn là ai? Hắn chính là Vũ Văn Kiến Kỳ, Vũ Văn gia thứ tư tử, là Thiên Chi Kiêu tử, là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, nhưng là bây giờ, lại có một cái Vũ Hoàng nhị trọng tu sĩ tại hắn Thiên Sắt 81 kiếm bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hơn nữa Thiên Sắt 81 kiếm nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn cường đại nhất đòn sát thủ. Trần Phong lại không có chết, lớn như vậy trùng kích, trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến Kỳ đến cuồng. Không thể nào ngươi không thể nào ở ta Thiên Sắt 81 kiếm bên dưới sống sót nhất định là không đúng chỗ nào. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay lục phẩm bảo kiếm chính là phát ra chói mắt thần quang, vô số kiếm khí vào giờ khắc này càng là cuồng bạo, phảng phất phá hủy hết thảy phổ thông bộ phát ra, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ đất trời. Như vậy lực lượng Hoàn toàn có thể cùng vũ đế ngũ trọng cường giả toàn lực nhất kích tương đối. Vũ văn kiến kỳ trong nháy mắt nhất kiếm chém ra, nhất thời trong bầu trời tràn đầy vô tận kiếm khí, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đất trời, cùng bạo kiếm khí so với trước một đòn cũng là muốn mạnh hơn mấy phần. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là đầy mắt khinh thường nói, nên tiếp nhận thực tế thì người mới đúng. Người vũ kỳ này chính là rắc rưới, liền cho ta củ lết cũng không tính. Thực lực của chính mình rắc rưới liền phải thừa nhận. Không muốn một mực đất ở trước mặt người giả bộ lao sói vây đuôi. Trần Phong nói chuyện không chút khách khí, trực tiếp đem Vũ Văn Kiến Kỳ Cường Đại Kiếm Pháp Vũ Kỵ nói thể vô hoàn phù, cái gì cũng không phải, nhất thời trung quanh tu sĩ chính là khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn lại nói Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm pháp Vũ Kỵ Thiên Sắt 81 kiếm là rác dưới Vũ Kỵ, còn nói Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rác dưới. Nếu như Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rác dưới lời nói, vậy chúng ta ha chẳng phải là liền rác dưới cũng không bằng. Thật ngông cuồng đi thật là thật ngông cuồng nơi nào ra một cái như vậy người điên A. Mẹ A để cho ta lần nữa lỏ đi ta cũng muốn như vậy cuồng ngạo tính cách A. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ hận không được ngượng lần nữa đầu thai, đầu đến một đại gia tộc bên trong, đầu thành một cái có tuyệt thế chi tư thiên chi tiêu tử, để cho thế nhân cũng vì đó khen ngợi. Nhưng là điều này hiển nhiên không thể nào trở thành sự thật. Vào giờ phút này, Trần Phong trong tay màu xám liên hoa nhưng là bằng bạc. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung. Kia vô tận kiếm khí tại này cổ tựa là hủy diệt hủy diệt ý trước mặt, giống như nhỏ bé đến mức tận cùng. Trong một sát na chỉ thấy Trần Phong hai tay nhưng mở ra, một đóa tiêu tiểu diễm màu xám liên hoa trong nháy mắt chính là hướng về kia vô tận kiếm khí đi. Tại chỗ có tu sĩ quang chi trung, tiêu tiểu diễm liên hoa trong nháy mắt cùng vô tận kiếm khí đụng vào nhau. Cũng chính là vào giờ khắc này, một cổ cùng bạo nổ mạnh trong nháy mắt vang dội toàn bộ hư không. Hơn nữa một cổ vô thượng hủy diệt rào sát lực trong nháy mắt đem vô tận kiếm khí thôn vệ. Kêu vô tận kiếm khí lại là liền một cái đợt sóng cũng không có ven lên, liền hóa thành hư vô. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn mình thiên sát 81 kiếm dĩ nhiên cũng làm như vậy hóa thành vô hình, bị Trần Phong một chiêu phá giải, nhất thời ngây tại chỗ. Mà chung quanh các tu sĩ trong nháy mắt chính là hóa đá tại chỗ, không cách nào suy nghĩ. Trường 305, lãnh đời Tông Môn đi ra quái vật. Một, một chiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực đây chính là có cùng nhìn, bọn họ đều là biết Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong bày ra chiến lực căn chính là vượt quá bọn họ tưởng tượng cường đại. Trần Phong cường đại như vậy thực lực, căn thì không phải là một cái Vũ Hoàng Cảnh cường giả thật sự có thể có được. Kia sợ sẽ là tầm thường vũ đế, cũng không thể phá giải Vũ Văn Kiến Kỳ thiên sắt 81 kiếm, lại bị Trần Phong một chiêu phá giải. Điều này thật sự là có chút vượt quá bọn họ đối với thực lực nhận thức phạm vi. Trong một sát na, trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một trận chói hai kêu lên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời nổi lơ lửng trần phong, khắp khuôn mặt là kinh dị cùng rung động. Hắn chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế hay sao? Lại có như vậy lực công kích cường đại? Đây tổt cùng là chuyện gì? Hắn không phải là vũ hoàng nhị trọng sao? Tại sao có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến lực? Hắn vũ ký đến tổt cùng là chuyện gì? Làm sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ngay cả Vũ Văn Kiến kỳ Thiên Sắt 81 kiếm cũng có thể một chiêu phá giải. Chẳng lẽ cái kia một đóa liên hoa là thiên cấp vũ kỹ? Các ngươi không biết, chúng ta lúc ban đầu thấy hắn thời điểm, hắn mới là Vũ Vương bắt trọng. Cái gì? Vũ Vương bắt trọng? Làm sao có thể? Cường đại như vậy Vũ Hoàng nhìn một cái chính là ở Vũ Hoàng cảnh giới dừng lại hơn 10 năm dáng vẻ, thậm chí chiến lực đều đã vượt qua Vũ Hoàng cảnh phạm vi. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời trấn phong. Trong lòng suy đoán cùng rung động thật lâu khó tiêu. Mà một bên Vũ Văn Kiến kỳ giờ phút này, nhưng là sắc mặt hết sức khó coi. Hắn một mực tự nhận mình là nhân vật vô địch, Trần Phong chính là một cái hắn có thể tiện tay liền nghiền chết con kiến nhỏ, căn liền không cần liền phí chút sức lực. Nhưng là bây giờ phát sinh hết thảy nhưng là vượt quá hắn tưởng tượng, Trần Phong bày ra chiến lược thật sự là mạnh mẽ quá đáng, như vậy biến thái làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đời cái thế gian. Tại sao Trần Phong nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, nhưng là một chút danh tiếng cũng không có? Nếu là tầm thường thiên chi kêu tử nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, đó đã là danh chấn thiên hạ. Mà Trần Phong nhưng là bình thường không có gì lạ, hắn cũng chưa từng nghe qua Trần Phong danh tự này. Chẳng lẽ là một cái mai danh nhận tính, du lịch thế gian lánh đời trong tông môn đi ra người. Vũ Văn Kiến kỳ mặt liền biến sắc, trong lòng càng là tràn đầy khiếp sợ. Trần Phong hắn không biết, thế gian cũng không có Trần Phong lời đồn đại, còn có Trần Phong triển hiện ra thực lực, những thứ này các loại không khỏi hướng Vũ Văn Kiến kỳ chứng thật đến Trần Phong chính là những thư kia lánh đời cổ lao trong truyền thừa đi ra tồn tại. Phải biết, bất kỳ một cái nào lánh đời tông môn, đó cũng đều là có ngàn năm thậm chí trên vạn năm truyền thừa nội tình tông môn, nơi đó đi ra cho dù là một cái tối đệ tử bình thường, ở thế gian này cũng là quái vật cấp bậc tồn tại, tu vi kêu cũng là bọn hắn loại này thiên chi tiêu tử không thể so sánh tồn tại. Mà Trần Phong lúc này triển hiện ra chiến lược, càng làm cho Vũ Văn Kiến kỳ tin tưởng. Trần Phong chính là những thứ kia lánh đời không ra cổ lao trong tông môn đi ra biến thái. Ngươi đến tuột cùng là tông môn nào biết dùng người. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này căn dữ không lạnh, nếu là chọc tới người như vậy cùng thế lực, chỉ sợ bọn họ Vũ Văn gia đều sợ là phải bị tai họa ngập đầu. Trường 306, ta tông môn kêu trời đỉnh. Ngươi đến tuột cùng là cái đó tông môn người. Vũ Văn Kiến Kỳ kêu lên bên trong mang theo một ít sợ hãi vấn đạo. Chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào biến sắc? toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới vũ văn kiến kỳ lại sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt, vẻ mặt bên trong có kinh hoàng, còn có một chút sợ hãi. vũ văn kiến kỳ nhưng là hắc sơn thành vũ văn gia thiên chi kiêu tử một trong, hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi vũ đế cường giả, thân phận như vậy đủ để cho hắn mắt cao hơn đầu, trên thực tế hắn cũng chính là mắt cao hơn đầu, căn không đem hắn người yếu coi ra gì. nhưng là vào giờ phút này vũ văn kiến kỳ lại là nhìn trần phong. Trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng, thậm chí còn có nồng nặc sợ hãi ý. Loại tình huống này trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là nghi hoặc không thôi. Đến tột cùng là chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào đột nhiên sợ hãi? Không biết ta Vũ Văn Kiến Kỳ hình như là nhớ tới cái gì? Đây cũng không phải là Vũ Văn Kiến Kỳ tính cách ra hắn không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại hắn mở thế nào mới sợ hãi? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Vũ Văn Kiến Kỳ như vậy biểu hiện thật sự là để cho bọn họ có chút không tìm được manh mối. Nhưng là trong ngáy mắt chính là có thông minh thế hệ trước tu sĩ tử Vũ Văn Kiến Kỳ trong lời nói nghe ra Vũ Văn Kiến Kỳ suy nghĩ trong lòng bản khoan. Nhất thời, kia thế hệ trước tu sĩ chính là kinh hô. Vũ Văn Kiến Kỳ sợ là sợ hãi cái này gọi là Trần Phong tiểu tử là những thứ kia lánh đời trong tông môn đi ra yêu nghiệt. Cái gì? Cái này Trần Phong là những thứ kia lánh đời không ra cổ lao trong tông môn đi ra yêu nghiệt. Chuyên thuyết những thứ kia cổ lão trong tông môn một cái tối đệ tử bình thường xuất thế lời nói, cũng có thể treo lên đánh thế gian tối kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, Trần Phong lại sẽ là những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn. Có thể kia Trần Phong giờ phút này bày ra chiến lực nhưng là biến thái, thậm chí là yêu nghiệt. Có lẽ hắn chính là những thứ kia lánh đời không ra trong tông môn đi ra yêu nghiệt, nếu không làm sao có thể ở vũ hoàng cảnh là có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực tới lại có thể ở vũ văn kiến kỳ bực này thiên chi kiêu tử trong tay sống sót thậm chí là để cho vũ văn kiến kỳ đều là bó tay toàn tập nhất thời toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là lại lần nữa khiếp sợ trần phong lại là những thứ kiến lánh đời không ra cổ lão trong tông môn đi ra đệ tử những thứ này cổ lão tông môn rốt cục thì muốn xuất thế sao lại nhưng đã phái đệ tử đi ra tạo thế sao vào giờ khắc này toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ nếu là những thứ kia cổ lão tông môn xuất thế chỉ sợ cái thế giới này lại phải vén lên một phen cơn sóng vào giờ phút này Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong, chờ đợi Trần Phong khôi phục. Trần Phong giờ phút này khỏe miệng khẽ nhết, hắn làm sao không biết Vũ Văn Kiến kỳ ý tưởng, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết đạo, ngươi hỏi ta tông môn. Trên mặt đất trương cửu linh cùng ra cắt các giờ phút này cũng là cười lên, nụ cười này, nhất thời để cho Vũ Văn Kiến kỳ cùng một đám tu sĩ đều là lăng một chút, trong lòng càng là căng thẳng. Mà đang ở quý nguyên trong các chân quân giờ phút này cũng là cao mày, nhìn trong bầu trời Trần Phong, rung động trong lòng. Hắn sẽ là những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn sao. Chân quân nhìn trên bầu trời Trần Phong, nghiêm trọng Trần Phong càng phát ra thần bí, càng để cho nàng không nhìn thấu. Cũng chính là vào lúc này sau khi, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia không biết ý ánh sáng, đạo, ta tông môn, teo trời đỉnh. Trường 307, quỳ xuống cầu xin tha thứ vũ văn kiên kỳ. Ta tông môn, teo trời đỉnh. Trần Phong thanh âm không lớn, nhưng là vào giờ phút này, nhưng là khiếp sợ toàn bộ tu sĩ. Thiên đỉnh. Thiên đình hai chữ này đối với toàn bộ tu sĩ đều là cũng không xa lạ gì, bởi vì là mỗi người bọn họ đều là biết, thiên đình, đây chính là ở người thần tiên địa phương, là tiên giới. Trần Phong lại nói mình tông môn là thiên đình, chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ tất cả giật mình. Ngay cả Trân Quân giờ phút này trong lòng đều rung một cái. Thiên đình. Trân Quân trong nháy mắt biến sắc, nàng càng là biết thiên đình, giờ phút này nghe được Trần Phong nói ra thiên đình hai chữ, càng là khiếp sợ. Ở tiên nhân địa phương. Hắn lại nói tông môn khác là thiên Đình. Trân quân trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ hắn không tin Trần Phong là tới từ cái đó mọi người nhận thức vì thiên Đình. Nhưng là Trần Phong giờ phút này ánh mắt nhưng là thật phân bình, căn sẽ không tựa như nói dối. Trân quân giờ phút này cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Trần Phong nói là thật. Thiên Đình thật tồn có ở đây không? Chẳng lẽ hắn thật là thần tiên chuyển thế? Hơn nữa theo bọn họ quý nguyên cắt trong tình báo, thế gian cũng không có một lãnh đời tông môn. Dám lấy thiên đình hai chữ là tông môn danh hiệu A. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ trong lòng, đều là giống như Trần Quân khiếp sợ, như thế nghi ngờ. Thế gian căn không có trời đỉnh như vậy lánh đời tông môn, chẳng lẽ Trần Phong nói thiên đình thật là cái đó cư trụ tiên nhân cái đó thiên đình Không thể nào cái này Trần Phong chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế hay sao. Thiên đình thiên đình có lẽ hắn thật là thần tiên chuyển thế cũng khó nói. Toàn bộ tu sĩ lúc này lại vừa là vô tận suy đoán. Bọn họ nhìn Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên cao thâm mạng chắc đứng lên, trong nháy mắt chính là sướng sốt một chút. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ khắc này nhưng là mi đầu đại chiếu. Trần Phong đây là hiển nhiên không nghĩ nói cho hắn biết lời thật a Nhất thời Vũ Văn Kiến Kỳ chính là trong lòng thập phân thấp thỏng. Trần Phong không biết, hắn lời nói lại trong lúc vô tình để cho Vũ Văn Kiến Kỳ kiên định Trần Phong là tới từ lãnh đời tông môn thân phận. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ lại là phốc thông một tiếng quỳ dưới đất cho Trần Phong liên quan đều là sửng sốt một chút, mà chung quanh các tu sĩ càng là thập phân khiếp sợ. Đạo huynh Xê Kỳ không biết đạo huynh là xuất từ lãnh đời tông môn, cho nên mạo phạm đạo huynh, mong rằng đạo huynh không nên tức giận tha thứ ta không biết gì lại càng không muốn giận lây sang ta gia tộc. Vũ Văn Kiến Kỳ kinh hồn bạt vía đạo, trong lời nói mười phần cung kính, thậm chí là còn mang theo chút khẩn cầu ý. Ngay trong nháy mắt này, không khí đều là phảng phất đông đặc một dạng toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ có chút cuốn thở. Bọn họ đều là bởi vì Vũ Văn Kiến Kỳ cho Trần Phong quỳ xuống mà lộ ra khó tin vẻ mặt. Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là tự xưng là thiên kiêu tồn tại, bình thường mắt cao hơn đầu, ngạo khí lăng vân, có ai có thể để cho hắn đi này quỳ lệ đại lễ, hôm nay hắn lại là cho Trần Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ bỏ qua hắn, thậm chí vòng qua gia tộc hắn. Tình cảnh như vậy đối với những tu sĩ này mà nói, có bao nhiêu rung động, có thể tưởng tượng được. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hướng trong bầu trời Trần Phong có thể làm cho Vũ Văn Kiến Kỳ cho hắn quỳ xuống, những tu sĩ này trong đôi mắt đều là khiếp sợ và phẫn. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười ha ha. Mà tại Hạ Phương, Gia Cát Các cùng Trương Cựu Linh tất cả đều là cao giọng cười lên. Ha ha ha ha ha. Gia Cát Các cao giọng cười to nói, thật là một cái đại kẻ ngu ngu si a ha, ha ha ha. Lại cho Phong Ca quỳ xuống, ha ha ha ha. Trương Cựu Linh cười ha ha, tiếng cười như sấm. Chương 308, bị lừa Vũ Văn Kiến Kỳ ha ha ha ha ha ha! Trần Phong cười ha ha, phản phất nghe thế gian tối buồn cười nhất cho cười một dạng trong nháy mắt chính là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vũ Văn Kiến Kỳ nghe ra cắt các, các cùng chương cửu linh tiếng cười cũng đã là biến sắc, nhưng là nghe Trần Phong cười nhạo sắc mặt càng là hắc thành một mảnh. Đạo Huynh, Sê Kỳ là gia tộc, có thể hy sinh chính mình tôn nghiêm, nhưng là Đạo Huynh cũng không trở thành như vậy cười nhạo ta đi. Vũ Văn Kiến Kỳ đến bây giờ còn là một vị Trần Phong là lãnh đời tông đệ tử trong môn, nhất thời chính là mở miệng nói mà Trần Phong nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói càng là cười khó mà dừng lại. tốt sau một hồi lâu, Trần Phong đây mới là dừng lại cười to. mà Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhưng là đã sắc mặt đen đến mức tận cùng. nhưng là nghĩ đến Trần Phong là lãnh đời tông đệ tử trong môn, chỉ có thể cắn răng nhẫn lợi, nhẫn nhục phụ trọng. là gia tộc, hắn không thể tiếp tục phát tác. nếu không cho gia tộc dẫn đến thay hỏa ngập đầu, chỉ sợ hắn Vũ Văn Kiến Kỳ ở Vũ Văn gia cũng là muốn trở thành tội nhân. mà Trần Phong giờ phút này nhưng là miệng hơi cười. Không thèm để ý chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ sắp mặt, khỏe miệng khẽ nết, hài hước nói, thật là không biết người Vũ Văn Tiện Nhân là thực sự ngốc hay là giảng ngốc ta ở đâu là cái gì lánh đời tông môn đệ tử, người nghĩ quá nhiều. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ giống như là nhìn một người ngu ngốc một dạng đạo, ta trong miệng nói thiên Đình không phải là các ngươi nghĩ tưởng thiên Đình cũng không phải ta không muốn nói ta tông môn, mà là ta tông môn, là ta một tay khai sáng tông môn thiên Đình Hắn một tay khai sáng. Toàn bộ tu sĩ nghe thành Trần Phong lời nói, nhất thời chính là cả kinh. Gia cắt các giờ phút này bước ra một bước, đạo, không có sai lão đại ta khai sáng tông môn kêu trời đỉnh. Toàn bộ tu sĩ nghe ra cắt các, các lời nói, nhất thời chính là sắc mặt đại biến, hơn nữa trong hai mắt đều là vô tận rung động. Là hắn một tay khai sáng tông môn, kêu trời đỉnh. Toàn bộ tu sĩ đều là khó tin, bọn họ căn không dám tưởng tượng, Trần Phong lại khai sáng một thế lực, một cái tông môn, gọi là thiên đỉnh. mới hơn 20 tuổi Dĩ nhiên cũng làm dám khai sáng tông môn. Tông môn tên lại gọi là Thiên Đình là bao lớn hùng tâm tráng chí a. Thật là không dám tưởng tượng hắn lại còn dám khai sáng tông môn. Tông môn khác căn bản không hề nghe qua. Vũ Văn Kiến Kỳ thật là đáng thương lại bị hắn lửa gạt thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tha thứ, Vũ Văn Kiến Kỳ bị như vậy khuất nhục, chỉ sợ là muốn chết tâm đều có. Toàn bộ tu sĩ đều là thương hại nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, Vũ Văn Kiến Kỳ bị Trần Phong lửa gạt, trong lòng bọn họ thật là khoái ý. Ha ha ha Vũ Văn Kiến kỳ lại cũng co hôm nay cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha ha đúng vậy còn muốn cho người ta không muốn dính liễu gia tộc hắn thật là quá buồn cười. Người như vậy lại cho một cái chính mình bịa đặt người cho lừa gạt. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trong lòng tích lúc toàn bộ tiêu tan nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Vũ Văn Kiến kỳ vào giờ phút này nghe kia chung quanh các tu sĩ lời nói chỉ cảm thấy ngượng không chịu nổi. Hắn như vậy anh minh thần vũ một người. Hôm nay làm sao lại liên quan một cái như vậy chuyện hồ đồ? Lại cho là trước mặt Trần Phong là lãnh đời tông môn đệ tử, hắn thế nào hồ đồ như vậy a? Vũ Văn Kiến Kỳ sắc mặt đen đến mức tận cùng, trong nháy mắt chính là quát to một tiếng đạo, tất cả im miệng cho ta. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là bị Vũ Văn Kiến Kỳ hù dọa ngậm miệng không nói. Trường 309, đan dược lục phẩm thanh nô đan. Tất cả im miệng cho ta. Vũ Văn Kiến Kỳ quát lên một tiếng to. Trong nháy mắt chính là vô tận khí thế bao phủ toàn trường, cổ khí thế này so với trước khí thế mạnh hơn vạn phần, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh hồn bạt vía. Vũ Văn Kiến Kỳ đây là bởi vì nộ kích vô cùng, cho nên buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Vũ Văn Kiến Kỳ trên người khí thế bằng bạc, ngước mắt nhìn trong bầu trời trần phong, trong hai mắt tràn đầy tức giận. Nay cổ tức giận là vô cùng vô tận, là Vũ Văn Kiến Kỳ cả đời cực kỳ khuất nhục một lần, cũng là Vũ Văn Kiến Kỳ tối tức giận nhất một lần. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Vũ Văn Kiến Kỳ kia đến gần thực chất bàng bạc lửa dận. Cổ lửa dận này cùng khuất nục để cho Vũ Văn Kiến Kỳ gần như tan vỡ. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ trong hai mắt lóe lên vô tận sát ý. Hắn biết, hắn lửa dận trong lòng cùng khuất nục chỉ có giết Trần Phong, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong, thanh âm từ trong hàm răng nặn đi ra đạo, người chơi đùa ta. Vũ Văn Kiến Kỳ trong thanh âm đều là vô tận tức giận. Thậm chí ở Vũ Văn Kiến Kỳ trên người đều là buộc phát ra vô tận hỏa diễm, giống như là trong lòng của hắn vô tận giận như lửa. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong hai mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Bọn họ đều là biết, Vũ Văn Kiến Kỳ hôm nay bị khuất nhục, chỉ sợ không giết Trần Phong, cổ lửa giận này đem không thể hoàn toàn tiêu trừ. Có lẽ, Vũ Văn Kiến Kỳ còn phải đưa bọn họ làm chứng hắn khuất nhục đã biết những người này cũng chém rớt. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong mở miệng. Ta chơi đùa ngươi.